Chúng nữ nghe vậy, đôi mắt tức khắc đều sáng, liền biết Cung Vương không có khả năng coi trọng Phượng Kinh Loan cái này sỉu bác quái. Nay không, mới thành thân mấy ngày, liền vì mặt khác nữ nhân cùng Phượng Kinh Loan nháo mâu thuẫn. Chúng nữ nhóm bắt đầu não bổ Cung Vương là như thế nào đá môn, lại là như thế nào đánh đến Phượng Kinh Loan, nhìn một cái nàng đôi mắt đều đỏ, khẳng định là bị Cung Vương đánh. Nguyên bản chúng nữ nhóm liền đối Phượng Kinh Loan gả cho Cung Vương là đầy ngập hâm mộ ghen tị hận, các nàng nhất vui nghe được chính là Phượng Kinh Loan quá đến không tốt tốt nhất cả ngày bị cung vương đánh chửi, cho nên lúc này nghe được phượng kinh loan chính miệng nhắc tới cung vương vì mặt khác nữ nhân đá hỏng rồi đại môn, chúng nữ nhóm kia kêu, kêu một cái tâm tình nhảy nhót ta, thật là hận không thể lập tức liền phải đem tin tức này truyền ra đi, làm đế đô sở hữu bá tánh đều biết. các ngươi ở nói bậy cái gì? dung vũ tình nghe thấy kia khe khẽ nói nhỏ thanh, tức khắc giận đến một phách cái bàn đứng lên, chỉ vào chúng nữ liền lớn tiếng quát lớn nói, cung hoàng thúc đối loan nhi hảo đâu, mới không có đánh nàng ngươi không chuẩn nói bậy. An quận chúa, nói miệng không bằng chứng, ngươi nói cung hoàng thúc đối cùng vương phi hảo, kia lấy ra chứng cứ nhà. Nói chuyện chính là nhu quận chúa, nàng nghiêng mắt liếc một ngừng, vẻ mặt không tốt. Nàng cũng không biết, cái này Phượng Kinh Loan đến tụt cùng có cái gì tốt, các nam nhân một đám đều vì này mê muội, liền ngay từ đầu nhất chướng mắt nàng tiểu Thanh Nhai vì nàng đều mất hồn mất vía. Tổng muốn xuất ra chứng cứ tới, mới có thể làm chúng ta tin tưởng. Nhu quận chúa hừ lạnh một tiếng các ngươi muốn cái gì chứng cứ? dung vũ tình tức giận đến cổ đều đỏ, vậy muốn xem cung vương phi có thể sử dụng cái gì phương pháp chứng minh rồi? nói chuyện chính là một người ăn mặc vàng nhạt váy áo, mặt vông dài nữ tử, nàng xem một ngương ánh mắt cũng tràn ngập địch ý. hư, lỗ lộ nhi, ai không biết ngươi yêu thầm cung hoàng thúc đã lâu, ngươi chính là không thể gặp người khác so ngươi hảo. dung vũ tình tựa hồ phi thường không thích cái này lỗ lộ nhi, nói chuyện không chút khách khí. dung vũ tình, ngươi thiếu tại đây nói hiệu nói vượng kia lỗ lộ nhi khuôn mặt nháy mắt hồng thấu, vẻ mặt xấu hổ, nhưng khi thế thượng lại là không thua dung vũ tình. Hảo hảo, nhìn một cái các ngươi, đều mau gả chồng cô nương, như thế nào còn giống khi còn nhỏ giống nhau, gặp mặt liền xảo. Lâm Nam Vương Phi biết ơn thế không tốt, vội vàng ra tới hòa giải, đều cho ta cái mặt mũi, bớt tranh cãi. Đừng kinh động bên kia bọn công tử, đến lúc đó chuyển ra cái người đàn bà đánh đá thanh danh đi ra ngoài. hừ, Dung vũ tình cùng lỗ lộ nhi đồng thời hừ lạnh một tiếng quay đầu lẫn nhau không phản ứng. trong lúc nhất thời, chúng nữ nhóm tất cả đều nhìn một ngưng. một ngưng có chút không thể hiểu được, nàng bất quá tùy tiện đoán giận một câu, như thế nào hiện tại liền diễn biến thành dung sở đối nàng không tốt, còn ở nhà đánh nàng, muốn đánh cũng là nàng đánh hắn hảo mị. phía trước kia mấy cái cái tắt cũng không phải là bậy ném. một ngưng nhịn không được ở trong lòng khinh thường mà bĩu môi. loan nhi, hôm nay ngươi liền chứng minh cho các nàng xem, cung hoàng thúc đối với ngươi có bao nhiêu hảo. dung vũ tỉnh thở phì phì nói. Nàng nhất không thể gặp người khác nghi ngờ nàng bằng hưu. Như thế nào chứng minh? Một ngưng ngây ngốc hỏi một câu, nàng hiện tại đầu có chút vượng, không lớn có thể tự hỏi. Dung vũ tình nghĩ nghĩ, đông dưng ánh mắt sáng lên, bắt đầu ra siêu chủ ý, đi thân hán. 147 Kinh Thế Hai tụ 147 Dung vũ tình nghĩ nghĩ, đông dưng ánh mắt sáng lên, bắt đầu ra siêu chủ ý, đi thân hán. Thế gian này nhất bi thương sự không phải người đứng ở ta trước mặt, lại không biết ta yêu người mà là bên cạnh ngươi có như vậy một cái mãn đầu góc đều là siêu chủ ý bằng hữu đi thân dung sở nay quả thực chính là cái siêu đến không thể lại siêu siêu chủ ý cũng mất công dung vũ tình cái này chưa xuất các muội tử có thể nghĩ ra a chính là một ngưng lúc này đầu đã ở vào kịp thời trạng thái tối say giống nhau vô pháp chuyển động nàng vẻ mặt ngốc dạng nhìn dung vũ tình có chút phản ứng không kịp giờ khắc này bao gồm lâm nam vương phi ở bên trong đang ngồi chúng nữ nhóm tất cả mọi người hoàn toàn chấn kinh rồi Loan Nhi, ngươi đi thân cung hoàng thúc, làm này đó bất an hảo tâm mà đều nhìn một cái, ngươi cùng cung hoàng thúc hảo đâu. Dung vũ tình mắt lẽ nhìn quét một chúng vây xem chờ xem kịch vui các nữ nhân, cười lạnh một tiếng nói. Một ngưng có chút chân chờ, nàng trong đầu còn ở tiêu hóa dung vũ tình theo như lời đi thân hắn ba chữ là có ý tứ gì. Ừ, ta xem cung vương phi mới không dám làm như vậy đâu. Nhu quận chúa cầm một chi hoa sen, làm ra vẻ mà che miệng cười khẽ, vẻ mặt khắc nghiệt. Cung vương điện hạ căn bản là không mừng bị người đụng chạm, đừng còn không co thân đến, đã bị đánh. Chính là, an quận chúa ngươi cũng đừng bận việc. Cung vương điện hạ cùng cung vương phi ra sự, ngươi trộn lẫn cái gì? Lỗ lộ nhi cũng ở một bên trào phúng cười nói, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi sự đi thôi. Ngươi đều cập kê một năm, từ năm trước tới cửa cầu hôn bị ngươi đánh chạy, năm nay còn có người đi nhà ngươi cầu hôn sao? Lập tức có người cười khẽ ra tiếng, dung vũ tình sắc mặt một cái chớp mắt biến thanh hồng đan sen. Cung vương phi. Ngài đừng nghe nha đầu này, liền sẽ loạn ra chủ ý. Liền lâm nam Vương Phi cũng ở một bên vô ngữ mà trừng Dung Vũ Tỉnh. Là nha, chúng ta tin tưởng Cung Vương Điện Hạ đối Cung Vương Phi thực hảo chính là, ngươi đừng loạn khuyến khích Cung Vương Phi làm việc nốc, đừng đến lúc đó đắc tội Cung Vương Điện Hạ, cũng không biết sao lại thế này. Đúng vậy đúng vậy. Cung Vương Phi, chúng ta tin ngươi chính là, Dung Vũ Tình thấy sở hữu các nữ nhân đều đối nàng lời nói khinh thường nhìn lại. Tuân nữa các nàng tuy rằng ngoài miệng hình như là ở khuyên phượng kinh loan không thể làm như vậy sự, nhưng trên thực tế các nàng trong giọng nói đều là vui sướng khi người gặp họa, một bộ chờ xem náo nhiệt bộ dáng. Các ngươi cầm miệng. Dung Vũ Tình tức khắc nổi giận, nàng đột nhiên một phép cái bàn, chấn đến sở hữu nữ nhân đều là cả kinh. Nhu quận chúa sợ tới mức trên tay hoa đều rớt tới rồi trên mặt đất. Một bên có cùng Nhu quận chúa quan hệ không tốt khuê tú che miệng cười khẽ, Nhu quận chúa sắc mặt đỏ lên, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, Dung Vũ Tình Ngươi phát cái gì điên? Dung vũ tình lại không để ý tới nhu của chúa, nàng để sát vào một ngưng, thở phi phi nói, Loan nhi, chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn những người này loạn biểu đạt, bôi nhọ ngươi sao? Một ngưng nhìn quét một vòng, nhìn đến chúng nữ nhóm trên mặt đều bị lộ ra khinh thường coi khinh biểu tình. Nàng chấp trước mắt, đồng nhiên cảm thấy dung vũ tình nói phi thường có đạo lý. Nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn này đó chán ghét các nữ nhân biểu đạt sinh sự, bôi nhỏ nàng ở nhà bị dung sở kia người xấu tấu. Rõ ràng chính là nàng đem dung sở tức giận đến người ngã ngựa đổ Muốn đấu cũng là nàng tấu hắn được chứ Sự tình quan vinh dự Không thể không đi bảo vệ Hơn nữa một ngưng trong đầu một cái chớp mắt thanh minh Cũng làm nàng thấy rõ ràng một chút Cho dù hiện giờ nàng đã gả dung sở Quý vị cung vương phi Nhưng là đế đô những người này lại vẫn cứ còn đem nàng coi như lúc trước cái kia ngu dốt xấu xí Chuyên làm trò cười phượng kinh loan Các nàng không có lúc nào là không ở chờ xem nàng chê cười Nếu như vậy Nàng như thế nào có thể làm những người này thất vọng đâu. Một ngưng phút chốc người hai mắt tỏa ánh sáng, nàng nhìn thấu thật sự gần dung vũ tình mặt, mạnh mẽ gật đầu, người nói rất đúng. Tiếng nói vừa dứt, một ngưng bám một chút đứng dậy, làm hại chúng nữ nhóm lại là cả kinh. Một ngưng vài bước đi đến đỉnh biên, đột nhiên ra bên ngoài dối đầu. A, cung vương phi luẩn quẩn trong lòng muốn nhảy hồ. Có nhát gan nữ tử kêu sợ hãi. Ngại ngươi mội. Một ngưng giận mà quay đầu, không gặp lao nương là ở chiếu gương sao chúng nữ Thái Dương tức khắc trượt xuống bài bài hát tuyến một ngưng mang xong một câu tiếp tục không coi ai ra gì mà Lâm Thủy mà chiếu lúc này Hồ Quang Trung ảnh ngược sát trời bích ba nhộn nhạo lá sen điền điền thiếu nữ mặt tự lụa mỏng trung lộ ra tuy rằng là bình đạm khuôn mặt lại có mê người hửng đỏ bay vọt má Gian tựa như kia nở rộ ở ngàn khoảnh bích lãng trung phấn hà. còn có kia một đôi cực lượng đôi mắt phản phất xa xôi chân trời ngôi sao ngân hà tẫn lạc ở giữa chỉ một thoáng này một cảnh đẹp phảng phất đều ở nàng như vậy thanh lệ vô song đôi mắt làm nổi bật hạ mất nhan sắc cách thủy tương vọng thanh ưu dừng trúc trước có người mê mắt có người say thơm chính là một ngưng nhìn trong nước chính mình mặt ngó trái ngó phải lại là không lớn vừa lòng nàng lúc trước bởi vì sinh dung sở khí cho nên buổi sáng trang điểm khi không mang dung sở đưa tới những cái đó trang sức mà là tùy tiện châm cái chân châu cái châm cài đầu liền ra tới hiện tại nhìn một cái thật là có chút keo kiệt tiểu thư ngươi đang làm gì Thanh Tuyết thế một ngưng đi trong xe ngựa lấy rơi xuống khăn. Vừa trở về, tiến đỉnh, nàng liền thấy sở hữu bọn nữ tử đều cái mặt, nhìn về phía một phương hướng. Sau đó Thanh Tuyết liền thấy nàng ra tiểu thư ghé vào lan can thượng, đầu dội ở đỉnh ngoại, không biết là đang xem cái gì. Thanh Tuyết, mau tới. Một ngưng cũng không quay đầu lại mà vây tay. Nàng là muốn cho Thanh Tuyết cho nàng ngấm lại biện pháp, như thế nào mới có thể làm nàng càng xinh đẹp một chút. Nàng chính là muốn đi thân dung sở nhà. Liền như vậy đầu bù tóc rối đến nhưng kỳ cục. Thanh Tuyết mê mê hoặc hoặc đi qua đi, nàng cảm thấy ở nàng rời đi trong khoảng thời gian này, khẳng định là phát sinh chuyện gì, nàng hút hút cái mũi, có mùi rượu. Ai uống rượu? Loan Nhi, dùng cái này. Dung Vũ Tình không biết từ chỗ nào nhảy ra tới, hái một phen đạm tím phấn hồng cây tưởng vi đưa cho Mộc Ngưng. Hoa. Mộc Ngưng cong môi cười, ngọt hương mùi rượu phun đến Thanh Tuyết trên mặt, nàng tiếp nhận kia nhan sắc tươi đẹp đóa hoa, liền bình tĩnh mặt nước đem kia đạm tím phấn hồng, cây tưởng vi châm vào búi tóc trung. thẳng đến thấy trong nước thiếu nữ thướt tha là lướt, nhan sắc cực hảo. một ngưng lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. tiểu thư, người rốt cuộc muốn làm gì? thanh tuyết thấy một ngưng xoay người đi ra đình, vội vàng đuổi theo. vẫn luôn ngồi vây quanh trung quanh chúng nữ nhóm cũng chen trúc lại đây, một đám đều là đôi mắt tỏa sáng, hương phấn quá độ bộ dáng. thanh tuyết tâm mánh nhảy dựng lên, nàng đỗi nhiên có bất hảo dự cảm. một ngưng lại không để ý tới thanh tuyết hiện tại nàng lòng tràn đầy mãn nào đều là ba chữ đi thân hắn. Đến nỗi vì cái gì muốn thân dung sở, hôn hắn lúc sau lại sẽ có cái gì hậu quả, một ngưng đã hoàn toàn không suy xét. Hừ, nàng chính là muốn cho đại càn này đó ra vẻ đạo mạo làm bộ làm tịch khuê tú tiểu thư vương công các quý tộc nhìn một cái, cái gì mới kêu hành tráng. Lúc đó, một ngưng đã là bước lên đi thông rừng trúc bên kia thủy thượng cầu tàu, còn thuận tay hái được một đóa đem khai chưa khai phấn hà cầm trong tay. Nàng chậm dãi đi đến, phấn sam váy Vòng eo mềm dẻo, một tay có thể ôm hết, tựa như kia trên mặt nước thanh hà, thanh lệ vô song. Đôi mắt sáng như tuyết, mặc phát phi dương, như mây bùi tóc điểm giữa chế phấn hồng đạm tím tường vi. Giờ phút này thiếu nữ phiêu giật xuất trần, dường như chân trời kia một đóa sơ hàng đám mây. Dương trúc trước ngồi vây quanh bọn nam tử cũng dừng biện luận, sôi nổi chiều bên này xem ra, đều bị khó nén đáy mắt kinh diễm. Chỉ có dung sở, tựa hồ vẫn cứ không giao động, từ đầu đến cuối cũng chưa hướng bên này xem ra liếc mắt một cái vẫn luôn nhìn không chớp mắt quan sát đến dung sở chúng nữ nhóm thấy thế không khỏi tâm sinh nhẹ nhõm. Cung Vương điện hạ đều không xem Phượng Kinh Loan liếc mắt một cái đâu, hắn khẳng định đã sớm đối cái này lời nói việc làm vô trạng, không biết lễ tiết, Thô Lô muốn mệnh Phượng Kinh Loan chán ghét tột đỉnh. Kế tiếp liền chờ coi Phượng Kinh Loan thế nào tự thảo không thú vị, bị Cung Vương điện hạ nhục nhã đi. Nhưng mà, lại không người phát hiện liền ở một ngưng bước lên thủy thượng cầu tàu, hấp dẫn mọi người ánh mắt trong nháy mắt kia, dung sở hung hăng mày tâm. Một ngưng một đường tước tha thướt tha đi tới, bất đồng với khách nữ bên kia tất cả đều là một bộ vui sướng khi người gặp họa chờ xem kịch vui biểu tình. Nam Tân bên này phản ứng tất đều là dừng lại đàm luận, tất cả đều nhìn về phía kia một đạo cùng lá sen phấn hà cùng sắc thân ảnh. Dương trúc trước đất trống rất lớn, tả tiếp non sông tươi đẹp, hữu lâm đỉnh đài lầu các. Mọi người ngồi xuống đất ngồi ở chiếu trúc thượng, trước mặt trúc án, lưng dựa rừng trúc, gió nhẹ phất quá, trúc hương u nhiên, nhưng thật ra rất có vài phần ngụy tấn khi danh sĩ tiêu sái. Một ngưng liền ở mọi người chú mục chung, thong thả ung dung đi tới. Một bước lại một bước, tà váy phi dương, nàng ly dung sở càng ngày càng gần. Nam tân nhóm cung tử mới vừa rồi trong nháy mắt kia kinh diễm trung phục hồi tinh thần lại, lúc này thấy cung vương phi lập tức chiều cung vương đi đến, đã có người không cấm những mày, ánh mắt lộ ra coi khinh cùng không tán đồng. Vị này cung vương phi cũng quá không biết lễ thiết, không gặp bọn họ đang ở luận chính sao. Nàng một nữ nhân chạy nơi này tới làm gì? nhìn nàng kia đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm cung vương điện hạ bộ dáng, giống như mấy đời chưa thấy qua nam nhân dường như, lúc này mới tách ra bao lâu, nàng thế nhưng liền phải đi tìm tới. Đều nói cung vương phi hôn trước chính là cái thô lỗ vô lễ, khó đăng nơi thanh nhã, xem ra quả nhiên như thế. Thật không biết thiên nhân chi tư cung vương điện hạ đến tột cùng coi trọng nàng cái gì. Hừ, nhất định là nữ nhân này dùng thủ đoạn, mới có thể lệnh cung vương điện hạ cưới nàng. Trong lúc nhất thời, Mọi người sôi nổi ở trong lòng phát biểu đối vị này không biết liêm sỉ tới tìm nam nhân cung vương phi khinh bỉ. Bất quá, một ngưng cũng mặc kệ người khác thấy thế nào nàng, nàng nguyên bản liền không thắng rượu lực, này sáng sớm tinh mơ uống rượu, lại càng dễ dàng uống say. Trước mắt tới xem, một ngưng đang đứng ở men say dâng lên, đầu chóng váng náo nhiệt mơ hổ giai đoạn. Đặc biệt là đi rồi vài bước, bị gió thổi qua, nàng càng lạ như lọt vào trong sương mù không biết chính mình nơi nơi nào. Lúc này ở một ngưng trong mắt, đã sớm nhìn không tới những người khác, nàng hai mắt trung chỉ có cách đó không xa kia một đạo phảng phất sẽ sáng lên tiêu sái bạch diễm thân ảnh. Một ngương rốt cuộc đứng ở dung sở trước mặt, dung sở vẫn như cũ không để ý tới nàng, tự cố cùng một bên lâm nam vương nói chuyện, hoàn toàn đem một ngương coi như không khí. Tất cả mọi người đang nhìn bọn họ, ngay cả đang cùng dung sở nói chuyện lâm nam vương đều ở thất thần, không khí thật là lộ ra một tia quỷ dị. Cung vương, ngươi, lâm nam vương tưởng nhắc nhở dung sở, lâm nam vương. Chúng ta vừa mới nhắc tới khốc chính ảnh hưởng dung sở tay háo rộng phất một cái, cuốn lên trên mặt đất Trúc Diệp, rơi xuống một ngương một đầu vẻ mặt, hắn tác tiếp tục cùng lâm nam vương trình bày và phân tích từng người trình kiến. Một ngưng cũng không buồn bực, nàng lấy ra rừng ở lông mi thượng Trúc Diệp, lại đi phía trước đi rồi một bước, rồi móng vuốt muốn chụp bờ vai của hắn Dung sở lúc này chỉ cần quay đầu, hai người cái môi đều có thể dán ở cùng nhau. Nhưng mà, cũng không biết dung sở có phải hay không cố ý, một ngưng mới vừa tới gần hắn đống nhiên thay đổi cái phương hướng ngồi, hoàn mỹ mà tránh đi một ngưng vươn móc đuớt một ngưng cố lấy miệng, có chút không vui. hoàng thúc ca ca, nàng mềm mềm mại mại mà kêu một tiếng, dung sở quả nhiên động tác một đốn. một ngưng thừa cơ dùng trên tay cầm kia chỉ hoa sen bao đem dung sở mặt câu lại đây, sân hắn còn không có phản ứng lại đây một chốc, đống nhiên thấu qua đi, tay nhỏ nắm hắn cảm, hai mắt sáng ngời có thần mà ở hắn trên môi hung hăng mua một ngụm, còn phát ra siêu cấp vang dội một tiếng ba. giờ khắc này. Sơn xuyên tĩnh lặng, nước sông khô cạn. Lâm Nam Vương phủ sinh đẹp hậu hoa viên, một mảnh yên tĩnh, quỷ dị yên tĩnh. Chỉ thấy kia đang ở cấp Tề Vân thư thêm nước trà nha hoàn cầm ấm trà vẫn luôn bảo trì đổ nước động tác. Thanh bích sắc nước trà từ tinh tế ấm trà trong miệng đảo ra tới, xuân sao rót đầy cái ly, lại từ cái ly tràn ra tới, dọc theo chúc chế bàn lùn tí tách tí tách chảy xuống dưới. Chính vùng một chồng điểm tâm lại đây nha hoàn mới vừa bán ra một chân, liền miệng trương đại, vẫn không ních. Ở một bên huy cây quạt đuổi sâu gã sai vặt cũng vẫn duy trì bay lên không tiểu chân vung quạt tử phong tao tư thế. Liên kia chỉ vẫn luôn vây quanh ở dung sở bên người bay múa con bướm đều định ở giữa không trung, tựa hồ nhìn thấy gì kinh tủng hình ảnh. Càng không cần phải nói hôm nay ở đây các vị trận mắt há hốc mồm đôi mắt đâm đâm danh môn công tử cùng khuê tú cùng với vương công các quý tộc. Bởi vì đại gia tất cả đều hoàn toàn sợ ngây người. Thanh phong từ từ, phất khởi một ngương bởi vì không lưng mà rơi trong người trước tóc dài. Dung sở trên chán cũng có sợi tóc buông xuống, lặng yên, yên gian, hai người phát liền như vậy triển ở cùng nhau. Thiếu nữ tấn gian tưởng vi sấn nàng màu da tuyết trắng, tóc dài đen như mực. Gần trong gang tức khoảng cách, dung sở mắt một chốc lượng đến kinh người. Lúc này, một ngưng đầu góc vẫn cư ở vào kịp thời trạng thái, nàng mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Hơn nữa, cũng không biết là một ngưng bản năng vẫn là cố ý, nàng cũng chưa lại xem dung sở liếc mắt một cái. Thực hiện được sau, một ngưng cũng không ham chiến. Chỉ thấy nàng đôi mắt sáng lấp lánh, vui sướng hài lòng mà sau này lui một bước. Dây dưa phát tách ra, ú hương rời xa, dung sở chỉ thấy một ngưng rỗi tay lau một phen khỏe miệng. Giống như là điều chơi đàng hoàng thiếu nữ đắc thủ sau xoa xoa nước miếng đáng khinh hắn tử. Dung sở từ trước đến nay không vì phong vân biến sắc khuôn mặt tuấn tú cũng cứng đờ. Sau đó, không đợi hắn nói chuyện, lại thấy trước mắt làn váy xoay tròn, buồn điểu lóe người. Còn lóe đến đặc biệt mau. Nhanh như chấp liền chạy trốn không ảnh. Bởi vì liền ở mới vừa rồi, mục ngưng bị gió thổi qua, vẫn luôn ở vào mơ hồ trạng thái đại nao đột nhiên tỉnh táo lại, nàng cũng ý thức được chính mình đến tột cùng làm cỡ nào kinh thế hái tục một sự kiện. Nay không, nàng tự giác vô thể diện đối dung sở, chỉ có thể trốn mất. Bất quá, cũng đúng là bởi vì mục ngưng lưu đến quá nhanh, cho nên nàng cũng không thấy được dung sở kia đối giống như sao trời ở giữa sáng lượng mắt đen thoáng hiện vui sướng cùng ấm áp. Mục ngưng này một trốn. Sở hữu bị chợt làm định thân chú mọi người nhóm cũng tự giác tuyết tan. Trâm trà thủy nha hoàn kinh hoàng thất thố luôn cuống tay chân mà sát cái bản xin lỗi. Đưa điểm tâm nha hoàn một cái lão đảo té ngã trên đất, điểm tâm đều tạp đi ra ngoài. Đuổi sâu gã sai vật một cái dạng thẳng chân ngã trên mặt đất, nghe răng trợn mắt. Những cái đó vương công quý tộc danh môn công tử cùng khuê tú nhóm càng là không cần phải nói, sau một lúc lâu cũng chưa có thể từ như thế kinh thế hai tục một màn trung phản ứng lại đây. Phượng kinh luân nàng. Thế nhưng thật sự đi Cung vương điện hạ, thiên lạc. vừa mới nhất định là bọn họ quan khán phương thức không đúng. Bên kia, người khởi sướng một ngương một trận che mặt chạy như điên, đã hoàn toàn rượu tỉnh nàng hảo muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Trời ơi, nàng không sống, nàng thật là đầu bị muộn tễ, mới có thể thật sự đi thân dung sở, không mặt mũi gặp người. Một ngưng nguyên bản là tưởng chạy nhanh rời đi Lâm Nam vương phủ, trở về tìm cái hầm ngầm giấu đi. Chính là nàng đã quên nàng có cái cho nàng ra siêu chủ ý thần kỳ đồng đội dung vũ tình. Một ngưng mới từ rừng trúc bên kia lao xuống tới, đã bị dung vũ tình bắt được. Loan nhi, ngươi thật là lợi hại, ta hảo sùng bái ngươi. Dung vũ tình hai mắt mạo tâm, bắt lấy một ngưng, kéo nàng liền hướng đỉnh giữa hồ bên kia đi, đi, chúng ta đi thu đánh của kim. Không cần. Một ngưng bụng mặt kêu rên, nàng cảm giác chính mình mặt đỏ đến độ muốn thiêu cháy. Nàng sao có thể làm ra như vậy phát rổ sự tới đâu. Vừa nhớ tới chính mình mới vừa rồi làm sự, một ngưng tức khắc cả người đều không tốt. Ai nha? Làm đều làm, ngươi hại cái gì xấu hổ a? Ta ở Bắc Cương bên kia còn xem qua so ngươi này càng buồn phóng đâu." Dung Vũ Tỉnh tùy tiện nói, "Ngươi xem cung hoàng thúc không cũng rất cao hứng. Ta cùng ngươi nói a, nam nhân a, liền thích như vậy." Một Ngưng Huyết Trô nói rồi, Dung Vũ Tỉnh nào con mắt nhìn đến Dung Sở cao hứng a. Dung Sở tên kia cả ngày âm dương quái khí, căn bản là hỉ nộ không hiện ra sắc sao, nàng vừa mới đều mau bị dọa khóc được chứ. "Từ từ, ngươi nói cái gì?" Một Ngưng bỗng nhiên đứng lên, Trận lên hai tròng mắt, ngươi lấy chuyện này khai đánh cuộc. Dung Vũ Tình đại kinh thất sắc vội vàng che miệng, vẻ mặt ngượng ngùng mà, hắc hắc. Ta bảy người tam. Một Ngưng một cái tắt liền vỗ vào Dung Vũ Tình trên vai, Uy Vũ sinh phong đi ra hai bước, nàng cảm thấy chính mình vẫn là có hại, lại sửa lời nói, không, ta tám người nhị. Dung Vũ Tình ánh mắt sáng lên, cao hứng nói, tất cả đều cho ngươi đều được. Một Ngưng trở lại đình giữa hồ thời điểm, nguyên bản chỉ là lặng im không khí nháy mắt trở nên quỷ dị nhưng là đối với bi Phấn quá độ mục ngương tới nói hiện tại chỉ có bạc mới có thể an ủi nàng bị thương tâm. Chúng nữ nhóm nguyên bản là đang chờ cung vương điện hạ cửa trách nục nhã phượng kinh loan không biết liêm sỉ nhưng mà đợi nửa ngày cũng chưa thấy cung vương điện hạ bên kia có phản ứng ngược lại thấy phượng kinh loan hùng hổ vọt tiến vào chúng nữ nhóm trong lòng hoảng loạn cũng không biết là bị phượng kinh loan này kinh thế hai tục hành vi sợ tới mức vẫn là cảm thấy chính mình nghiền ngẫm đến cung vương điện hạ một chút tâm tư mà sợ hãi trong lúc nhất thời. Mọi người xem một ngưng ánh mắt đều nhiễm một tia quái gì. Một ngưng cũng mặc kệ, nàng đang cùng dung vũ tình số bắt đầu. Tiểu thư, ngươi, thanh tuyết từ nhìn đến một ngưng khi trở về kia một khắc khởi, liền gục xuống mặt nhìn nàng, chỉ thấy nàng sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch, một hồi lại hồng thấu như tôm luộc, vẻ mặt dở khóc dở cười. Lâm Nam Vương Phi còn lại là ánh mắt cổ quái mà nhìn chầm chầm một ngưng nhìn sau một lúc lâu. Một ngưng đều cảm thấy Lâm Nam Vương Phi lại xem đi xuống, trên mặt nàng phải nở hoa rồi. Một đoạn này nhạc đệm qua đi, Lâm Nam Vương bên trong phủ không khí thực sự quỷ dị đã lâu, chúng nữ nhóm đều tụ ở bên nhau uống trà ăn trái cây, thường thường liền phải dùng khỏe mắt ngó một ngưng liếc mắt một cái. Dung Vũ tỉnh tắc lôi kéo một ngưng dịu rít nói lên bắt quái tới. Chỉ là một ngưng một bộ hưng thú thiếu thiếu bộ dáng, nàng từ hồi đỉnh giữa hồi lúc sau, liền vẫn luôn mắt nhìn thẳng, cũng không dám hướng rừng trúc bên hướng kia ngắm liếc mắt một cái. Đồng thời nàng trong lòng cũng vẫn luôn ở cân nhắc, lúc này đi cần phải như thế nào đối mặt Dung Sở đâu? Còn có dung sở đều bị nàng trước mặt mọi người khinh bạc, như thế nào còn một chút phản ứng cũng chưa đâu. Chẳng lẽ là muốn lưu chưa chờ hồi phủ về sau lại phóng đại chiêu. Cũng may hôm nay chính diễn sắp bắt đầu. Hôm nay Vịnh Hà Ngâm thơ hội chính thức bắt đầu. Lâm Nam Vương khí Vũ hiên ngang mà tuyên bố. 149 nhất minh kinh nhân. 149. Loan Nhi, ngươi tùy tiện viết điểm cái gì bái. Dung Vũ tình thấy một ngưng nhìn chầm chằm vào giấy trắng phát ngốc, cho rằng nàng là sẽ không làm thơ. Rốt cuộc dung vũ tình cũng là biết vượng kinh loan từ nhỏ bị lý thị khắc khe, đừng nói học tập cầm kỳ thư họa, chính là cơm đều có khả năng ăn không đủ no, hiện tại muốn nàng viết thơ, nàng khẳng định là không viết ra được tới à. Là nha, sẽ không nói, liền tùy tiện viết điểm cái gì đi. Trải qua mấy cái thái học sĩ thảo luận, Nhu quận chúa thơ làm bị bầu thành nữ tử trung đệ nhất. Lúc này Nhu quận chúa đắc ý phi phạm, đầu ngẩng đến cao cao, giống như là một con cao ngạo khổng tước. Nàng lấy quạt tròn dấu ở bên miệng, cười khẽ tự cho là phi thường rộng lượng mà nói. Một bên nói, Nhu quận chúa còn dùng đôi mắt liếc dung sở, thấy hắn sắc mặt lãnh đạm, trước sau không hướng Phượng Kinh Loan bên kia xem qua đi liếc mắt một cái, giống như một chút cũng không quan tâm Phượng Kinh Loan sẽ không biết ra được thơ giống nhau, Nhu quận chúa trong lòng càng thêm cao hứng. Đều nói cung Vương điện hạ tính tình từ trước đến nay âm tình bất định, một khác trước còn cùng Ngô Đàm Tiếu sinh phong, ngay sau đó có lẽ liền sẽ lôi đỉnh tức giận, muốn ngươi mệnh. Mới vừa rồi Phượng Kinh Loan đi thần cung Vương điện hạ Cung Vương điện hạ nhất định chỉ là không phản ứng lại đây. Hiện tại hắn tất nhiên là ý thức được hắn vị này Vương phi làm hắn ở đế đô quý tộc trước mặt né mặt, cho nên trong lòng tức giận. Hắn đến bây giờ cũng chưa trách phạt Phượng Kinh Loan, bất quá là ngại với tôn quý thân phận, không có phương tiện ở trước mặt mọi người tức giận thôi. Nhu quận chúa càng nghĩ càng là hư phấn, nàng hảo hy vọng Cung Vương điện hạ có thể như vậy nhận thức đến Phượng Kinh Loan căn bản chính là cái không hề chỗ đáng khen phế vật. Hắn khẳng định chỉ là bị Phượng Kinh Loan chơi thủ đoạn lừa gạt. Hắn không lâu liền sẽ hoàn toàn ghét bỏ Phượng Kinh Loan. Đến lúc đó, hừ, Phượng Kinh Loan, xem ngươi còn có cái gì tư cách ở trước mặt ta tiêu ngạo. Nhu quận chúa khỏe môi gợi lên cười lạnh, ánh mắt lại là em lệ ngượng ngùng mà không ngừng đi ngó rung sở. Chỉ là đương nàng đôi mắt khoảnh khắc xẹt qua ngồi trên đối diện Thiệu Thanh Ngai, nàng không khỏi nhấp nhấp miệng, đáy mắt một cái trước mắt hiện ra phức tạp thần sắc. Nàng ái mộ Thiệu Thanh Ngai lâu như vậy, thiếu chút nữa là có thể gả cho hắn. Chính là Thiệu Thanh Ngai lại bởi vì Phượng Kinh Loan đối nàng vắng vẻ, hôn kỳ xa xa không hẹn, cái này làm cho Nhu Quận Chúa ở đế đô thành khuê tú trùng mặt mũi mất hết. Đây cũng là Nhu Quận Chúa như thế căm ghét Phượng Kinh Loan nguyên nhân. Nhưng là Nhu Quận Chúa chỉ là nhìn Thiệu Thanh Ngai liếc mắt một cái, lập tức liền thu hồi tầm mắt, trên mặt biểu tình biến thành lạnh nhạt Nàng cũng có nàng kiêu ngạo, nàng ở Thiệu Thanh Ngai phía sau đuổi theo như vậy nhiều năm, đều không chiếm được hắn một cái hứa hẹn, cho nên nàng quyết định từ bỏ Tuân nữa Nhu quận chúa cảm thấy Phượng Kinh Loan như vậy phế vật đều có thể bị Cung Vương Điện hạ nhìn chúng, như vậy chỉ cần nàng hảo hảo biểu hiện chính mình, làm Cung Vương nhìn đến nàng vô luận là tướng mạo vẫn là tài hoa đều so Phượng Kinh Loan muốn cao nhiều, Cung Vương Điện hạ nhất định sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. Nói không chừng nàng cũng có thể như vậy bị Cung Vương Điện hạ nhìn chúng, nhập chủ Cung Vương phủ đâu. Nhu quận chúa bên này chính là mẫu đẹp, nàng lại không phát giác đương nàng đôi mắt không ngừng liếc hướng Dung Sở Khi, Dung Sở đáy mắt kia không thêm che giấu trắng ghét bên kia, dung vũ tỉnh đã làm hảo thơ, giao từ lâm nam vương phi. một ngưng vẫn như cũ còn nhìn chằm chằm trước mặt giấy tuyên thành phát nốc, một bộ không đem này giấy trắng nhìn chằm chằm ra một cái hố tới liền thể không bỏ qua tiết tấu. trung quanh cười trộm thanh âm càng lúc càng lớn, mọi người không dám minh cười, đều là châu đầu ghé thai chỉ chỉ trò trò, chờ chế dêu biểu tình. dung vũ Tình đều sốt ruột, nàng trộm đem một cây giấy đoạn từ phía dưới đưa cho một ngưng, ai, sao cái này? một ngưng nước mắt. Liền thấy Lâm Nam Vương Phi chính hướng nàng chấp chớp mắt. Một ngưng biết, này giấy đoàn là vừa rồi Lâm Nam Vương Phi sấn thu dụng vũ tình thơ làm khi lặng lẽ nhét vào dung vũ tình trong tay. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, này thế nhưng là Lâm Nam Vương Phi cho nàng tiểu sao. Chính là, muốn hay không sao đâu. Một ngưng hảo dối dám. Sao nói, sắp thật có thể giải nhất thời tri cấp, nhưng nhiều người như vậy nhìn, nàng đánh tiểu sao có phải hay không có điểm quá không kiêng nghề gì. Hơn nữa cũng thật sự quá mất mặt. Một ngưng trộm mắt lé, dùng khỏe mắt dư quang đi ngắm dung sở, lại thấy kia tư chính động tác yêu nhã mà uống rượu, một bên rủ bận vẫn ung dung mà cùng lâm nam vương nói chuyện với nhau. Tựa hồ là nhận thấy được một ngưng ở nhìn lén hắn, dung sở mắt vượng một nghiêng, trong mắt hình như có lưu quang trận lóe, một ngưng hoảng hoảng loạn loạn mà vội vàng thu hồi tầm mắt. Nàng trong lòng thình thịch thình thịch thằng nhè, rồi lại không biết chính mình là đang khẩn trương cái gì. Loan Nhi, ngươi mau viết nha, nếu không hôm nay thứ nhất bị dung tiểu nhu kia tiểu người đoạt đi cung hoàng thúc phải đáp ứng nàng một điều kiện A. Dung vũ tình thấy một ngưng vẫn là nửa ngày không phản ứng, nàng cấp đều mau vào đầu bức hai. A. A. Một ngưng chấn kinh rồi, còn có chuyện như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết? Dung vũ tình trận tròn đôi mắt, hai tay một phách cái bàn, một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng. năm nay Vịnh Hà sẽ có nhiều người như vậy thăm ra, chính là bởi vì cung hoàng thúc đến A. Ngươi cũng không biết, Dung tiểu nhu kêu tiểu tiễn người một lòng muốn tìm cái thân phận tôn quý nam nhân gả Nàng nếu là đoạt giải nhất, nói không chừng nàng liền sẽ yêu cầu gả cho cung hoàng thúc, ngươi có thể chịu đựng như vậy sự phát sinh sao? Không thể chịu đựng. Một ngưng trong mắt một chốc toát ra lửa giận, con mẹ nó, dung sở kia hậu viện đã có 108 cái mỹ thiếp. Nàng thật vất vả mới đưa người cùng tên cùng với đánh số đối thượng, nếu lại tiến một cái cái gì nhu con chúa, vị kia thứ đánh số khẳng định lại muốn quấy rầy trọng tới. Đối với nàng như vậy một cái mặt manh chứng người bệnh, Có thể nhớ rõ nhiều như vậy nữ nhân mặt là cỡ nào không dễ dàng một sự kiện A. Cho nên nàng tuyệt không cho phép có người tới làm phá hư. Nghĩ đến đây, một ngưng tức khắc nộ khí đằng đằng chừng mắt dung tiểu nhu, vẻ mặt sắc khí, chỉ cần có nàng ở một ngày, cái này cái gì nhu quận chúa liền mơ tưởng tiến cung vương phủ. Nhu quận chúa đang ở mặt sức tưởng tượng rút đến thứ nhất sau tốt đẹp tương lai, thình lình bỗng nhiên cảm thấy ra đầu tê dại, cả người lạnh cam cam, nàng tức khắc dùng mình một cái. Dung sở còn lại là ru mắt khe môi gợi lên một mặt như có như không ý cười, vì không cho chính mình vừa mới chỉnh đến có điểm trật tự vương phủ hậu viện lại bị phá hư. Một ngưng quyết định hôm nay cái này thơ nàng nhất định phải viết, hơn nữa muốn viết còn phải viết đến xuất sắc nhất minh kinh nhân. Nàng nghĩ nghĩ trong đầu đã có chủ ý, nàng đang chuẩn bị để bút viết chữ, đôi mắt một lược chi gian, nàng vừa lúc đón nhận bước thanh thành vẫn luôn dừng ở nàng trên mặt ánh mắt, như vậy ôn hòa ánh mắt, phảng phất nước chảy dốc rách khe núi, lại tưởng kia phồn hoa nở rộ đỉnh núi một chốc chi gian, một ngưng trước mắt cảnh tượng biến nào, phảng phất lại về tới năm đó, nho nhỏ nữ hải cùng hắn đứng ở kia ưu tinh cửa động, tay nhỏ bắt lấy bàn tay to, cùng nhìn kia đầy khắp núi đồi thúy thụ hoa hồng, nghe tài hoa hơn người hắn phú thơ. khi đó hắn mặt mày sơ lãng, thanh tuấn ôn hòa, như kia mỹ ngọc giống nhau không rảnh, hắn là nàng tuổi nhỏ cô độc năm tháng duy nhất quang, nhất nhãn vào năm, một ngưng nguyên bản nôn nóng lòng đang bước thanh thành như vậy như ngọc ôn nhuận đôi mắt khoảnh khắc bình phục nàng khoe môi bông chốc tràn ra ấm áp cười, nàng không hề dối dám, mà là nhắm mắt ngưng thần, bởi vì nàng không nghĩ làm cái này ở nàng tuổi nhỏ duy nhất đã cho nàng ấm áp nam tử thất vọng. Mọi người thấy cung vương phi từ nhìn trầm trầm giấy tuyên thành phát ngốc trạng thái đột nhiên biến thành nhắm mắt lại, tức khắc có người nhịn không được phụt cười ra tiếng tới. đây là không viết ra được tới, cho nên buồn ngủ sao? Có người nhỏ giọng nghị luận, không chút nào che giấu trong giọng nói khinh thường, nói không chừng một giấc ngủ tỉnh, này thơ cũng liền viết ra tới đâu có người cười khẽ, ha ha, ngủ làm thơ, chẳng phải là muốn trở thành đại cần một đoạn truyền kỳ, đủ loại trao phúng, cùng với khác thường ánh mắt đều hướng một ngưng đầu tới, nhưng mà nàng lại vẫn như cũ nhắm mắt lại, căn bản là không vì ngoại giới hết thể sở động. Lúc này một ngưng, trong lòng một mảnh không minh, chỉ có kia trong hồ lay động bích hà ở trước mắt đông đưa, nàng nhắm hai mắt mắt, lông đậm mảnh dài lông mi phúc ở mi mắt thượng, ở trước mắt xoát ra một bóng ma, bình đạm khuôn mặt, lúc này lại tưởng hòa yên lặng giống như trên 9 tầng trời trời cao. Làm nhân tâm trung bất giác liền đi theo một tĩnh. Dung sở nửa rũ mắt phượng, như là căn bản là không đang xem một ngưng, chính là hắn toàn bộ tâm thần từ đầu đến cuối đều ở trên người nàng. Nàng mỗi một ánh mắt biến hóa hắn đều xem ở trong mắt. Cho nên, hắn tự nhiên cũng không sai quá một ngưng cùng bước thanh thành kia khoảnh khắc ánh mắt giao hội. Bước thanh thành đang xem một ngưng, hắn ánh mắt ôn hòa, tràn ngập chờ mong. Hắn tiểu A ngưng là như vậy thông minh, vô luận hắn giáo nàng cái gì. Nàng đều vừa học liền biết, nàng chưa từng có làm hắn thất vọng quá. Niệm cập nơi này, bước thanh thành khỏe miệng lộ ra cười khổ. Đúng vậy, ngay cả nàng uống say cũng là như vậy đặc biệt, thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt đi thân dung sở. Dung Phi Liêm cũng đang xem một ngưng, hắn đảo không giống những người khác như vậy cho rằng nàng là không biết ra được thơ, cho nên nhắm mắt ngủ. Lấy hắn đối nàng không nhiều lắm hiểu biết, hắn cảm thấy nữ nhân này khẳng định lại muốn làm ra một phen làm tất cả mọi người khiếp sợ sự. Tựa như nàng cũng dám ở trước mắt bao người đi thân cung vương giống nhau. Dung Khương Dực cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm một ngưng, hắn trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, hắn không biết chính mình đến tột cùng là hận Phượng Kinh Loan vẫn là đã thích nàng đến rốt cuộc chướng mắt mặt khác nữ nhân nông nỗi. Hiện tại hắn mỗi xem một nữ nhân, đều sẽ lấy nàng tới cùng Phượng Kinh Loan tương đối. Còn có, Dung Khương Dực phát hiện, tuy rằng hắn thực khinh thường Phượng Kinh Loan mới vừa đi thân cung vương hành vi, nhưng là từ sâu trong nội tâm tới nói. Hắn thế nhưng hy vọng bị nàng thân người kia là hắn. Như vậy Nhật Chi, lệ dung khương rực trong lòng càng thêm bực bội. Thiệu Thanh Ngai còn lại là vẫn luôn đều ánh mắt hờ hững nhìn một Ngưng, chỉ là ở hắn giờ đẫn biểu tình hạ, lại là một viên đã là đau đến chết lặng tâm. Liên ở tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, cho rằng cung vương phi lúc này khẳng định muốn xấu mặt thời điểm, một Ngưng bỗng nhiên mở mắt. Nay một cái trước mắt, nàng trong mắt phảng phất có thanh quang vạn trượng, lại như kia ánh bình minh dâng lên, thần thái sáng láng. Loan Nhi Ngươi nghĩ tới. Dung vũ tình vừa thấy một ngưng này biểu tình, cũng kinh hỉ mà kêu ra tiếng tới. Một ngưng nhấp môi không nói, cầm lấy một bên bút lông, nước chảy mây trôi vung lên mà liền. Dung vũ tình rối đầu vừa thấy, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nàng nhìn một ngưng, trên mặt liền lộ ra cổ quái thần sắc. Còn lại mọi người vừa thấy dung vũ tình này biểu tình, nào còn có không rõ, tất nhiên là cái này đồn đái chung chính là cái phế vật cùng vương phi loạn viết một hơi. Này không... Liên dung vũ tình cái này không thông viết văn đều mau nhìn không được. Nhu quận chúa càng là đắc ý phi phạm, phản phất đã nhìn đến một ngưng thơ một bị niệm ra tới, lập tức khiến cho cười vang giống nhau. Viết hảo. Một ngưng viết xong, đem bút một phóng, ngước mắt nhìn về phía lâm nam vương phi. Lâm nam vương phi hiển nhiên cũng là cùng những người khác ý tưởng giống nhau, cho rằng cung vương phi chính là loạn viết thứ gì, vì không cho cung vương trên mặt quá mức khó coi, nàng đã lâm thời viết đầu thơ, tính toán sấn người chưa chuẩn bị đổi cung vương phi cái kia. Dù sao bình giám thơ làm chính là cung vương cùng nàng phụ quân, cùng với kia mấy cái thái học sĩ, nàng lại cố ý thay đổi tự thể, hẳn là không ai sẽ phát hiện. Lâm Nam Vương Phi đi tới, nàng hướng một ngưng đưa mắt ra hiệu, nhưng mà một ngưng lúc này lại đang nhìn bước thanh thành. Bởi vì một ngưng từ bước thanh thành trong mắt thấy được chờ mong, nàng ánh mắt lộ ra giả hòa cười. Không có người phát hiện, dung sở ánh mắt một cái chớp mắt dám chìm xuống. Lâm Nam Vương Phi tới rồi một ngưng trước mặt, nàng thấy Dung vũ tỉnh còn đang ngẩn người không khỏi nhũ như mày ý bảo bên cạnh tỷ nữ đứng ở một bên cho nàng đánh điểm trợ nàng muốn thay đổi cung vương phi viết thơ kia hai gã tỷ nữ đều là lâm nam vương phi nhất đắc lực đại á đầu cũng là cẩm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông cho nên các nàng thập phần khinh thường cái này cái gì đều không biết liền đầu thơ đều không viết ra được tới còn muốn các nàng vương phi hỗ trợ gian lận cung vương phi lúc này các nàng một tả một hưu đi theo lâm nam vương phi trong đó một cái vẻ mặt ngạo khí mà ngồi xuống thân đi lấy một ngưng trước mặt trên bàn thơ làm Một cái khác còn lại là sấn người không chú ý, tính toán dùng Lâm Nam Vương Phi viết thơ tới thay đổi. Lâm Nam Vương Phi, ngài cũng không nên thiên vị cùng Vương Phi Nga. Bên cạnh có người lạnh giọng nói. kia phấn y dịch tỷ nữ mới vừa cầm lấy một ngưng viết thơ, còn không có tới kịp đổi đi, liền có một bàn tay duỗi lại đây, một phen liền rút ra. Tiểu nữ còn không có bái đọc quá cung Vương Phi viết thơ đâu, hôm nay khiến cho tiểu nữ thấy trước mới thích. Nhu quận chúa vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên cười nói. Thoạt nhìn tựa như cái thiệp thế chưa thâm tiểu nữ nhi ra, làm người chỉ cho rằng nàng tầm tư đơn thuần, cũng không có cái gì ý xấu. Lúc này, Nhu quận chúa giơ trong tay có nét mực giấy tuyên thành, thị uy dường như hướng một ngưng cùng dung vũ tình xem qua đi, trong mắt là không có hảo ý cười nhạo. Nàng tính toán làm cho mọi người mặt niệm ra tới, làm cho vị này không có tự mình hiểu lấy cung vương phi hung hăng ra khíu. Nhu quận chúa ngươi, lâm nam vương phi cũng nóng nảy, nhưng trước mắt bao người... Nàng lại không thể làm người lại đi từ Nhu Quận Chúa nơi đó cấp về, chỉ phải vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn về phía Lâm Nam Vương. Lâm Nam Vương như mày, hắn cũng không có gì hảo biện pháp. Hắn quay đầu đi xem Dung Sở, lại thấy Dung Sở vẻ mặt bình tĩnh thông dòng, tựa hồ chút nào không lo lắng cùng Vương Phi sẽ xấu mặt, Lâm Nam Vương cũng chỉ hảo ý bảo Lâm Nam Vương Phi tạm thời đừng nóng nảy. Mới vừa rồi Nhu Quận Chúa ánh mắt bê nghễ, thì uy mà nhìn về phía Dung Vũ Tình khi, Dung Vũ Tình liền ở cười lạnh, hừ. Dung tiểu nhu kêu ngươi ý xấu, muốn nhìn người xấu mặt, một hồi muốn xấu mặt còn không biết là ai đâu. Mau niệm nha, làm chúng ta mọi người đều nghe một chút. Có người gấp không chờ nổi ở thúc dục Nhu quận chúa ánh mắt khinh bị liếc liếc mắt một cái mộc ngưng, nàng tưởng từ mộc ngưng trên mặt nhìn đến kinh hoàng thất thố biểu tình. Nhưng mà nàng này vừa thấy, lại thấy mộc ngưng đang ở uống trà, động tác thong dong ưu nhã, tựa hồ cũng không để ý nàng sắp muốn ra đại xấu. Nhu quận chúa trong lòng cười lạnh một tiếng, kêu ngươi trang xem ngươi lập tức còn có thể hay không chứa đi. ngay sau đó nàng ánh mắt vừa thu lại, nhìn trong tay giấy tuyên thành, cười mẹ mẹ thì thầm, bính hà sinh lũ tuyển, mặt trời mới mọc diễm thả tiên, thu hoa. chính là nhu quận chúa càng niệm thanh âm càng nhỏ, nàng cái chán cũng toát ra viên viên cực đại mồ hôi lạnh, sắc mặt một cái chớp mắt tái nhợt, khỏe môi cười cũng cứng lại rồi. dần dần nàng thanh âm cũng nghe không đến. như thế nào không niệm? dung tiểu nhu, ngươi không phải nóng lòng muốn bái đọc cung vương phi thơ làm sao? Niệm ra tới A. Dung vũ tình cái này hả giận, nàng đằng mà một chút đứng lên, mắt lẽ bê nghệ nhu của chúa, vui sướng khi người gặp họa mà cười nói, ai nha, có phải hay không cảm thấy cung vương phi này thơ viết không bằng ngươi A, cho nên ngươi khinh thường niệm ra tới. Không nhu quận chúa nơi nào còn có thể nói được ra lời nói tới, nàng đã xấu hổ mà không được. Bởi vì liền chỉ bằng vào này mở đầu hai câu, cũng đã không biết quăng nàng viết thơ rất xa. Càng không cần phải nói mặt sau. Ở đây mọi người cũng từ mới vừa rồi kêu loạn chờ cười nhạo cung Vương Phi viết dăm cho không kêu thơ, đến đột nhiên trầm mặt xuống dưới, mỗi người đều mặt lộ vẻ kinh nghi. Này một chỗ tiên nhân các thoáng chốc lâm vào chỉ có thể nghe được chim bay chụp đánh cánh thanh âm an tĩnh bên trong. Bởi vì mọi người cũng nghe ra này ngắn ngủn mười cái tự sở ẩn chứa văn hải Lâm Nam Vương Phi vừa nghe đến kia mở đầu hai câu, tức khắc ánh mắt sáng lên, nàng một phen chịu quá nhu quận chứa trong tay giấy tuyên thành, túi đầu nhìn thoáng qua, lần này nàng cả người đều sáng lạ, hảo thơ, thật là hảo thơ a. lấy tới lão phu nhìn một cái, tóc dâu đều hoa dâm thái học sĩ dung lão phu tử cấp xuống tới, tiếp nhận lâm nam vương phi trong tay giấy tuyên thành, đầu tiên là xem một lần, chỉ thấy lao nhân hứng cao hứng mà trọm dâu đều kiều lên, vận đục đôi mắt đều như là muốn tỏa ánh sáng. hảo, hảo, hảo, dung lão phu tử liên tiếp ba cái hảo tự, thẳng làm vốn là kinh dị mọi người càng thêm khiếp sợ. Vị này dung lão phu tử chính là tài cao bắt đầu, thường dự một phương, hắn tính tình cũng cổ quái thực, chưa bao giờ dễ dàng khen ngợi người, có thể được đến hắn liên tiếp ba cái hảo tự, cung vương phi này đầu thơ đến tuột cùng muốn hảo tới trình độ nào. 148 phát rộ 148 Cái gọi là Vịnh Hà Cuộc Liên Hoan, dạo chơi công viên là phụ, ngâm thơ mới là hôm nay vợ kịch lớn. Hơn nữa này hoạt động một năm cử hành một lần, mỗi một năm thơ làm đề mục đều cùng thực vật có quan hệ. Năm nay chủ đề đó là hà. Bất quá một ngưng đối ngâm thơ nhưng không có hứng thú, nàng chỉ biết bối thơ, sẽ không làm thơ. Nhưng là hôm nay ở đây các vị danh môn khuê tú nhóm lại đều là hương thú bừng bừng nóng lòng muốn thử, một bộ thề muốn rút đến thứ nhất nhất định phải được bộ dáng. Chúng nữ nhóm ở lâm Nam Vương Phi xuất lĩnh hạ, cũng thay đổi nơi sân, từ lâm sóng hồ đỉnh giữa hồ trôi chuyển qua tiên nhân các. Nói là các, kỳ thật chính là một rừng cây, sung xuê cổ thụ chạc cây đan sen rồi rắm hình thành một chỗ thiên nhiên màu xanh lục khung đỉnh. nay chỗ khung đỉnh còn vừa lúc liền ở lâm sóng bên hồ thượng. tâm nhìn cực hảo, kia bích ba ngàn khoảnh trong hồ bích hà mọi người ở đây trước mắt lay động sinh tư. lúc này nam tân nhóm đều đã đến, vẫn như cũ là ngồi trên mặt đất, mỗi người trước mặt đều có một trương bàn lùn. bởi vì đã gần đến buổi trưa, cho nên trên bàn bày tinh xảo đồ ăn cùng rượu. bất đồng với lúc trước khách nữ nhóm ở đỉnh giữa hồ khi ra vẻ thẹn thùng buông lụa mỏng che lấp, lấy kỳ nam nữ có khác. lần này Nam nữ lại là cùng tịch mà ngồi, chỉ là từng người tách ra hai bên. Thượng đầu chỗ cao, vẫn như cũ ngồi rung sở, lâm nam vương ngồi ở hắn tay phải chỗ. Một ngưng đã hoàn toàn thanh tỉnh, nàng cũng khắc sâu mà ý thức được vừa mới làm sự là có bao nhiêu đến phát rồ. Cho nên nàng thật sâu mà cảm giác được thật sự là không mặt mũi đi gặp quảng đại quần chúng, hận không thể hiện tại liền chạy nhanh chạy như bay về nhà, sau đó tìm cái chăn che lại đầu, vĩnh viễn cũng không cần trở ra. Loại người này nhiều mắt tạp trường hợp. Mộc ngưng muốn là không tính toán lại đây, nhưng bất đắc dĩ nàng thật sự giao cái thần kỳ đồng đội. Dung Vũ Tình một đốn năn nỉ ý hôi, liền kém không ngạnh tún một ngưng một đường chạy chậm, kêu kêu một cái đưa tới ánh mắt vô số. Một ngưng vẫn là muốn mặt, nàng nhưng không nghĩ lại ở quảng đại đế đô các quý tộc trước mặt phá hư nàng quang huy hình tượng. Vì thế nàng cũng chỉ hảo nửa che mặt, làm thanh tuyết cùng Dung Vũ Tình đi ở nàng phía trước, cho nàng đánh hiểm trợ, một đường lén lút mà đi tới tham gia cái này cái gì ngâm thơ hội. Vừa vào này phiến cây xanh khung đỉnh dưới, thấm lạnh phong thoáng chốc nên diện đánh tới, trong không khí có ẩn ẩn hòa sen đu hương. Loan nhi, ngồi nơi đó. Dung vũ tình lôi kéo một ngưng liền tưởng ngồi đằng trước đi. Không cần. Một ngưng tức khắc đại kinh thất sắc. Dung vũ tình chỉ vào vị trí kia chính là đệ nhất bài, chỉ cần vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến dung sở, nàng mới không cần. Mắt thấy tất cả mọi người quay đầu chiều các nàng xem ra, một ngưng cũng cảm giác được đến từ chính thượng thủ vị ánh mắt, hoảng loạn ở dưới. Nàng vội vàng lôi kéo Dung Vũ Tình ngồi vào nhất cuối cùng tới gần đại thụ vị trí kia thượng. Ai nha, nơi này cái gì đều nhìn không thấy. Dung Vũ Tình còn tưởng đi phía trước thế. Vậy ngươi đi thôi, ta cảm thấy này khá tốt. Một ngưng lại là hướng chiếu trúc thượng ngồi xuống, rồi tay ôm lấy một bên đại thụ, một bộ sinh tử không muốn nhúc nhích bộ dáng. Nơi này xác thật cái gì đều nhìn không thấy, hơn nữa ly chính tịch cũng rất xa, nhưng người khác cũng liền nhìn không thấy nàng nha. Ai, thật là phục ngươi rồi. Đều dám ở nhiều người như vậy trước mặt thân cung vương thúc, ngươi hiện tại thẹn thùng cái cái gì nha? Dung vũ tình lắc đầu, cũng đi theo ngồi xuống. Ai nói ta thẹn thùng? Một nương mắt như trường, tưởng tượng đến nàng thế nhưng thật sự hôn dung sở, nàng mặt liền suy sụp sung dưới, ngay sau đó làm phủng tâm trạng, ta đây là đau lòng. Đau lòng nàng như thế nào liền như vậy xuẩn, nghe xong dung vũ tình khuyến khích, sau đó đi làm ra như vậy một kiện lệnh người giận sôi sự tình tới. Có phải hay không bởi vì cung hoàng thúc không đáp lại ngươi? Cho nên ngươi đau lòng. Dung Vũ Tình nháy mắt to, vẻ mặt bất quái. Uy, ngươi còn có phải hay không đại cô nương A, loại này lời nói ngươi cũng có thể hỏi. Một ngưng đều sắp hoài nghi Dung Vũ Tình có thể hay không cũng là xuyên qua nhân sĩ, này nha cá tính cũng quá mở ra lớn một đi. Ta cùng ngươi nói, ta từ nhỏ đi theo ta phụ vương, là ở Bắc Cương lớn lên, bên kia dân phong mở ra đâu, ngươi điểm này tính cái gì, nói ra ngươi cũng không dám tin tưởng, thừa bưng biển vẫn là có thể một thê nhiều phu đâu. Dung vũ tình đứa môi, khinh thường mà nhìn về phía cách đó không xa những cái đó chính cầm quạt tròn che khuất nửa bên mặt, đôi mắt lại không ngừng chiều đối diện nam tân tịch đi tuần tra bọn nữ tử, thư lệnh một tiếng, nói, so với đại cản, bên kia tự do nhiều, ta ghét nhất đại cản này đó làm ra vẻ nữ nhân, rõ ràng chính là muốn gả như ý lang quân, cố tình còn muốn che che, làm cái gì cao tư thái sao. Một thê nhiều phu, một ngưng nghe vậy đôi mắt cũng sáng, nàng thật là không nghĩ tôi à. Này thời không thế nhưng còn có nữ tôn đâu, hảo kinh hỉ, mau cùng ta nói nói, kia thừa bưng biển là cái thế nào địa phương. Chỗ đó à, chính là nữ nhân cùng nam nhân giống nhau lạc, chỉ là cùng đại cả nam nữ quan hệ điên đảo một chút, nữ nhân sau khi thành niên liền có thể là phu, một nữ nhân nhiều nhất có thể cưới sáu cái phu quân dung vũ tình hiển nhiên cũng rất có hưng thú nói, nói nói nàng biết nói một ít kỳ văn dị sự. Dung vũ tình cùng một ngưng đó là ăn nhịp với nhau, quả thực lãng ưu tâm ưu mã tầm mã. Hai người đẻ thấp thanh âm, khe khe nói nhỏ, càng liêu càng đầu cơ, đề cập cái loại này có thể có vài cái phu quân hầu hạ tốt đẹp nhật tử. Này hai người đều là hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ hướng về bộ dáng Đó là hoàn toàn làm lơ bên kia chính tiến hành đến hừng hực khí thế ngâm thơ đại hội. Lúc đó, Lâm Nam Vương nói một phen phong nhã lời dạo đầu lúc sau, liền cấp ra hôm nay đẻ mụ, bếch hà Đang ngồi một chúng đế đô tải tử giai nhân nhóm tất cả đều ở Minh Tư Khổ tưởng ngơ ngẩn nhìn trong hồ kia tảng lớn lá sen hoa sen xuất thần không bao lâu đã có người bắt đầu để bút bắt đầu viết thơ lại là vị kia nhu quận chúa một bút huy liền, có nha hoàn lại đây dùng tinh mỹ mâm lấy kia giấy tiên hướng phía trước đi đến tới rồi dung sở trước mặt cung kính quỳ xuống chính lên dung sở lại nửa rũ mắt phượng không có gì phản ứng hứng thú bừng bừng chờ bị khen nhu quận chúa mặt đẹp lập tức cứng đờ lâm nam vương nhìn nhìn dung sở lại thấy hắn hơi hơi nghiêng mặt rũ mắt ánh mắt bất động tay phải khẽ nhếch Đặt ở nách ai, như là ở xuất thần, lại như là ở nghe cái gì. Chính là Lâm Nam Vương phóng nhãn chung quanh, này một chỗ tiên nhân các hoàn cảnh cực kỳ ưu tĩnh, trừ bỏ trên cây chim hót, đó là ngư hy liên diệp gian phát ra tiếng nước ào ảo, Cũng không có nghe được có người nói chuyện. Lâm Nam Vương như như mày, ý bảo nha hoàn đem thơ làm trình cho hắn, trong lòng lại suy nghĩ, có lẽ là Cung Vương còn ở dư vị mới vừa rồi kia một hôn. Dung sở xác thật là ở dư vị buồn điểu lúc trước kia thình lình xảy ra một hôn. Lúc ấy hắn thấy một ngương tuyết má hồng đỏ, chậm rãi mà đến, kia thân ảnh phiêu dật như nguyệt cung tiên tử, cố tình nàng trên mặt biểu tình ôn nhu huyền chuyển, so thế gian này phồn hoa còn muốn sáng lóa. Một chốc, hắn liền mê mắt. Đợi cho kia ưu hương tới gần, hoa sen nụ hoa trọn qua hắn mặt, hắn thượng không biết nàng muốn làm cái gì. Đình giữa hồ cùng rừng trúc khoảng cách quá mức xa xôi, tiếng người ồn ào, tiếng gió phất động lá sen. Đang ở rừng trúc trước hắn, cũng không thể hoàn toàn nghe rõ bên kia ở nghị luận cái gì hắn chỉ nhìn đến một tịch hoa nhan chiếu thủy, mãn hồ bích hà khoảnh khắc mất nhan sắc. một cái chớp mắt, hắn lại say tâm. thằng đến mềm ấm môi thật thật tại tại khắc ở hắn trên môi, hắn sớm đã rèn luyện đến gợn sóng không dậy nổi tâm cũng ở khoảnh khắc hung hăng nhẹ dự. nhưng mà kia chỉ đảo loạn hắn tâm cảnh buồn điểu trừ bỏ bái trụ hắn mặt, nhắm hai mắt ở hắn trên môi hung hăng mút một ngụm. con nít chơi đồ hàng giống nhau, phát ra làm người hỏng mất một tiếng ba lúc sau, ngay sau đó nhanh chóng rút lui. hắn cơ hồ đã nhìn đến buồn điểu khoảnh khắc trong mắt hoàng loạn. Sau đó đó là nàng chạy chối chết bóng dáng. Dung sở bên môi một chốc gợi lên mỉm cười độ cung, nhưng mà kia tươi cười chưa đạt đáy mắt, hắn bên môi cười ngân bông chốc chính là cứng đở. Buồn điểu cùng Dung vũ tình đang nói chút cái gì? Một thê nhiều phu thừa bưng biển. Nay chỉ buồn điểu vừa mới vẫn là mặt ủ mày hê, vừa nghe đến thừa bưng biển nữ tử có thể nạp rất nhiều hơn phu, lập tức liền mặt mày hớn hở. Nàng muốn làm gì? Có hắn như vậy kinh tài tuyệt thế, diễm áp thiên hạ phu quân này buồn điều thế nhưng còn không biết đủ nàng con tưởng nạp mấy cái phu quân Dung sở giữa mày đột nhiên căng thẳng mới vừa rồi còn ý cười doanh doanh mắt vượng nháy mắt xẹt qua tàn bạo sát khí này sát khí tới như thế mãnh liệt cùng với đột nhiên thế cho nên bốn phía không khí đột nhiên vì này cứng lại chính vùi đầu viết thơ mọi người nhịn không được đồng thời đánh cái dùng mình lúc này ngay cả chim chóc cá trùng đều tựa hồ tìm địa phương tránh né đang ở xem nhu quận chúa sở làm thơ làm lâm nam vương chỉ cảm thấy trên lưng lông tơ đều dựng lên hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía dung sở mà kia mới vừa rồi còn đắc ý rào dạ tự phụ thơ mới nhu quận chúa càng là sợ tới mức chân mềm lún quỳ dạp xuống đất không biết chính mình làm cái gì đắc tội cung vương điện hạ lúc này mọi thanh âm đều im lặng chỉ có cách đó không xa một cây đại thụ sau truyền đến khe khẽ nói nhỏ thanh thanh âm kia rất nhỏ không cẩn thận đều nghe không thấy dung sở mỹ mắt đặt ở nách thai tay bồng ánh mắt một lược, hắn phút chốc ngươi câu môi cười nói nhu quận chúa này thơ viết đến không tội Mọi người thấy Dung Sở biểu tình cũng không có cái gì biến hóa, nhất thời chỉ cảm thấy mới vừa rồi sở nhận thấy được trong nháy mắt kia đằng đằng sát khí có thể là xuất hiện ảo giác, tức khắc tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Nhu quận chúa được đến Dung Sở khen ngợi, không khỏi kinh hỉ ngước mắt. "Đa tạ cung vương điện hạ khen." Nhu quận chúa lập tức liền đụng phải Dung Sở cười ngâm ngâm mắt phượng, nàng mặt bất giác đống nhiên hồng thấu, nhếch môi, ngượng ngùng cười duyên, một lòng đống chốc thỉnh thịch loạn nhảy dựng lên. Nhu quận chúa xác thật không phụ tài nữ chi danh. Lâm Nam Vương cũng cởi khích lệ nhu quận chúa. Quả nhiên cân quắc không nhường Tu Mi. Trong lúc nhất thời, khách nữ tịch bên này không ít khuê tú thiên kim nhóm đều chiều nhu quận chúa đầu đi ghen ghét ánh mắt. Nhu quận chúa xảo tiếu thiên hề, đáp ý mà ngẩng lên đầu, tựa hồ phi thường hưởng thụ như vậy vạn chúng chú mục Chỉ là đương nàng ánh mắt bệ nghệ đảo qua nơi xa một ngương cùng dung vũ tình thân ảnh khi, giữa mày lại có một mặt cười lạnh, nàng ngồi xuống. Giờ phút này mọi người cũng sôi nổi hoàn thành thơ làm, tất cả đều viết thượng tên. Dùng phong thư phong hảo, lại từ nha hoàng chính lên, giao từ dung sở, lâm nam vương cùng với vài vị hàn lâm viện đại học sĩ bình giám. Dung sở hứng thú thiếu thiếu, kia vài vị đại học sĩ đều là thơ từ phương diện đại gia, một đám lời bình xuống dưới, tuyển ra nam nữ các năm đầu viết tốt, làm tiểu đồng độc diễn cảm, lại làm mọi người lợi bình đầu phiếu. Bên này lời bình trăm hoa đua nở khí thế ngất trời, bên kia một ngưng cùng dung vũ tỉnh cũng là càng liêu càng thâm nhập. Loan nhi, tới, mau nói cho ta biết. Ngươi vừa mới thân cung hoàng thúc khi, là cái gì cảm giác A? Cùng ngươi ngày thường thân hắn có hay không cái gì khác nhau? Dung vũ tình đống nhiên tặc hề hề mà tiến đến một ngưng bên hai, hai mắt tỏa ánh sáng. Uy, ngươi còn có phải hay không nữ nhân a? Một ngưng đều nhịn không được muốn trợn trắng mắt, dung vũ tình thế nhưng do so nàng cái này đến từ cái kia quan niệm thập phần mở ra xã hội người đều phải buôn phóng, cái này làm cho nàng áp lực rất lớn được chứ? Nói nói sao? Dung vũ tình khuôn mặt nhỏ hướng đỏ, vẻ mặt hướng tới. Có phải hay không cùng trong thoại bản nói như vậy, cảm giác phi thường tốt đẹp à? Tốt đẹp cái rắm Một ngưng một phen đẩy ra dung vũ tình thò qua tới mặt, nàng không nghĩ liền vấn đề này thâm nhập thảo luận đi xuống, bởi vì nàng còn không có mở ra đến đem chính mình nơi nơi tuyên dương nông nỗi. huống chi, nàng vừa mới thân dung sở thời điểm, cũng chính là mua một ngụm, lúc ấy chỉ cảm thấy hắn hơi thở thập phần dễ ngửi, có một loại làm nàng cảm thấy mạc danh quen thuộc hương vị. Còn lại, nàng liền không nhớ rõ. Hơn nữa ngày thường dung sở cũng chưa bao giờ thân nàng, hắn chính là cùng giản mục trần có không thể cho ai biết chi quan hệ. Nhớ tới giản mục trần, một ngưng đông chốc cảm giác ngược lại như là có tinh tế châm đã đâm, hơi hơi đau, nàng trên mặt thần sắc cũng có một cái chớp mắt hoàng hốt. Đúng rồi, Loan Nhi, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi lại như thế nào nhận thức giản mục trần đâu. Nói nhanh lên, ngươi gặp qua hắn trông như thế nào sao? Một ngưng vừa định đến giản mục trần, dung vũ tỉnh cũng đi theo đặt câu hỏi. Một ngưng lại không nghĩ nói lên giản mục trần, trừ bỏ ngày đó nàng đau đầu té xịu sau, hắn đột nhiên xuất hiện, nàng lại có thật nhiều thiên không gặp hắn. Ai, nàng sơ sơ nảy mầm tâm A, liền như vậy bị bóp chết ở trong nôi. Lại nói tiếp đều là nước mắt A. Dung vũ tình còn tưởng lại truy vấn, nhưng lúc này nàng sắc mặt đống nhiên biến đổi, nhìn phía đám người bên trong. Một ngưng ghé vào trước mặt bàn lùng thượng, thiêu khí vô lực bộ dáng. Nàng ở suy xét, hôm nay sau khi trở về muốn như thế nào đối mặt dung sở. Loan Nhi, những người đó làm gì đều nhìn ngươi a. Dung vũ tình đống nhiên kéo kéo một ngưng. Một ngưng ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến cơ hồ tất cả mọi người đang nhìn nàng, bao gồm dung sở. Trận một cùng dung sở tầm mắt va chạm, một ngưng chỉ cảm thấy một lòng hoảng loạn mà thiếu chút nữa chân tay luôn cuống. Nàng chạy nhanh rời đi đôi mắt, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là nàng cùng dung vũ tình thanh âm quá lớn, bị dung sở nghe được nàng nói lên giản mục trần. Không đúng à, nếu là hắn nghe được. Cũng nên là hắn một người đối nàng trợn mắt giận nhìn, như thế nào đang ngồi tất cả mọi người xem nàng đâu. Một ngưng này vừa chuyển mắt, nàng mới phát hiện, nguyên lai bước thanh thành thế nhưng cũng ở. Lúc này, một ngưng liền thấy bước thanh thành cũng chính nhìn nàng. Một ngưng đôi mắt một loan, khỏe môi phút chốc ngươi tràn ra một mặt tươi đẹp cười, nàng dùng khẩu hình nhẹ gọi, thanh thành ca ca. Bước thanh thành trong mắt cô đơn cùng tìm tòi nghiên cứu một cái chớp mắt trừ khử, thay thế bởi sán lạn ôn hòa tươi cười, hắn hướng một ngưng nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng mà một ngưng sắc mặt đột nhiên lại là biến đổi, bước thanh thành tại đây, kia nàng vừa rồi đi thân dung sở kia một màn chẳng phải là cũng bị hắn thấy. Một ngưng đống nhiên cảm giác có một đám quả đen bài đội từ nàng chán trước bay qua. Nhưng mà còn không đợi một ngưng có thời gian cảm khái nàng vô cùng bi thôi cùng với thê thảm nhân sinh, trực giác lại nói cho nàng, có sắc khí. Tựa hồ vẫn là thong dung sở kia phương hướng chuyển đến. Một ngưng trong lòng run run hạ, thực không cốt khí mà ruột rụt cổ, không lớn dám đi xem dung sở đôi mắt. Nàng lần đầu cảm thấy trộn dạng. Hơn nữa Mộc Ngưng cảm thấy chính mình vẫn là không cần trước mặt người khác biểu hiện đến cùng bức thanh thành quá quen thuộc, để ngừa dung sở kia hóa lại muốn phát rổ mà buộc nàng kêu hắn sở ca ca. Bất quá Mộc Ngưng cũng không biết những người này vì cái gì đều nhìn nàng, đành phải xúc lên trang đà điểu. Chính là sự thật thường thường không bằng nhân tâm nguyện, Mộc Ngưng vừa định trang không tồn tại, kia lâm nam Vương Phi thanh âm liền vang lên tới, cung Vương Phi, ngại như thế nào cùng an quận chúa thằng kia, làm ta hảo tìm. Mau tới đây. Hôm nay liền thừa hai người các ngươi không làm thơ. Một ngưng nhìn về phía Dung Vũ Tình, lấy khẩu hình do hỏi, mỗi người đều phải làm thơ. Dung Vũ Tình khổ bức gật đầu. Một ngưng buồn bực, hắn sao, này cũng quá phát rồi đi, nếu sớm biết rằng muốn làm thơ, nàng liền không tới. Mắt thấy tỷ nữ đã dâng lên giấy bút, bên kia tựa hồ ở đối đến tột cùng ai thơ làm càng tốt phương diện sinh ra khác nhau. Khách nữ bên này là nhu quận chúa cùng lâm nam vương phi thắng được, nam tân bên kia. Tựa hồ là Dung hạo viễn cùng bước thanh thành thơ làm sản sản như nhau. Mấy cái dâu đều trắng thái học sĩ đỏ mặt tía thai mà tranh luận. Dung vũ tình hiển nhiên cũng không thiện này nói, nàng cắn bút cao mày, hơn nửa ngày mới bắt đầu để bút viết. Một ngưng tần mi, nàng nhìn chầm chầm trước mặt giấy tuyên thành, sau một lúc lâu cũng chưa động. bên cạnh đã có người bắt đầu cười trộm. Có mới vừa rồi một ngưng thân Dung sở, lại không bị Dung sở trách phạt tiền lệ ở, mọi người trong lòng đối nàng sinh một tia kiến kỵ. Cũng không dám làm cho cung vương điện hạ mặt chào phúng nàng, nhưng những người đó trong ánh mắt khinh thường lại đều là che giấu không được. Một ngưng cũng nhận thấy được đủ loại ý vị bất đồng ánh mắt. 150 tâm chi hứa hẹn vĩnh viễn. 8.000 150 Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người mãnh nhìn chằm chằm dung Lao Phu tử nhìn, mới vừa rồi còn mãn nhãn coi khinh mọi người cũng nhanh chóng thu hồi trên mặt treo đùa. Màu cấp Lao Phu nhìn xem. Mặt khác vài vị thái học sĩ cũng vội vã vọt lại đây. Lý học sĩ một phen đoạt lấy dung lão phu tử trang giấy trong tay. Ra cả mắt mở hắn túi đầu liếc mắt một cái nhìn lại, thoáng chốc giống như bị sấm sét chấn động, đầy mặt khó có thể tin. Lão phu nhìn một cái. Vương đại học sĩ si cũng là giơ tay tới đoạt. Mặc đoạt mặc đoạt, chớ có lộng hành rồi. Dung lão phu tử sốt ruột đến đáy mắt đều đỏ, ở một bên thẳng dầm chân. Rượu, rượu, rượu a. Vương đại học sĩ si hai mắt tỏa ánh sáng, liền chụp tam hạ đùi, liên tiếp ba cái rượu tự cũng nói ra hắn đối này đầu thơ tuyệt cao khen ngợi, vài vị đức cao vọng trọng thái học sĩ mỗi người đều giống thấy được câu yếm đồ vật tiểu hài tử dường như mặt lộ vẻ cực độ mừng như điên, quất da mọc lan tràn mặt già đều đỏ bừng lên. bọn họ phủng kia hơi mỏng trang giấy, như hoạch chân bảo. ngược lại là trước hết bắt được này đầu thơ nhu quận chúa bị tế tới rồi một bên, mọi người tâm thần đều ở kia đầu thơ thượng, căn bản là không người phản ứng nàng. lúc này chỉ thấy nhu quận chúa sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nháy mắt lại biến thành thanh hồng đan sen sát thái. Nàng dị thường xấu hổ mà đứng ở nơi đó, cắn ngôi, trong mắt một cái trước mắt lộ ra ngẩn ngơ cùng không thể tin được. Lý Đại Nhân, mau đọc ra tới. Lâm Nam Vương thân mình trước huynh, vẻ mặt nôn nóng mà thúc giục nói. Hảo! kia Lý Thái học sĩ đầy mặt hồng quang, nện bước mang phong, vài bước đi đến thượng vị, xoay người, nhìn quét một vòng, đợi cho phía dưới đều an tĩnh. Hắn mới vừa rồi mở ra kia trăng giấy, cao giọng thì thầm. Binh Hà sinh lưu tuyển, mặt trời mới mọc diễm thả tiên. Thu hoa mạo nước biết, mật diệp la khói nhẹ. Tú sắc phấn tuyệt thế, hương thơm vì ai chuyển. Ngồi xem phi sương mãn, điều này hồng thời thanh xuân. Kết căn chưa đến sở, nguyễn thác hoa bên cạnh ao. Lý đại nhân mới vừa niệm hai câu, toàn trường chính là tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy tiếng gió cùng với lý đại nhân kia đầy nhịp điệu thanh âm. Đợi cho lý đại nhân đem này một đầu thơ niệm xong, đang ngồi mọi người chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều sắp đình chỉ. Bởi vì mọi người đều đã bị chấn động tới rồi, rất nhiều người đều buông mắt lẩm bẩm lặp lại này đầu thơ làm câu hay, bánh hà sinh ưu tuyển, mặt trời mới mọc diễm thả tiên. Vô luận là này đầu thơ mỗi một câu mỗi cái tự, vẫn là chỉnh đầu thơ truyền lại đạt ra tới hàm ý đều là như vậy. Mỹ cùng sâu xa, làm người căn bản là chọn không ra bất luận cái gì thì vết. Thu hoa mạo nước biếc mặt diệp la khói nhẹ, cái này mạo cùng la dùng thật thật là cực hảo. Dung lão phu tử còn ở tham lam mà nhất biến biến ngâm tụng này đầu thơ. Mỗi một lần, đều tựa hồ là một loại hưởng thụ. Hảo. Hảo thơ. Lâm Nam Vương say mê mà nhắm mắt ngửa đầu, đột nhiên vỗ tay cười to, cung vương cười đến hảo nữ tử, quả nhiên cân quắc không nhường tu mi. Ha ha ha. Dung Sở lại là biểu tình đạm nhiên mà uống rượu, nhìn không ra trên mặt biểu tình. Xắc thật là hảo thơ. Dung Hạo Viễn cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, vẻ mặt bội phục mà nhìn về phía một Ngưng. Tại đây một chỗ thiên nhiên khung đỉnh hạ, mới vừa rồi khoảnh khắc yên tĩnh nháy mắt bị đánh vỡ, mọi người đều kích động. Mục Ngưng tự viết xong này đầu thơ, Liên vẫn luôn mặt vô biểu tình mà túi đầu uống trà, đối với mọi người đầu tới hoặc là kinh diễm, hoặc là khiếp sợ, hoặc là hoài nghi ánh mắt tất cả đều khinh thường nhìn lại. Nếu nói toàn trường có ai nhất bình tĩnh, kia tự nhiên chính là dung sở cùng một ngưng này hai người. Nhưng là dung sở có lẽ là thật bình tĩnh, một ngưng còn lại là giả vờ. Bởi vì nàng viết này đầu thơ chính là sao tới, nàng túi đầu, đó là bởi vì nàng cho dạng. Không đúng, này đầu thơ không có khả năng là nàng viết. Nhu quận chúa thấy tất cả mọi người ở Tán Dương một ngưng cùng nàng viết này, đầu cổ Phong Hàm ý giật giào thơ làm, nàng trong lòng cực độ không cân bằng. Hơn nữa nàng cũng lo lắng hôm nay Khôi thủ liền như vậy bị cấp đi, nàng nỗ lực lâu như vậy, nàng không thể thất bại. Nghĩ vậy, Nhu quận chúa tức khắc khàn cả giọng mà chỉ vào Lâm Nam Vương phi, cười lạnh nói, "Ta vừa mới nhìn đến Lâm Nam Vương phi nha hoàng trong tay có một khắc tờ giấy, các ngươi trộm thay đổi cùng Vương phi viết thơ, Này đầu thơ cũng không phải nàng viết." Nhu quận chúa lời này vừa ra, Mới vừa rồi còn ở nhiệt liệt thảo luận mọi người cũng an tĩnh xuống dưới, ánh mắt lại lần nữa chuyển vì kinh nghi. Bởi vì lâm nam vương phi lúc trước xác thật là khác thường mảnh đất hai cái nha hoàn đi lấy cung vương phi thơ, lúc này mọi người một hồi tưởng, cũng cảm thấy kia hai gã nha hoàn hành vi lên lút, giống như chính là ở cố tình che lấp cái gì. Chẳng lẽ, cung vương phi này đầu thơ thật là sao tới? Cũng đúng vậy, cung vương phi xưa nay đều là văn hóa thấp, ngu xuẩn vụ về, nàng sao có thể đột nhiên viết ra như vậy giàu có ý cảnh thơ làm. Mọi người không khỏi ánh mắt mơ hồ nhìn phía lâm nam vương phi, lại nhìn xem Dung sở, trong lòng cũng sinh ra khắc thường ý tưởng. Dung tiểu nhu, ngươi nói bậy cái gì? Dung vũ tỉnh vừa nghe lời này, tức khắc nổi giận, chỉ thấy nàng vô an dựng lên, mày liễu dựng ngược chỉ vào nhu quận chúa mắng to nói, chính ngươi viết không bằng người, còn dám tới tùy ý bôi nhọ người khác. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hừ, ta viết chính là không bằng này đầu thơ, chính là này đầu thơ là cùng vương phi viết sao? Nàng sao tới thơ? có cái gì tư cách ở chỗ này bình dám." Nhu quận chúa sắc mặt dữ tợn, vẻ mặt phẫn nộ. "Nga." Lúc này, Mộc Ngưng nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, nàng ánh mắt thanh lánh mà nhìn chằm chằm Nhu quận chúa, hơi hơi mỉm cười, "Nhu quận chúa nói này thơ không phải ta biết, vậy ngươi có phải hay không nên lấy ra chứng cứ?" Mộc Ngưng hiện tại bắt đầu tin tưởng Dung Vũ tình lời nói, cái này Nhu quận chúa mới nói nói mấy câu, đôi mắt cũng không biết hướng Dung Sở trên người ngó qua đi bao nhiêu lần. "Hừ." Vừa thấy chính là dụng tâm kín đáo mưu đồ gây rối mơ ước dung sở đã lâu. Nói không chừng cái này, Nhu Quận Chúa thật đúng là chính là tính toán thắng được sau đưa ra muốn dung sở nạp nàng, nếu không nàng như thế nào sẽ như vậy kích động. Lấy Nhu Quận Chúa Quận Chúa thân phận, một khi phải gả dung sở, không thiếu được đến là cái chắc phi, thứ phi gì đó. Cứ như vậy, nàng chẳng phải là ở cung trong vương phủ lại đến đối mặt cái này vẻ mặt hồ ly tinh tương ý định muốn thông đồng dung sở tiểu tiết người. Không được. Tuyệt đối không được. Một ngưng chém đinh chặt sắt mà tưởng, nàng quyết không thể cho phép dung sở lại hướng hậu viện tác người. Nghĩ vậy, một ngưng nghiêng mắt trộm ngắm dung sở, dung sở vẫn là động tác ưu nhãm mà túi đầu uống rượu, mắt vượng nghiêng trọn, khỏe mắt lưu quang, tựa hồ đối nhu quận chúa chỉ trích hắn vương phi sao chép thơ làm nên sự một chút cũng không chú ý. Một ngưng không khỏi ở trong lòng âm thầm chửi thầm, này yêu nghiệt, mỗi lần đều giống như không chút để ý, nhưng kỳ thật trong lòng không biết lại ở chuyển cái gì hấu người chú ý. Chứng cứ. Nhu quận chúa nghe vậy bắt đầu cười lạnh, nàng nguyên bản tướng mạo rào hảo mặt giờ phút này bởi vì tức giận mà trở nên vặn vẹo dữ tợn, sắp nhọn móng tay cũng véo vào trong lòng bàn tay, chúng ta nhiều người như vậy đều thấy, ngươi này đầu thơ rõ ràng chính là lâm nam vương phi làm. La là nàng vì chiếu cấu ngươi mặt mũi mới đổi cho ngươi. Một ngưng trọn trọn mày đẹp, trong lòng bàn tay chuyển động vẽ có cây trúc đồ án chén trà, khỏe miệng một phiết, không nói gì. Đối với loại này lòng dạ quá cao, khí lượng lại quá hẹp hỏi nữ nhân, một ngưng cảm thấy thật là mặc kệ nàng như thế nào, nói ngươi cho dạ. nhu quận chúa lại cho rằng một ngưng là bị nói chúng tâm sự tức khắc vẻ mặt đắc ý nàng tính toán hôm nay hoàn toàn vạch trần phượng kinh loan cái này tiễn người gương mặt thật làm cung vương điện hạ còn có thiệu thanh ai cùng với những cái đó bị nàng mê hoặc các nam nhân nhận rõ phượng kinh loan căn bản vẫn là cái kia ngu rốt bất ham chỉ biết làm trò cười phế vật một cái thân chính không sợ bóng tà ta có cái gì hảo tâm hư một ngưng vẻ mặt thông dong đạm nhiên chính là Muốn trột dạ chính là ngươi đi, Dung Tiểu Nhu. Dung Vũ tỉnh lỗ mùi hướng lên trời, khinh bỉ Nhu con chúa. Nhu con chúa, cung vương phi thông minh minh duệ, tại hạ tin tưởng nàng có thể viết ra như vậy thơ. Nói chuyện chính là Bước Thanh Thành, hắn nhíu mày nhìn Nhu con chúa, từ trước đến nay ôn hòa hắn cũng lộ ra khó chịu biểu tình. A ngưng là hắn một tay dạy ra, nàng lại như vậy thông minh thông minh, bụng có thi thư khí tự hoa, hắn hoàn toàn tin tưởng nàng có năng lực viết ra hảo thơ. Nhu con chúa, ngươi thơ cũng thực hảo. Không cần như thế hủng hổ doan người. Dung hạo viễn cũng lên tiếng, hắn đồng dạng bị này đầu bích hà cấp chấn động. Các ngươi, Nhu quận chúa giận cực, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Nam Vương Phi. Lâm Nam Vương Phi, ngài không phải từ trước đến nay đều là nhất công chính sao. Lâm Nam Vương Phi vẫn luôn đều túi đầu ở thưởng thức một ngưng viết kia đầu thơ. Nàng trên mặt biểu tình kích động, căn bản không chú ý tới Nhu quận chúa đang nói chút cái gì. Giờ phút này nghe được có người đề cập nàng danh hảo, lúc này mới ngừng đầu. Lại thấy mọi người đều đang nhìn nàng, Lâm Nam Vương Phi không khỏi nhìn Nhu quận Chúa tự rêu mà cười, Nhu quận Chúa, ngươi nói kia đầu thơ là ta viết. Ha, ngươi thật là cao năng ta, ta nhưng không viết ra được như vậy tốt thơ. Này Lâm Nam Vương Phi từ trước đến nay tự phụ thanh cao, nàng nói không phải, kia khẳng định liền không phải. Cho nên, mọi người lập tức liền tin. Là nha, chúng ta Vương Phi vốn là lo lắng cung Vương Phi nhất thời không viết ra được, cho nàng viết một đầu, bất quá còn không có tới kịp đuổi. Đã bị nhu quận chúa ngài cấp đoạt đi rồi nha. Cái kia phấn y dịch tỷ nữ ruôi khai tay, lộ ra trong lòng bàn tay giấy đoạn, thập phần hào phóng mà nói. Bởi vì này tỷ nữ cũng nhìn đến một ngưng viết kia đầu thơ, viết văn pha thông nàng cũng bị chấn động. Dung lão phu tử tiếp nhận phấn y dịch tỷ nữ trong tay giấy đoạn, triển khai vừa thấy, ngay sau đó cười nói, này đầu thơ viết cũng không tồi, bất quá thứ lão phu nói thẳng, so với cung vương phi kia đầu, chính là kém đến xa. Là nha, hổ thẹn không bằng. Lâm Nam Vương Phi che miệng cười khẽ, không có nửa điểm không được tự nhiên, may mắn Cung Vương Phi thơ trước bị nhu quận chúa cầm đi, nếu không ta viết này không vào mắt thơ nếu là thế Cung Vương Phi thơ, đến lúc đó lại rước lấy hoài nghi, nhưng chính là ta liên lụy Cung Vương Phi. Lâm Nam Vương Phi lời nói đều nói đến này phân thượng, mọi người cũng biết Lâm Nam Vương Phi là khinh thường với nói dối, nàng đều có thể hào phóng thừa nhận lúc trước sát thật là tưởng trợ giúp Cung Vương Phi, như thế bằng phẳng, tự nhiên Thuyết Minh kia đầu thơ đích sát chính là Cung Vương Phi sở làm. Mọi người trong mắt hoài nghi cũng dần dần đạm đi, ngược lại bị lại lần nữa tán thưởng cùng kinh diễm sở thay thế được. Không, không có khả năng. Nàng sao có thể viết ra như vậy thơ? Này thơ liền tính không phải lâm nam vương phi giúp cung vương phi viết, cũng tất nhiên là cung vương phi từ nơi khác sao tới. Nhu quận chúa thấy mọi người đều không tin nàng, trên mặt nàng thoáng trốc hiện ra cho tàn giống nhau nhan sắc, đột nhiên xoay mặt nhìn dung sở, cung vương điện hạ, ngài nhất công chính. Chẳng lẽ ngài là có thể chịu đựng ngài vương phi làm ra loại này lừa đời lấy tiếng việc sao? Mọi người nghe vậy, đều bị hít hà một hơi. Này nu quận chúa tưởng thắng tưởng điên rồi, nàng cũng dám đi chất vấn cung vương điện hạ. Chẳng lẽ nàng không biết cung vương điện hạ có tiếng bên vực người mình, cho dù này đầu thơ thật sự không phải cung vương phi sợ làm, chỉ sợ cung vương cũng sẽ không thừa nhận. huống hồ cung vương phi địa vị lại so nu quận chúa tôn sùng, lấy nu quận chúa như vậy một cái chỉ là ban phong dung họ xuống dốc họ khác vương ra thất. Nàng có cái gì tư cách tới nghi ngờ cung vương phi? Nô! No. Dung sở nhàn nhạt nhấc lên mi mắt, ôn hòa cười nói, không biết ở nhu quận chúa trong mắt, buồn vương ái phi lại là làm cái gì lừa đời lấy tiếng việc Dung sở ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, ngữ khí cũng là nhàn nhạt, nhạt, nghe không ra hỉ nộ. Nhưng là ở nhu quận chúa trong mắt, nàng lại cảm thấy cung vương là ở cổ vũ nàng nói tiếp, mọi người đều ở viết thơ thời điểm, cung vương phi là ở cùng an quận chúa nói chuyện, sau đó lại vẫn luôn nhắm mắt lại ngủ. Nàng chẳng lẽ không phải suy nghĩ trước kia bối quá thơ sao? Ngốc ít! Ngươi trưởng điểm đầu góc được không? Một ngưng một cái đôi mắt hình viên đạn bắn xuyên qua, nhắm mắt lại làm sao vậy? Kêu kêu cấu tứ. Ngươi, ngươi mắng chửi người. Nhu quận chúa sắc mặt biến đổi, cơ hồ đứng không vững, có chút lung lay sắp đổ. Bởi vì nàng còn chưa bao giờ có bị người giáp mặt như vậy mắng quá không đầu góc. Phúc! Đã có không ít người đều cười. Mắng ngươi làm sao vậy? Tin hay không ta còn dám đánh ngươi? Một ngưng lại một sửa mới vừa rồi điệu thấp, đang mà một chút đứng lên, vẻ mặt đằng đằng sắc khí. Lúc trước ta không làm thơ, ngươi ở bên cạnh lãnh trào ám phúng, nói ta văn hóa thấp, không xứng làm này cùng Vương Phi. Sau lại ta viết thơ, ngươi lo lắng lâm nam Vương Phi thiên giúp ta, riêng chạy tới trước tiên cấp rút ra, sau đó ngươi lại hoài nghi này thơ không phải ta viết, chứng cứ đâu? Chứng cứ đâu? Ngươi lấy không ra chứng cứ, còn dám loạn bôi nhọ ta. Ngươi còn dám lại nhảy dài dòng. Ta hiện tại liền đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Một ngưng đã thập phần không kiên nhẫn, nàng cũng mặc kệ này đó danh môn bọn công tử thấy thế nào nàng, có thể hay không truyền ra cái người đàn bà đánh đá thanh danh, dù sao muốn câu kim quy tế lại không phải nàng. Kỳ thật một ngưng vẫn là có điểm tiểu tâm hư, bởi vì này nhu quận chúa nói không tồi, nàng mới vừa rồi nhắm mắt lại, xác thật là ở hồi ước trước kia bối quá thơ. Mà này đầu được đến mọi người cùng khen ngợi cổ phong Bích Hà, cũng là đường chiều khi vĩ đại thi tiên lý Thái Bạch viết Nhưng kia lại như thế nào, nàng vốn dĩ hảo hảo ở bên này ngồi, không gây chuyện thị phi. Rõ ràng chính là những người này không buông tha nàng, ngạnh buộc nàng ra tay. Đặc biệt là cái này nhu con chúa, lúc trước cũng là nàng ồn ào lợi hại nhất, vẫn luôn ở tìm tra, nói nàng không viết ra được tới á gì đó. Hiện tại nàng viết ra tới, nữ nhân này lại thua không nổi, ở chỗ này nhảy tới nhảy lui, làm nàng phiền thật sự. Nói nữa, liền tính là lấy thân thể này vốn có ký ức, có bước thanh thành như vậy tài hoa hơn người lao sư. Nàng viết đầu thơ cũng không thành vấn đề. Nhưng là, nàng không ra tay tác đã, vừa ra tay, tự nhiên cần thiết không giống người thường nhất minh kinh nhân. Cho nên một Ngưng mới có thể chọn Lý Thái Bạch thơ tới viết, phi thường hợp với tình hình, hơn nữa văn tự cũng mỹ. Quan trọng nhất chính là, này thời không cũng không lý Bạch người này. Cho nên nàng đương nhiên có thể yên tâm lớn mật tự tin 10 phần. Bất quá, từ đấy lòng tới nói, một Ngưng sẽ làm như vậy, vẫn là muốn nhượng bộ Thanh Thành cao hứng. Ngươi, ngươi thân là cung vương phi, Sao có thể khẩu ra ác luôn? Nhu quận chúa bị một Ngưng cuồng vọng chấn đến thùng thùng lui về phía sau vài bước, nàng sắc mặt một cái chớp mắt trở nên trắng bệch. Chính là Nhu quận chúa trong lòng lại đang âm thầm cao hứng, Phượng Kinh Loan rốt cuộc lộ ra tướng mạo săn có, nàng như vậy thô lỗ vô lễ, ác hình ác trạng, Cung Vương Điện Hạ hẳn là có thể nhìn ra tới nàng bản tính. Cung Vương Điện Hạ nhất định lập tức liền sẽ ghét bỏ nàng. Như thế nào? Nhu quận chúa cảm thấy ta không xứng làm Cung Vương phi. Mộc mắt sắc Liếc mắt một cái liền nhìn đến Nhu quận chúa kia nhanh chóng liếc hướng dung sở ánh mắt, nàng trong lòng mạc danh nảy lên một cổ tức giận, âm chắc chắc nói, vẫn là nói, Nhu quận chúa cho rằng ngươi so với ta càng thích hợp làm cái này cung Vương Phi. Liên một ngưng chính mình cũng chưa phát giác, nàng này rõ ràng chính là đem dung sở trở thành nàng sở hữu vật, không muốn để cho người khác mơ ước, cho nên tính toán bảo vệ biểu hiện. Ta, ta không có. Nhu quận chúa trong lòng tưởng là một chuyện, nhưng bị người ta nói phá tâm sự, nàng sắc mặt lập tức đại biến. Vội vàng quỳ rạp xuống đất, kinh hoàng mà muốn làm sáng tỏ, cung vương điện hạ tiểu nữ cũng không ý này. Mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, khiếm sợ mà nhìn trước mắt một màn này. No, ngươi cũng không ý này. Dung sở mắt vượng nâng lên, hắn hơi hơi mỉm cười, ấm nếu xuân phong, như vậy, ý của ngươi là nói, buồn vương ái phi là ở bơi nhỏ ngươi. Vẫn là nói. Hắn ánh mắt nghiêng nghiêng, ống tay háo mở ra, thay đổi cái dáng ngồi, vẫn như cũ là tiêu sái bộ dáng hắn cười ngâm ngâm nói. Ngươi cảm thấy buồn vương cũng là không xứng với ngươi. Không có. Vương gia thiên nhân chi tư, tiểu nữ không dám trèo cao. Nhu quận chúa càng thêm luôn cuống, hoảng luận chung, nàng trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng, cung vương điện hạ nói như vậy, chẳng lẽ hắn ý tứ là? Nhu quận chúa đôi mắt tức khắc sáng lên. Một ngưng mắt lạnh nhìn Nhu quận chúa kia phó hoa si dạng, trong lòng cười lạnh, này ngu ngốc, thế nhưng liền dung đại yêu nghiệt nói cũng dám tin tưởng. Đúng rồi, không dám trèo cao mới là đối. Buồn Vương ái phi há là người loại này tư sắc có khả năng bằng được. Quả nhiên, Dung Sở giọng nói vừa chuyển, đột nhiên liền thay đổi mặt, đối với Nhu quận chúa khịt mũi coi thường nói, nhìn ngươi trường bộ dáng này, thật sự là xấu làm buồn vương nhìn phi lòng. Buồn Vương nhìn, ngươi làm này quận chúa cũng thực sự không lớn xứng, người tới làm, từ hôm nay trở đi, Nhu quận chúa hàng vì Nhu huyện chúa, giao trách nhiệm đóng cửa an an, sao nửa giới ngàn biến. Thiên nhân các nội, đầu tiên là một tĩnh, tiếp theo đó là anh Một tiếng tất cả mọi người chấn kinh rồi. Mọi người nhìn một cái cung vương phi kêu bình đạm làm người xem qua liếc mắt một cái liền quên mặt, lại nhìn một cái nhu quận chúa rào hảo xinh đẹp dung nhan. trong lòng thẳng phạm nổi lên nói thầm, này cung vương điện hạ khẩu vị quả nhiên là đặc biệt ta. một ngương nhưng thật ra không chút nào chót dạ, nàng vốn dĩ liền soi nhu quận chúa xinh đẹp. bất quá, có lẽ là một ngương cảm thấy chính mình này đầu thơ đều không phải là nguyên sang, nguyên bản liền thắng chi không võ, cho nên nàng trước sau có điểm chót dạ Cũng cảm thấy dung sở này trừng phạt tựa hồ trọng điểm. Nhưng mà chỉ cần tưởng tượng đến, này nu quận chúa thế nhưng dám can đảm mơ ước dung sở, mơ ước cung vương phủ hậu viện, một ngưng lưng và thắt lưng tức khắc lại thẳng thắn. Hừ, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Dung sở như vậy xử phạt, thật thật là cực hảo. kia nu quận chúa đầu tiên là không thể tin được chính mình lỗ thai, nhưng đương nàng nhìn đến mọi người đầu tới đồng tình ánh mắt khi, tức khắc cảm thấy một trận trời đất quay cuồng trước mắt tối sầm. Đột nhiên ngã quỵ trên mặt đất. Tất cả mọi người đang nhìn một ngừng, lại nhìn xem ngã trên mặt đất chết ngất quá khứ Nhu quận chúa, nhìn nhìn lại vẻ mặt bình tĩnh dung sợ, ánh mắt kinh nghi bất định. Cung Vương điện hạ đây là ở hướng mọi người cho thấy, hắn đối cung Vương phi coi trọng trình độ sao? Lâm Nam Vương phi sắc mặt cũng thật không đẹp, nàng chủ sự Vịnh Hà sẽ, năm nay có cung Vương đại giá Quang Lâm, đã phi thưởng có mặt mũi. Ai biết liền bởi vì dung tiểu Nhu cái này không nhãn lực thua không nổi, tại đây loạn chỉ trích, dẫn tới cung Vương không mau hiện tại liền nàng chính mình đều đáp đi vào dung tiểu nhu một té xỉu, lập tức có người được lâm nam vương phi ý bảo đi lên nhanh chóng nâng đi rồi nàng một đoạn này nhạc đệm, cũng không ảnh hưởng mọi người thưởng đọc hảo thơ tâm tình cung vương phi ngài này đầu thơ tự so biết hà tú lệ hoa dung thanh hương hơi thở lại mắt thấy thu xương dần dần, dần dài lo lắng hồng nhan héo tàn cho nên chỉ mong có thể ở vương mẫu giao trì sinh trưởng tươi đẹp như lúc ban đầu vĩnh không phai màu lâm nam vương phi hướng về phía một ngưng chớp chớp mắt Lại vô cùng mà nhìn phía dung sở, bất quá ngươi này lo lắng chính là dư thừa a, có cung vương ở, tự nhiên sẽ liên ngươi, thương ngươi, ngươi này đoá hoa, chính là sẽ vĩnh không héo tàn. Ha ha a, Một ngưng khỏe miệng cứng đở, nàng xấu hổ mà cười. Một ngưng đều không cần đi xem dung sở, nàng đều có thể cảm giác được dung sở kia rảo quyệt ánh mắt. Bất quá, một ngưng thật sự hảo bội phục lâm nam vương phi, này đầu thơ phía trước giải thích phi thường đúng chỗ. Như thế nào mặt sau liền cấp xuyên tạc thành nàng muốn được đến dung sở thương tiếc đâu? Cũng không phải, cũng không phải. Ôn Hòa Thanh em vang lên, là bước thanh thành, hắn cười nhạt nhìn về phía một ngưng. này đầu thơ rõ ràng chính là ở Mượn Bích Chỉ Phụ Dung Ám Chỉ tác giả mới cao nói khiết, tán dương Trinh khiết chi sĩ co mỹ đức, tích kỳ tài không được thấy dùng, vị không được này chỗ, cũng hy vọng có thể có một phiên làm. Một ngưng thoáng chốc mặt mày hớn hở, mân gật đầu, đối. Đại hoàng tử nói đích xác thật là trong lòng ta suy nghĩ. Nga! Phải không? Một ngưng tiếng nói vừa dứt, dung sở bỗng nhiên nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, khóe môi quải một mạt ôn nu cười, vì sao bổn vương cảm thấy lâm nam vương phi giải thích càng đối đâu? Một ngưng trong lòng tức khắc đột nhiên nảy dựng, nàng ánh mắt trốn tránh, lại trốn không thoát kia kim sắc lưu quang lĩnh vực. Dung sở ánh mắt như có thật hình, tấp tấp tới gần. Một ngưng bị bắt nhìn thẳng hắn, đột nhiên cảm giác giữa lưng chật lạnh, cực độ hơi thở nguy hiểm bò lên trên sống lưng, nàng đột nhiên đánh cái dùng mình. Ân. Đối, vương gia nói rất đúng. Này đầu thơ chính là lâm nam vương phi theo như lời kia ý tứ. Mục ngưng lập tức phản chiến, mạnh mẽ gật đầu, ánh mắt chân thành tha thiết mà nhìn về phía lâm nam vương phi, cơ hồ muốn mắt phiếm nước mắt. Vương phi thật là ta chi âm cũng. Lâm nam vương phi nhìn mục ngưng này vẻ mặt vô cùng đau đớn, lại nhìn một cái dung sở kia cười đến ấm áp như xuân phong bộ dáng, không khỏi kinh ngạc mà nhướng mày, trong lòng đỗng nhiên hiểu rõ cái gì. Bước thanh thành ngay vậy, lại là lập tức nhíu giữa mày, tối sầm ánh mắt. Một ngưng cảm thấy chính mình thật đúng là có khổ nói không nên lời A. Ai, nàng đến tìm một cơ hội đi cùng bức thanh thành giải thích giải thích, vừa mới lời nói phi nàng buồn ý, nàng là bị yêu nghiệt bức cho. Trận này Vịnh Hà thơ hội cuối cùng vẫn là viên mãn hạ màn, nữ tử tổ khôi thủ hoàn toàn xứng đáng từ một ngưng đạt được, nhưng kia nam tử tổ khôi thủ lại vẫn cứ tồn tại tranh luận. Bởi vì bức thanh thành cùng dung Hạo viện thơ đều phi thường hảo, làm mọi người đều khó có thể lựa chọn. Cuối cùng vẫn là từ dung sở tự tay viết điểm giám. Dung Hạo viện thắng lợi. Chê cười, hắn như thế nào sẽ làm bước thanh thành thắng? Kia chính là hắn tình định ai. Nói nữa, nếu là bước thanh thành thắng, hôm nay khôi thủ truyền ra đi, liền sẽ đem tên của hắn cùng một ngưng tên cột vào cùng nhau. Dung sở sao có thể sẽ làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Hơn nữa vạn nhất kia bước thanh thành đưa ra cái gì cùng một ngưng có quan hệ yêu cầu, hắn không đáp ứng chẳng phải là thật mất mặt. Thơ hội sau khi kết thúc, chính là cơm trưa thời gian. Cơm trưa vẫn là ở tiên nhân các nội tiến hành Bất quá một ngưng cùng dung vũ tình vị trí lại từ mặt sau cùng bị dịch tới rồi đằng trước, trực tiếp tiếp giáp dung sở. Này đương nhiên phi một ngưng mong muốn, nàng ở dung sở bên cạnh, cả người đều không được tự nhiên, hơn nữa lúc trước bị nàng cố tình quên đi kia làm nàng mặt mũi mất hết một hôn cũng không ngừng ở trước mắt thoáng hiện. Thế cho nên một ngưng xem ai đều cảm thấy người nọ ánh mắt quỷ dị. Đặc biệt là dung sở kia như có như không ánh mắt, quả thực làm một ngưng như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Vì thế, nàng đành phải vùi đầu khổ ăn. Ai? Dung Vũ tình lại ở một bên ai thán, kỳ thật ngắm lại, Dung Tiểu Nhu cũng rất đáng thương. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Một ngưng tuy rằng cũng cảm thấy Dung Tiểu Nhu chịu xử phạt quá nặng, nhưng chính cái gọi là không tìm đường chết sẽ không chết. Kỳ thật thật sự hướng thâm tìm tòi nghiên cứu nói, Dung Sở sẽ trừng phạt Dung Tiểu Nhu, hẳn là vẫn là bởi vì Dung Tiểu Nhu đối hắn động tâm tư. Nay yêu nghiệt từ trước đến nay đều là âm tình bất định, chỉ có thể nói hắn hôm nay tâm tình không tốt, Dung Tiểu Nhu vừa đâm họng xuống thượng. Bằng không, thế nào dung sở cũng sẽ liên cái kia hương tích một cái ngọc, thu dung tiểu nhu tiến hắn hậu viện. Đúng rồi, Loan Nhi, ngươi tính toán cùng cung hoàng thúc nói cái gì yêu cầu nha. Dung vũ tình đề tài vừa chuyển, nhắc tới đến một ngưng cùng dung sở sự, nàng lập tức ăn hái. Mới vừa rồi, làm hôm nay Vịnh Hà sẽ nam tử tổ khôi thủ, dung hạo viện đã hướng dung sở đề qua yêu cầu, bọn họ nói đều là nam nhân cảm thấy hương thú sự, một ngưng không như thế nào nghe, chỉ biết không khí nhiệt liệt. Đại yêu nghiệt giống như thực chịu này đó bọn công tử hoan ninh. Cũng không biết, những người này là thật hoan ninh hắn, vẫn là giả hoan ninh. Cái này một ngưng kỳ thật rất muốn nói làm đại yêu nghiệt phóng nàng tự do, nhưng là nàng tưởng tượng đến nàng một khi đưa ra yêu cầu này hậu quả, tức khác liền không dét mà run. Tính, cái này vẫn là về sau rồi nói sau. Trước mắt tới xem, nàng giống như còn thật sự không có gì yêu cầu hảo đề. Một ngưng gãi gãi đầu, nàng có chút dối rắm Cũng không biết như vậy cái cơ hội tốt có phải hay không quá thời hạn trở thành phế thải A, kia nàng vô luận như thế nào cũng đến tìm yêu nghiệt muốn cái thứ gì A. Hiện tại nghĩ không ra muốn cái gì, vậy lưu chữ về sau lại nói, bổn vương sẽ vinh viễn nhớ rõ còn thiếu gái phi một cái hứa hẹn. Một ngưng chính phát sầu, dung sở đột nhiên mở miệng. Một ngưng theo bản năng chuyển mắt nhìn lại, liền thấy trước mắt một trường phóng đại tôn nhan. Vẫn như cũng là câu lấy chỉ vàng mắt vượng, chính là kia đối mắt vượng lại không có ngày thường tản mạn cùng âm trầm. Mà là thay thế bởi ôn hòa ý cười Này giống như còn là một ngưng lần đầu tiên nhìn đến dung sở như vậy cười hắn cười, tựa như khe núi dòng suối biên vẩy ra dựng lên quỳnh ngọc nát hoa Ánh một cây phồn hoa Như vậy Mỹ, cơ hồ làm nàng khoảnh khắc quên hô hấp Hơn nữa dung sở thanh âm cũng là ôn nhu như nước Lại như kêu Mỹ ngọc ôn nhuận, là một ngưng trong lòng một chốc nổi lên gợn sóng Vĩnh viễn Một ngưng ngơ ngẩn lặp lại Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác dung sở ly nàng rất gần. Không phải mặt ngoài khoảng cách gần, mà là cái loại này tâm linh chạm nhau, nháy mắt và chạm vĩnh viễn. Dung sở mỉm cười, hắn mắt phượng trung ý cười tựa như giật màu lưu quang, dâng lên dáng màu ôn nhu bao phủ trụ một ngưng. Đây là một cái hứa hẹn, một cái có quan hệ vĩnh viễn hứa hẹn, cũng là một cái vắt ngang đêm tối cùng ban ngày, thời gian cùng không gian, cùng với sinh ly cùng tử biệt tâm hứa hẹn. Này một chốc, ánh mắt giao hội, phảng phất có điện lưu chạm vào nhau ở không trung. Có phong từ tới, phất khởi hai người phát. Giáo triền ở bên nhau. 151 giản mục trần, cáo bẩn. 151. Thông dòng sở đối nàng ưng thuận cái kia hứa hẹn lúc sau, mục ngưng liền vẫn luôn có chút tâm thần hoảng hốt. Sâu trong nội tâm, giống như có thứ gì đang ở lặng lẽ chui từ dưới đất lên nảy sinh, nhưng trong lòng kia một sợi ánh sáng rồi lại hơi túng lướt qua. Mục ngưng không khỏi tần mi, nàng như thế nào cảm giác giống như có chỗ nào quái quái. Lâm Nam Vương cùng Lâm Nam Vương Phi đều là yêu thích phong nhã người, ngày thường hai người thường xuyên ngâm thơ làm phú. Này tòa lâm nam vương bên trong phủ cũng không ngừng là cảnh sắc tuyệt đẹp, này sử dụng chi vật đều bị tình mỹ lịch sự tao nhã. Thơ hội sau cơm trưa tuy rằng đơn giản, nhưng mỗi một đạo món ăn đều là ngon miệng di người, làm người khen không dứt miệng. Một ngưng từ trước đến nay là nhìn đến ăn, liền sẽ quên hết thảy. Hơn nữa nàng hôm nay cũng xác thật là đói bụng, hơn nữa mới vừa rồi dung sở kia thình lình xảy ra ôn nhu hứa hẹn, làm nàng cảm giác cả người đều không được tự nhiên. Liên phảng phất có một con tay nhỏ cầm lông nỗng đang ở nàng trong lòng cào a cào, cố tình chỉ cần một ngưng một hướng chỗ sâu trong tưởng, liền sẽ đau đầu mà lợi hại, kia căn lông nỗng cũng sẽ nháy mắt biến thành tế châm, ở nàng trong lòng chắc. vì thế một ngưng chỉ có thể hóa nghi hoặc vì lực lượng, vùi đầu khổ ăn. gì, mọi người chính thôi bôi hoán trạng, ăn uống linh đình gian, đống nhiên nghe được có người gì một tiếng, là dung láo phu tử. phu tử là phát hiện cái gì mới lạ sự khí chất ôn văn nho nhã Lâm Nam Vương trong tay bưng một chén rượu, cười nghiêng người xem ra. Sắc thật là mới lạ sự. Ha ha, lão phu mới vừa rồi chỉ là đem hôm nay mấy đầu hảo thơ lấy ra tới thưởng thức một chút, không ngại lại phát hiện cái này. Dung lão phu tử từ trước mặt tờ giấy trung kiểm ra hai chương đưa cho Lâm Nam Vương, đôi mắt tỏa sáng, vẻ mặt nếp nhăn đều lộ ra phát hiện vô địch bắt quái sáng, giỏi, vương ra mau nhìn một cái. Dung lão phu tử vốn chính là cùng Lâm Nam Vương tiếp giáp mà ngồi. Lâm Nam Vương dỗi ra tay liền nhận lấy. Hắn Dũ mắt vừa thấy, tức khắc cũng kinh ngạc, thật đúng là kỳ. Như thế nào? Lâm Nam Vương phi rối đầu lại đây. Nay vừa thấy, nàng cũng di một tiếng, đôi mắt lập tức liền chiều một ngưng xem qua đi, sau đó lại lặng lẽ nhìn về phía bước thanh thành. Dung Lão phu tử, có phải hay không lại phát hiện cái gì hào thơ? Lúc này bên này dị động cũng đã đưa tới mọi người chú ý ánh mắt, rốt cuộc có thể làm Lâm Nam Vương vợ chồng cùng Dung láo phu tử đều cảm thấy kỳ quái sự kia tất nhiên là thú vị. dung lão phu tử vút tròm râu cười ha ha, là hảo thơ, cũng là hảo tự. dứt lời, hắn liền dơ trong tay vượng nhiễm nét mực giấy tuyên thành, đứng dậy đi đến bước thanh thành trước mặt, túi người hành lễ, đại hoàng tử chiêu thức ấy hắn lễ, đoan trang hùng tú, thần vận siêu giật, thế bút lại không mất dũng cảm, lão phu nghiên tập thư pháp nhiều năm, cũng không kịp đại hoàng tử một hai phần mười, thật là xấu hổ. bước thanh thành đứng dậy đáp lễ lại, ôn nhác cười, phu tử khen ngợi, phu tử tài cao bắt đầu tại hạ tuy xa cư nam cường cũng thường bái đọc phu tử đại tác phẩm hôm nay nhìn thấy quả thật tam sinh chi hạnh cũng dung lão phu tử thập phần vừa lòng bước thanh thành khiêm tốn hắn khách khí vài câu lại vài bước đi đến một ngương trước mặt cùng vương phi chiêu thức ấy hán lệ cũng là thần vận thiên thành lão phu nhìn thế nhưng cùng đại hoàng tử tự như là một cái khuôn mẫu khác ra tới tán cũng lúc đó một ngương đang ở ăn mì mới vừa lay tiến một ngụm liền nghe dung lão phu tử khen nàng tự nay đảo cũng không có gì Nàng kiếp trước liền từ nhỏ luyện tập thư pháp, thể chữ lệ lối viết thảo chữ khải nàng đều sẽ viết, thể chữ lệ viết tốt nhất, không có gì hiếm lạ. Nhưng Dung lão phu tử cuối cùng một câu, lại làm một Ngưng trong lòng đột nhiên nảy dựng, nàng tự cùng bước thanh thành tự giống nhau như lúc. Có lầm hay không? Một Ngưng trong miệng mặt còn cắn mị sợi, theo bản năng liền dùng khỏe mắt đi ngắm dung sở biểu tình, không có gì phản ứng. Xong rồi, lấy nàng đối yêu nghiệt hiểu biết, càng là không phản ứng, càng là tỏ vẻ yêu nghiệt hiện tại đã khí điên rồi. Một ngưng trong lòng thật là thật lạnh thật lạnh. Ghét nhất chính là cái này Dung lão nhân. Chẳng lẽ ngươi không biết nói như vậy là sẽ khiến cho hiểu lầm sao? Nếu tối nay bổn cô nương bị ra bạo, bổn cô nương tuyệt đối muốn tìm ngươi bồi thường tiền thuốc men. Một ngưng giận trừng Dung lão phu tử. Dung lão phu tử chính cao hưng phân chấn mà thưởng thức trong tay xinh đẹp thư pháp, thình lình đột nhiên đánh cái dùng mình, hắn ngẩng đầu tả hữu nhìn xem. Liên thấy thần sắc như thường cung vương điện hạ cùng vẻ mặt âm trầm cung vương phi đồng thời đem ánh mắt từ trên người hắn rời đi ở đây mọi người giờ phút này cũng an tĩnh xuống dưới, từng đôi đôi mắt tất cả đều như điện quang triệu một ngưng phong tới, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. bước thanh thành ở nghe được dung lão phu tử tán thưởng hắn tự cùng một ngưng tự giống nhau khi, trong mắt một chốc lộ ra hoàng hốt. a ngưng tự là hắn tay cầm tay dạy ra, tự nhiên cùng hắn tự giống nhau. bước thanh thành trước mắt, phản phất lại xuất hiện lúc trước phấn loa hoa giường hoa như nho nhỏ nữ hài ở hắn bên người từng nét bút luyện tự tình cảnh. trước mắt quang ảnh nháy mắt biến đổi. Lại lần nữa trở lại này một chỗ tiên nhân các nơi. Bước thanh thành nhìn mặt ủ mày hê một ngưng, trong lòng đông chốc nảy lên bi thống, có lẽ liền A ngưng chính mình cũng chưa phát giác, ánh mắt của nàng cùng hành vi, đều bị tỏ vẻ nàng thực để ý dung sở. Nhưng đương bước thanh thành nhìn đến một ngưng khuôn mặt nhỏ khi, hắn nhịn không được mỉm cười. Hắn không thể không thừa nhận, so với trước kia cái kia lạnh đến phản phất không dính khói lửa phạm tục thiếu nữ, trước mắt cái này biểu tình sinh động. Ngẫu nhiên sẽ làm ra một ít làm người dở khóc dở cười việc thiếu nữ càng làm cho nhân tâm động. Dung lão phu tử còn ở dốc hết sức khen bức thanh thành cùng một ngưng tử. Một ngưng chính phát sầu chính mình như thế nào liền như vậy xui xẻo, gặp được như vậy một cái không nhãn lực kính lao nhân, hắn liền không thấy được mọi người ánh mắt đều không thích hợp sao. Hơn nữa một ngưng đều có thể cảm giác được đại yêu nghiệt đang ở bên người nàng siêu siêu phong khí lạnh. Đang nghĩ người tới, một ngưng khỏe mắt dư quang đỗng nhiên nhìn đến bức thanh thành đang xem nàng bước thanh thành đôi mắt mỉm cười, hắn điểm điểm khoe miệng, một ngưng theo bản năng rối tay đi lau, này một sát, nàng liền sát xuống dưới hai căn thật dài mỉ sợi. một ngưng tức khắc, chẳng lẽ nàng liền vẫn luôn một bên một cây treo này, hai mặt đều đối mặt quảng đại con chúng. cơ hồ là theo bản năng, một ngưng lại trộm ngắm rung sở liếc mắt một cái, thứ này cũng lạnh lạnh mà nhìn về phía nàng. hắn trong mắt lúc trước kia một cái chớp mắt ôn nhu đã là không còn sót lại chút gì, thay thế bởi âm ngũ cười lạnh. một ngưng nhịn không được co rụt lại cổ chạy nhanh thu hồi tầm mắt. "Phu tử, tại hạ tự là chiếu thiệp luyện, nói vậy cung vương phi cũng là như thế, thế gian to lớn, hai người chữ viết tương đồng cũng không có cái gì đặc biệt." Bước Thanh Thành thấy Dung lão phu tử càng nói càng thái quá, thế nhưng liền duyên phận đều xả ra tới. Hắn không muốn cấp một ngưng mang đến phiền toái cùng khác thường ánh mắt, vì thế liền ôn tồn giải thích nói: Là nha, ta coi cũng là bất đồng, phu tử, nam tử cùng nữ tử tự sao có thể là giống nhau đâu. Ngài đây là yêu ai yêu cả đường đi." Lâm Nam Vương Phi nhìn đến một ngưng ở kia như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tựa hồ thực biến hữu, vì thế cũng ra tới hòa giải. Vương Phi nói rất đúng, bổn vương nhìn này rõ ràng chính là hai loại tự thể nha. Lâm Nam Vương nhưng không nghĩ lại nhà mình thơ hội thượng truyền ra đi có quan hệ cùng Vương Phi cái gì không hảo đồn đãi, luôn luôn chỉ đồn hắn cũng mở miệng. Lấy tới, bổn vương nhìn một cái. Dung Sở đột nhiên giơ tay, nhìn lướt qua, hắn liền cười lạnh, "Dung lão nhân, ngươi thật là già cả mắt mờ." Vương phi tự rõ ràng chính là chữ khải, như thế nào đến ngươi trong miệng liền biến thành hắn lệ. Dung lão phu tử còn tưởng biện giải, nhưng vừa nhấc đầu, chạm được dung sở kêu lệnh như băng tôi đôi mắt, hắn bông nhiên run run. Bổn vương nơi đó còn có phó tây dương mắt kính, nếu dung lão nhân ngươi ánh mắt như vậy không tốt, kia tây dương mắt kính bổn vương liền thường ngươi. Dung sở tay vừa thu lại, kia hai tờ giấy lập tức bị hắn thu vào trong tay áo. Còn lại ở đây mọi người tuy rằng cũng có hoài nghi nhưng mọi người cũng cảm thấy này có lẽ thật là trùng hợp mà thôi bởi vì bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được một ngưng thân phận thật sự cùng với bước thanh thành thế nhưng là một ngưng lão sư sự thật cơm chưa tiếp tục dung lão phu tử ngồi ở vị trí thượng còn cao mày tựa hồ rất là khó chịu chính mình quan điểm bị xuyên tạc một ngưng cảm thấy như thế nào bên người thích nhất bắt quái dung vũ tình hảo sau một lúc lâu không có thanh âm nàng quay đầu nhìn lên nha đầu này thế nhưng nâng má hai mắt mạo tâm tâm khỏe miệng dơ lên Mánh nhìn chằm chằm bước thanh thành đã xem. Ta cái sát, thứ này phạm hoa si có thể hay không đừng phạm đến như vậy trắng trợn táo bạo. Ui! Trong mắt đều phải rớt. Một ngưng rỗi tay ở dung vũ tình trước mắt vây vây. Dung vũ tình hoàn hồn, với lúc bước thanh thành cũng chiều bên này nhìn qua, dung vũ tình lập tức thẹn thùng mà cúi đầu, ít có mà lộ ra tiểu nữ nhi ra xấu hổ thái. Một ngưng hướng bước thanh thành cười cười, dung vũ tình đã một phen nắm lấy một ngưng tay. Làm sao bây giờ? Loan nhi, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Một ngưng buồn bực hỏi. Ta ta phát hiện, bách linh đại hoàng tử Hảo Tuấn A. Dung vũ tình bộ mặt, ngượng ngùng nói. Một ngưng nhìn không được hướng lên trời mắt trợn trắng, nguyên lai like này nha nửa ngày không ra tiếng, thế nhưng là đối bước thanh thành nhất kiến trung tình. Ân, Ta cũng cảm thấy hắn thực tuấn. Điểm này một ngưng nhưng thật ra cùng Dung vũ tình không như mà hợp, quan điểm tương đồng. Nàng vốn dĩ liền thích loại này tao nhã như ngọc loại hình. Lúc trước nàng còn không có bị yêu nghiệt hố mà gả lại đây khi, không phải còn đã từng suy xét quá dung hạo viễn sao. Như vậy vừa thấy, bước thanh thành khí chất cùng dung hạo viễn thật đúng là rất giống đâu. Bất quá, một ngưng lời này mới vừa vừa nói xong, lập tức liền nhận thấy được trên người tựa hồ lại lạnh vài phần. Ai phi, đây là đang nói ai tuấn nha. Dung sở ấm nêu xuân phong, kỳ thật hàn ý thấm cốt thanh âm bay tới. Vương gia tuấn. Vương gia tuấn. Một ngưng chạy nhanh nếp miệng, cử móng nuốt tỏ lòng trung thành. Nhưng dung sở vẫn là kia phó ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, một ngưng trong mắt vừa chuyển, vội vàng sửa miệng, ân, hoàng thúc ca ca tuấn. Dung sở ánh mắt lúc này mới nới lỏng. Một ngưng hướng dung vũ tình bên người cọ cọ, một bên trộm ở trong lòng chiều dung đại gia dựng ngón giữa. Nàng liền chưa thấy qua nhỏ mọn như vậy nam nhân. Cơm chưa rốt cuộc ở mọi người các hoài tâm tư dưới ăn xong một ngưng bị dung vũ tình một đường quấn lấy diễu dít nói nàng đối nhất kiến trung tình đối tượng sùng bái chi tình cũng không biết chính mình là như thế nào thượng xe ngựa. dung sở cũng không có cùng một ngưng cùng cưới xe ngựa trở về, trong cung tới cấp báo, cơm chưa chưa tán, hắn liền vội vàng tiến cung đi. Trở lại vương phủ khi, giờ tí vừa qua khỏi. Trong vương phủ y mắng, đầu hạ sau giờ ngọ chỉ có ve minh từ từ. Một ngưng một đường phiêu tiến thần cảnh cắt, lâm ma ma cùng bạch lộ đều đón ra tới. Bất qua mấy người lại thấy một ngưng ninh giữa mày, túi đầu vội vàng đi qua. Chỉ là ở bước vào ngạch cửa khi. Nàng liếc mắt một cái, hôm qua bị dùng sở đá hư đại môn vẫn cứ còn nằm thi ở đường đá xanh một bên. Cho nên, thân cảnh các hiện tại là không có đại môn. Vương Phi, ngại nhưng đã trở lại. Bạch lộ vừa thấy đến một ngưng, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ở trong lòng nàng, cái này tân Vương Phi thực sự quá mức lớn mật, nàng cũng dám làm trò Vương ra mặt đóng cửa, thiếu chút nữa liền đụng vào Vương ra cái mũi. Sau đó điều kỳ quái nhất chính là, Vương Phi lại vẫn dám bỏ trốn mất dạng, chưa về. Này quả thực là làm người nghe kinh sợ. Nàng đều lo lắng gần chết, sợ vương gia sẽ trách phạt vương phi, bất quá còn hảo, hôm nay vương phi hẳn là cùng vương gia cùng đi tham gia Lâm Nam Vương phủ Vịnh Hà cuộc liên hoan. Xem vương phi hoàn hảo trở về, trừ bỏ biểu tình có chút hoảng hốt ở ngoài, cũng không có bị thương hoặc là ai oán, nói vậy nàng đã cùng vương gia hòa hảo. Mục Ngưng trở lại thần cảnh các tin tức, lập tức liền truyền khắp vương phủ hậu viện, rất nhiều người nghe tin lập tức hành động, đều phái ra thám tử tiến đến thám thính hư thật. Đại gia nhất quan tâm khẳng định chính là vương gia ngày hôm qua đã phát như vậy đại hòa khí, vương phi lại chạy, hôm nay vương gia đến tột cùng có thể hay không hung hăng xử phạt vương phi đâu. Bất quá, các lộ thám tử mang về tin tức lại làm những cái đó chờ xem náo nhiệt người thất vọng rồi. Tân vương phi chẳng những lông tóc không tổn hao gì trở về, theo kia ở bên ngoài mua đồ ăn trở về a tam nói, hắn gặp được ở lâm nam vương phủ làm nha hoàn thân mật còn nói cho hắn. Hôm nay cung vương phi ở trước mắt bao người hôn cung vương thật lớn một ngụm. Cung Vương cũng không có sinh khí, giống như còn rất thích. Sau đó chính là Cung Vương phi một đầu thơ đoạt được khôi thủ, bị mọi người khen ngợi hành động vĩ đại, cùng với Vương gia trùng quan nhất nộ vi hồng Nhan, Biếm Nhu quận chúa vì huyện chúa một chuyện cũng bị lấy tới đại nói đạt nói. Tiếng người, tiếng người. Hoa thơm cư, một thân nguyệt bạch sam váy bạch liên tức muốn hô máu, hung hăng nắm lên trên bàn bình hoa ngã trên mặt đất, một bên khản cả giọng mà mang to. Hoàn toàn không còn nữa nàng ngày thường nhu nhược giống vậy hoa nhi kiểu nhu hình tượng. Ai ra, Ta Liên Nhi a, ngươi làm gì vậy nha? Nô thị vừa vào cửa, thiếu chút nữa bị một cái chén trà tặng trung, nàng sắc mặt biến đổi, vài bước đi qua đi, nắm lên Bạch Liên tay, thổn thức nói, "Tiểu Tâm bị thương tay, này về sau vạn nhất để lại sẹo, còn như thế nào lưu lại nam nhân tâm a?" "Ô, nữ a, nữ Nhi không sống." Bạch Liên giậm chân, khóc như hoa lê dính hạt mưa, "Cái kia tiễn người bá chiếm vương gia Kaka, còn dám công nhiên vương gia Kaka, vương gia Kaka liền sắp bị nàng cấp câu đi rồi." ta làm sao bây giờ a hảo hảo tia tiểu tiễn người sao có thể so được với ta liên nhi à đường khóc khóc sưng lên đôi mắt vương gia nhìn liền không thích nô thị đau lòng mà cấp bạch liền lau mặt một bên căm giận nói tia tiểu tiễn nhân tài vào cửa mấy ngày liền chọc đến vương gia đã phát như vậy đại hỏa khí vương gia trong lòng khẳng định đối nàng cũng là bất mãn đừng lo lắng lấy chúng ta mẹ con đối vương gia ân tình vương gia khẳng định sẽ không cự tuyệt vì nương chờ hôm nay cái vương gia tử trong cung trở về Vì Nương liền đi theo hắn để làm ngươi vào cửa sự. Thật sự, Bạch Liên nước mắt vừa thu lại, đôi mắt tức khắc sáng lên. Vì Nương khi nào đã lừa gạt ngươi a? Nô thị tức giận địa điểm điểm Bạch Liên nhìn một cái người, một lòng đều ở Vương gia trên người treo. Này nếu là vào cửa bị Vương gia hạnh cũng không nên đã quên Nương a. Nương, Bạch Liên ngượng ngùng mà che lại mặt, nàng đột nhiên như là nhớ tới cái gì, lại cố lấy miệng, Nương a, ta không cần làm tiếp a. Ta Liên Nhi sao có thể làm tiếp? Nô thị tức khắc trận cho đôi mắt, cả giận nói, liền cái kia tiểu tiễn người như vậy xuất thân đều có thể làm chính phi, liên nhi nơi nào so nàng kém, vô luận là tướng mạo vẫn là tài học, ngươi cũng không biết thắng qua nàng nhiều ít, khí chất cũng so nàng, cao quý nhiều, không có làm chính phi đều là ủy khuất ngươi. Nếu vương ra không cho ngươi làm chắc phi, vì nương tất nhiên không thuận theo. Ân, Bạch Liên lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, ngượng ngùng mà quay đầu vào phòng, nàng đã ở mặt sức tưởng tượng chính mình làm chắc phi sau Mỹ Diệu sinh sống. Nàng chính là cùng nương học không ít trong hoa lâu cô nương hầu hạ nam nhân tuyệt sống, nàng nhất định sẽ làm vương gia ca ca đối nàng khăng khăng một mực. Đến lúc đó, lại làm vương gia ca ca hưu phượng kinh loan cái kia tiểu tiết người, tiêu nàng còn dám lại tiêu ngạo. Lênh tâm lâu, Ngọc Tố cầm mặt vô biểu tình mà ngồi ở phía trước cửa sổ, chấp bút ở giấy tuyên thành thượng, hoa ngoài cửa sổ kia một gốc cây hoa lay tơn. Một bên nha hoàn đem hoa thơm cư mới vừa rồi phát sinh sự một năm một mười hướng Ngọc Tố cầm bẩm báo. Liên Bạch Liên cùng Nô Thị cái loại này xuất thân, nàng còn muốn làm Vương Phi. Ngọc Tú cầm lạnh lùng khỏe miệng cũng không cấm lợi lên một mặt cười lạnh, nàng trao phúng nói, quả nhiên là lòng người không đủ rắn nuốt voi. Bạch Liên là cảm thấy nàng nhiều năm như vậy ở trong Vương phủ sinh hoạt, chính là Vương phủ Thiên Kim, hào môn hậu duệ quý tộc, còn không ngừng đâu. Nha Hoàng che miệng cười nói, Nô Thị còn cảm thấy Bạch Liên khí chất cao quý. A. Ngọc Tú cầm đem bút một ném, từ trước đến nay lạnh lùng trong mắt đều nhiễm trao phúng, ngảy nhót vai hề Phu nhân, Vương Phi thập phần cẩn thận, chúng ta người hiện tại liền nàng thân đều gần không được, muốn hay không kia nha hoàn dừng một chút, đột nhiên nói. Không cần. Nói cho thủ hạ người, trước cái gì đều đừng làm, tính xem này biến. Ngọc Tố cầm xoay người đi đến một bên mỹ nhân trên giường, cầm lấy quạt tròn, mắt đẹp rũ xuống, nàng nói, cung vương đối nàng thực đặc biệt. Nha hoàng chờ Ngọc Tố cầm tiếp tục đi xuống nói, nhưng Ngọc Tố cầm nói xong câu này sau, liền châm mặc không nói. Nha hoàng cũng không dám hỏi nhiều nàng nói lời này ý tứ, vì thế liền hành lễ, xoay người đi ra ngoài. Ngọc Tố cầm còn lại là đứng ở phía trước cửa sổ, băng sơn lạnh leo hai mắt nhìn phía thần cảnh các phương hướng, mày lại là càng ninh càng chặt. Trừ bỏ hoa thơm cư cùng lánh tâm lâu, vương phủ hậu viện mặt khác phu nhân trong viện cũng đều náo nhiệt phi Phàm Có quan hệ muốn tốt, đều tốt năm tốt ba tụ ở bên nhau nghị luận mấy ngày nay tới tân vương phi làm sở hữu sự. Sau đó phỏng đoán vương ra đối tân vương phi đến tuột cùng là cái cái gì thái độ. Bất đồng với hậu viện náo nhiệt, thân cảnh trong các, một ngưng còn lại là vừa trở về liền ngã đầu liền ngủ. Vẫn là bộ dáng cũ, vừa đến buổi chiều nàng liền cảm giác cả người mệnh thật sự, cho dù buổi trưa cái gì cũng không làm, chỉ cần qua buổi trưa, nàng liền cả người nhấc không nổi kính. Cái này làm cho một ngưng cũng càng ngày càng lo lắng, có phải hay không chính mình thân thể thật sự ra cái gì vấn đề. Một giấc ngủ tỉnh, đã là mặt trời lặn tây sơn đã nhiều ngày thời tiết dần dần nhiệt lên nhưng cũng không phải ngày nóng bức mồ hôi đốt đấm một ngưng cũng không biết chính mình như thế nào liền ngủ ra một thân hãn. Lâm ma, ma ở bên ngoài do hỏi muốn hay không truyền bữa tối một ngưng cảm thấy này một thân hàng ăn cơm cũng không thoải mái vẫn là trước tắm gội một chút vì thế nàng liền phân phó lâm ma, ma một tiếng sau đó vào chính mình cải tạo qua tam phòng kia thổ chế năng lượng mặt trời thủy nóng hầm hập một ngưng vội vã đi ra ngoài ăn cơm cũng không tính toán phao tắm 3 phút không đến Nàng liền tẩy xong rồi cái này chiến đấu tám. Nhưng mà, Mục Ngưng một tẩy xong, duỗi tay mới vừa bắt lấy đắp ở bình phong thượng quần áo, trong giây lát, nàng chỉ thấy bình phong đối diện xuất hiện một bóng người. A! Mục Ngưng tức khắc kinh hô ra tiếng. Bóng người kia ở Mục Ngưng kêu sợ hãi khoảnh khắc đã là vòng qua bình phong, lược đến nàng trước mặt. Mục Ngưng nguyên bản cho rằng đây là hại dân hại nước, hắn là muốn tới che miệng nàng, không cho nàng kêu. Nàng đều ở trong lòng kế hoạch hảo, càng hắn thương lượng một chút, nàng không gọi làm hắn tùy tiện lấy thần cảnh các đồ vật chỉ cần không giết nàng là được. Ai ngờ đến, này hại dân hại nước xác thật là không nghĩ làm nàng tê, ớ, nhưng cũng không phải dùng che miệng phương thức, mà là trực tiếp túi người cúi đầu, dùng môi cấp lấp kín. Một ngưng chấn kinh rồi, tắm trong phòng ánh sáng thực ám, nhiệt khí bốc hơi dưới, tầm mắt một mảnh mơ hồ. Nhưng đương người nọ vừa đến trước người, cỏ cây thanh hương thoáng chốc vọt tới. Một ngưng đầu tiên là sướng sốt, tiếp theo liền nổi giận, giản mục trần. người đủ rồi một trăm năm mươi hai vương gia cùng giáo chủ một trăm năm mươi hai một ngưng đầu tiên là sửu suốt tiếp theo liền nổi giận giản mục trần ngươi đủ rồi bởi vì môi bị đổ một ngưng tuy rằng là sinh khí giống giận nhưng thanh âm lại là giàu dĩ mơ hồ không rõ hơn nữa giản đại giáo chủ cố tình mà mánh liệt tiến công một ngưng này nguyên bản là tức giận bừng bừng quát mắng thanh thế nhưng lộ ra một tia mềm mềm mại mại làm lung ý vị giản mục trần ẩn ở mặt nạ sau mắt đen hiện lên ý cười hắn nơi nào sẽ nghe một ngưng kia động tác càng thêm tùy ý phóng đăng lên, một ngưng tức giận đến đôi mắt đều sắp phun phát hỏa, giản mục trần đương nàng là người nào? thường thân liền thân, muốn tới thì tới, hiện tại đều phát triển đến nhìn lén nàng tắm gội, một ngưng duỗi tay liền triều giản mục trần trên mặt ném đi, nhưng giản mục trần sớm có phòng bị, một phen liền bắt được một ngưng thủ đoạn, lại không ngoan, hắn ở nàng trong miệng nhẹ giọng nỉ non, thanh âm tuy lánh, kia đối lộng lây hắc mâu chung lại lộ ra nồng đậm chìm cùng bất đắc dĩ, ngoan người đại gia. Một ngưng mày đẹp dựng ngược, phát âm không rõ mà cả giận nói. Đôi tay bị kiềm chế, nàng còn có chân đâu? Sẵn giản ngục trần không chú ý, một ngưng đột nhiên khuất chân hướng hắn dưới thân đánh tới. Bất quá giản mục trần phản ứng thực sự nhanh chóng, một ngưng mới vừa vừa động, hắn kính eo lập tức uốn éo, lấy một loại không thể tưởng tượng độ cung khó khăn lắm tránh đi một ngưng này nhất chiêu kỳ độc vô cùng đoạn tử tuyệt tôn chân. Giản ngục trần đôi mắt một chốc sáng như tuyết, hắn nảy sinh ác độc tượng mà càng thêm hôn môi khởi một ngưng Một ngưng thiếu chút nữa đã bị thân chặt đức khí, nào còn có sức lực lại đi phản kháng. Hơn nữa nàng cũng phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề, nàng không có mặc quần áo. Vừa mới tắm rửa xong, nàng còn không có tới kịp mặc quần áo liền gặp được sắc phôi rình coi, nàng này vận khí muốn hay không như vậy bối a. Thằng đến giản mục trần rốt cuộc buông ra nàng, một ngưng kia khuôn mặt nhỏ đã trướng thành màu đỏ tím, la nghẹn đến mức cũng là tức giận đến. Bất quá một ngưng đầu tiên chính là sấn tựa hồ đã là thỏa mãn giản đại giáo chủ không chú ý. Đột nhiên một phen đẩy ra hắn, sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chạy nhanh nắm lên to rộng áo choàng mặc vào, đem chính mình bọc cái kín mít. Nha đầu thúi! Thật đúng là tàn nhẫn! Giàn mục trần sờ sơ môi, vừa mới một không chú ý đã bị cắn. Hử! Một ngưng giận trừng giản mục trần, ngươi tới làm gì? Không phải ngươi đêm qua đi phi phượng lâu tìm ta sao? Giàn mục trần một trọn hiên mi, khoe môi dạng khai mỉm cười, bổ tọa vừa được đến tin tức liền tới xem ngươi, không lương tâm nha đầu. Ngươi chính là như vậy hoan nên ta. Mộc ngưng chán nản. Hảo, buồn tọa thời gian không nhiều lắm, có cái gì vẫn để chạy nhanh nói. Giàn mục trần cũng không kiêng rẻ, hắn đối Mộc ngưng tắm phòng tựa hồ rất quen thuộc, lập tức đi đến một bên mềm ghế ngồi xuống, ngéo một cái trường chỉ, ý bảo Mộc ngưng qua đi. Mộc ngưng nôn nóng hai đầu bờ ruộng sợi tóc đều dựng lên, nàng thật muốn cười lạnh nói cho giản mục trần, lão nương không cần ngươi, ngươi có thể mượt mà mà lan. Chính là một ngưng chỉ cần tưởng tượng đến chính mình này không còn dùng được thân mình lại không biết ra cái gì vấn đề. Từ trước đến nay tích mệnh nàng vẫn là không khí tiết mà chính mình trước lăn đi qua. Ngồi xuống. giản mục trần trong mắt mang cười. Hắn thấy một ngưng đứng bất động, cánh tay giải duỗi ra, câu nàng vòng eo liền mang vào trong lòng ngực. uy Nam nữ thụ thụ bất thân. Mục ngưng chạy nhanh tránh thoát mở ra, còn cố tình hướng bên cạnh xê dịch, một bên mắt lẽ xem giản mục trần. Thân đều thân qua, xem. Giản mục trần ánh mắt một lượt, đem một ngương từ thượng nhìn đến hạ, mỏng lánh khỏe môi dơ lên độ cung. Mục ngưng chán một tạc, trong đầu lập tức dần hiện ra mới vừa rồi kia phúc không phù hợp với trẻ em hình ảnh, vừa mới cởi ra đi huyết sắc tức khắc lại xông lên khuôn mặt. Hạ! Lưu! Mục ngưng hừ lạnh, lại không muốn nhiều xem giản đại giáo chủ liếc mắt một cái, trực tiếp tay nhỏ dội ra, nhanh lên. Xem xong rồi chạy nhanh đi. Thật không biết giản đại giáo chủ này có phải hay không kêu gần mực thì đen nguyên bản là cỡ nào lãnh tâm lãnh tình một người a từ cùng dung sở hảo sau thế nhưng cũng học được như vậy miệng lưỡi chân chu láo không đứng đắn giản ngục trần hơi hơi mỉm cười trường chỉ đáp ở một ngương mạch thượng màu bạc mặt nạ sau đôi mắt rũ xuống mật mà lớn lên lông mi thật mạnh bao phủ mi mắt một ngưng cũng mắt xem mũi lỗ mũi khẩu khẩu xem tâm địa ngồi nghiêm chỉnh chính là khi thời gian chậm rãi trôi đi giản ngục trần lúc này đây đáp mạch thời gian thật là lâu lắm lâu đến làm một ngương tâm đều hên lên thỉnh thịch loạn nghệ Không phải đều nói giản mục trần Y gì thuật thông thiên sao? Như thế nào hắn đỡ cái mạch muốn lâu như vậy? Có phải hay không thân thể của nàng thật sự ra cái gì vấn đề? Một ngưng nhìn không được dùng khỏe mắt nhìn giản mục trần, tưởng từ vẻ mặt của hắn nhìn ra điểm cái gì? Chính là giản mục trần có màu bạc mặt nạ che mặt, một ngưng trừ bỏ có thể nhìn đến hắn rũ xuống đôi mắt cùng nhấp chặt môi tuyến ngoại, cái gì đều nhìn không ra tới. Một ngưng nhàn cực nhằm chán, vì thế liền nhìn chầm chầm giản mục trần môi mỏng xem. Nàng rất sớm liền phát hiện hắn môi hình thật xinh đẹp, là trời sinh hôn môi môi. Hôm nay xem ra, hắn trên môi có một đạo nhàn nhạt tiên chi sắc, đó là nàng lúc trước này sinh ác độc cắn. Bất quá này một đạo yên chi sắc cũng không có phá hư mỹ cảm, ngược lại càng thêm một tia họ cảm. Cũng chính là vào lúc này, một Ngưng đột nhiên cảm thấy Giản Mục Trần môi thoạt nhìn có chút quen thuộc, giống như đang xem cái gì. Một Ngưng trong đầu vừa mới hiện lên một bóng người, trong giây lát, Giản Mục Trần lãnh đạm thanh âm vang lên, một Ngưng cả kinh mới vừa rồi trong đầu kia một đạo lưu quang thoáng chốc chợt lóe rồi biến mất không không có gì một ngưng có chút hoảng loạn mà du mắt nàng cảm giác chính mình như là làm tật bị tóm được chỗ dạng nhưng ngay sau đó một ngưng lại thẳng thắn sống lưng thật là nàng lại không có làm cái gì chẳng qua nhìn nhiều giản đại giáo chủ hai mắt có cái gì hảo tâm hư như thế nào có phải hay không ta lại đến bệnh gì một ngưng một cái chớp mắt phản ứng lại đây nàng khẩn trương hỏi không bệnh Giàn mục trần buông ra một ngưng thủ đoạn, ngược lại một phen nắm lấy nàng tay nhỏ, nhàn nhạt nói, ngươi trong cơ thể khí cơ có chút quái gì? Đúng rồi, ta cùng ngươi đã nói đi, túc mặc, chính là cái kia lúc trước ở hiến hưng lâu ta giúp hắn lục mắt thiếu niên, hắn nói cho ta cái gì trong tay kiếm, có phải hay không cái này ngoạn ý ở quấy phá nha? Mục ngưng cũng bất chấp lại bị giản đại giáo chủ ăn đậu hủ, nàng nôn nóng hỏi. Trong tay kiếm là linh vật, đối thân thể không thương tổn. Giàn mục trần nhướng mày. Hắn đương nhiên biết một ngưng có trong tay kiếm, lúc trước nhìn đến nàng khoảnh khắc hai cái sát thủ khi, hắn cũng đã đã nhìn ra. Bất quá, đối với một ngưng có thể thẳng thắn thành khẩn mà nói cho hắn bí mật này, hắn lạnh nhạt tâm vẫn là mềm mềm. Kia xong rồi, trừ bỏ cái này ta cũng nghĩ không ra có mặt khác việc lạ. Một ngưng suy sụn khuôn mặt nhỏ, một bộ thần thương bộ dáng. Trong tay kiếm là đối thân thể không thương tổn, nhưng ngươi sau đầu khóa hồn châm khóa lại ngươi ký ức, cũng phong ngươi nội lực. Giàn ngục chân dừng một chút. Tựa hồ là ở do dự muốn hay không nói cho một Ngưng nàng kỳ thật có võ công đấy sự thật. Quả nhiên, một Ngưng vừa nghe lời này, đôi mắt lập tức sáng, ta có võ công. Bất quá ngươi bị thương quá nặng, nội lực cơ bản bị phế. Giang Ngục Trần phiết khoe môi, bổ sung nói, kia không phải là nói vô ích. Một Ngưng còn không có tới kịp cao hứng một chút, kia một cái chớp mắt sáng lên khuôn mặt nhỏ lại suy sụp đi xuống. Không có nội lực, một khi vận dụng trong tay kiếm, liền sẽ tạo thành thân thể mệt mỏi, nội phủ bị thương hậu quả Giàn mục trần mỉm cười. Nha đầu này không võ công đều như vậy khó nắm giữ, nếu bị nàng biết nàng này võ công là có thể khôi phục, kia nàng còn không còn sớm liền chạy. Đó có phải hay không về sau chỉ cần không cần trong tay kiếm, liền không có việc gì. Mục ngưng hỏi. Có thể nói như vậy, nhưng liền tính dùng, cũng không có việc gì, ta sẽ cho người dược điều trị. Giàn mục trần nói. Kia vì cái gì không dứt khoát lấy ra. Mục ngưng rối rắm, nàng tổng cảm thấy trong thân thể có cái cái gì kiếm khí. Thật sự rất kỳ quay a. Trong tay kiếm là năm đó kiếm thánh hấp hối hết sức tập suốt đời luyện kiếm sở tổn kiếm khí ngưng kết mà thành, dị thường chân quý, bao nhiêu người muốn được đến, nam cương thậm chí có nhất tộc chính là bởi vì trong tay kiếm mà bị diệt tộc, người nhà đầu này cũng quá không biết nhìn hàng. Giàn ngục trấn bất đắc dĩ nói, diệt tộc. Mục ngưng lại ngưng giữa mày, bị diệt tộc chính là Túc Mặc kia nhất tộc sao? Chính là nếu trong tay kiếm như vậy chân quý, vì cái gì Túc Mặc sẽ cho nàng? Trong tay kiếm nhận chủ Giàn mục trần rỗi chỉ búng búng một ngưng chán, không chuẩn ở bổn tọa trước mặt tưởng nam nhân khác. Mục ngưng mắt lẽ, ta đây nếu là lại tưởng dung sở đâu. Giàn mục trần một chọn hiên mi, còn không có mở miệng. Mục ngưng cấp nói, yên tâm, ta biết sư phụ ngươi cùng dung sở chi gian quan hệ, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Ngươi biết ta cùng dung sở chi gian quan hệ. Giàn mục trần nắm một ngưng nu để bàn tay to bỗng dưng căng thẳng, mặt nạ sau mắt đen một chốc sẹt qua khẩn trương. Chẳng lẽ các ngươi không phải hảo cơ lũ sao? Một ngưng tặc hề hề mà chớp trước mắt, nói, một cái giáo chủ, một cái vương gia, các ngươi đột phá thế nhân cùng với thế tục thành kiến, ai đến tê tâm liệt phế, ai đến nhát gan nhút nhát. Giàn mục trần sắc mặt đột nhiên biến thành, mắt đen đều lộ ra hỏng mất thân sắc, miệng giật giật, như là muốn mắng nàng. Nhưng cuối cùng lại chỉ là rỗi ra tay, đạn ở một ngưng trên đầu, làm như nhẹ nhàng thở ra, lại làm như bất đắc di nói, ngươi này trong óc đến tuột cùng suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn. Chẳng lẽ không phải sao? Một ngưng ôm đầu, nổi giận đùng đùng nói, ngươi đem ta gả cho dung sở, còn không phải là vì che giấu các ngươi không thể cho ai biết quan hệ. Hảo phương tiện ngươi tự do ra vào vương phủ cùng dung sở gặp gỡ. Không phải. Gian mục trần lời ít mà ý nhiều, hắn ánh mắt chầm xuống, tựa hồ không nghĩ lại thảo luận cái này đề tài. Được rồi, ngươi trong cơ thể còn có một đạo khí cơ, thực cổ quái, ta nhất thời cũng không thể chuẩn xác phán đoán. Ta sẽ khai phương thuốc làm lao quách đưa tới, ngươi liền kia phương thuốc chức phục bảy ngày dược Bảy ngày sau, đi phi phượng lâu tìm ta. Dứt lời, giản mục trần đứng dậy, hắc y đi hề lạnh tấu xương, bạc mặt như kêu băng tuyết lạnh nhạt. Một ngưng chán ghét giản mục trần không cùng nàng nói thật, cho nên giản mục trần đứng dậy khi, nàng liền ngạo kiều mà một quay đầu, nguyên tưởng rằng hắn ít nhất sẽ qua tới trấn an nàng một chút. Ai biết một ngưng đợi nửa ngày cũng không nghe được thanh âm, nàng lặng lẽ quay đầu nhìn lại, tắm trong phòng nào còn có bóng người. Một ngưng tức khắc tức giận đến mặt đều tái rồi. Vương phi, có thể truyền đúng lúc vào lúc này lâm ma ma thanh âm vang lên ân ta đổi kiện quần áo liền ra tới một ngưng bình phục hạ thanh âm lúc này mới hầm hừ mà bắt đầu mặc quần áo bữa tối vẫn là một ngưng một người ăn ăn đến một nửa thổ hào đại nhân nhảy ra tới chi chi thổ hào đại nhân cũng không biết đi nơi nào điên rồi trên người kia kiện áo ngắn cúc áo đều rất hai viên lộ ra đen tuẹn lông tóc nhảy dựng thượng cái bàn thổ hào đại nhân lập tức phùng ly nước lọc lộc lọc lộc cùng uống nước dơ muốn chết Một ngưng bị thổ hào đại nhân trên người kia sú vị hơn đến tức khắc không có muốn ăn. Chi chi. Thổ hào đại nhân lại tranh công dường như, từ trong túi móc ra một cái màu đen tiểu thuốc viên. Là ngươi kéo phân sao. Một ngưng vẻ mặt ghét bỏ mà bắp mũi, nhanh lên lấy ra, ngươi này cái gì yêu thích. Chi, chi chi chi chi. Thổ hào đại nhân cái mặt, lỗ thai đều tức giận đến dựng lên, phẫn nộ cố gắng, y đổ còn chính mình trong sạch. Không phải a? Là thuốc viên. Mục ngưng thấy thổ hào đại nhân nhiều lần hoa hoa, cũng minh bạch một chút. Nàng tiếp nhận kia viên tiểu thuốc viên, đặt ở trong lòng bàn tay, bất quá móng tay cái một nửa lớn nhỏ, còn không có để sát vào, Một ngưng đã nghe đến một cổ đặc biệt mùi hương. Đối với hương dược phi thường quen thuộc một ngưng tới nói, nghe hương quả thực là dễ như trở bàn tay. Nàng chỉ là nghe nghe, cũng đã nghe ra này viên thuốc viên là cái gì, nhưng còn không phải là nam nhân dùng kia gì có thể kích thích phương diện nào đó công năng sao. Người là từ đâu tìm được. Một ngưng meo nheo mắt, đem kia thuốc viên đặt ở trên bàn. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân dầu thí thí, một móng nuốt veo ở phì trên eo, sau đó phong tao mà vặn a vạn, vận a vạn. Ngoa tào, là ngô thị. Một ngưng không thể không bội phục, này tiểu hồ ly bắt trước mà cũng quá giống. Hoàn toàn liền đem ngô thị kia đi đường đặc điểm học cái mười phần. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân thử hai viên đại môn răng cửa manh gật đầu. Chính là ngô thị lớn như vậy tuổi, nàng dùng như vậy cường dược cũng không sợ lóe lao eo. Một ngưng lại nghi hoặc, lại nói, nàng không phải không nam nhân sao. Chi chi. Thủ hào đại nhân lại bắt đầu lắc đầu, nó kia đầu to lúc gần lúc hiện, sau đó trong mắt vừa chuyển, lại nhảy nhót lên, bắt đầu khom lưng câu bối, hai chỉ móng nuốt phủ ngực, sau đó một bước tam riêu mà đi lên. Ngươi nói, đây là bạch liên hoa phải dùng. Một ngưng vừa thấy, bộ dáng này không phải bạch liên hoa sao. Chi chi. Thủ hào đại nhân bắt đầu móng nuốt tề phi. Vẻ mặt toán giận về phía Mục ngưng cáo trạng nó nghe lén tới làm người nghe kinh sợ đại sự. Nga. Mục ngưng gật đầu, bạch liên hoa muốn gả cho người chủ tử. Chi chi. Thổ hào đại nhân vẫn nộ nhe răng. Kia không phải thực hảo sao. Mục ngưng mắt lẽ, người chủ tử đều có 108 cái tiểu thiếp, cũng không để bụng nhiều như vậy một cái. Hơn nữa ngô thị không phải đối với người chủ tử có ân sao. Người chủ tử muốn báo đáp nàng, thuận tiện cưới nàng nữ nhi cũng không quá. Thổ hào đại nhân há hốc mồm như thế nào cốt chuyện có biến. A lắng nghe đã có người dám can đảm mơ ước chủ tử, còn dùng ra như vậy hạ tam lạm hạ dược chiêu số, không phải nên để ra hai thanh đao giết qua đi, đem kia không có tự mình hiểu lấy bạch liên hoa cùng ngô thị băm đi băm đi băm vì cầu đi sao. Hảo, ngươi nhìn xem ngươi, làm cho một thân mau đều đen, này đó đồ ăn ngươi ăn đi, nhớ do ăn xong đi tắm rửa. Một ngưng cũng hết muốn ăn, lòng bàn tay hợp lại, nàng thu hồi kia thuốc viên, xoay người vào bùng trong. Thổ hào đại nhân liền như vậy duy trì véo eo quay đầu tư thế, sau một lúc lâu, nó mới bẹp miệng, một quay đầu, bắt đầu vùi đầu khổ ăn. Chủ tử A, không phải bản đại nhân không giúp người, thật sự là A ngưng tâm tư hảo khó đoán A, hảo, khó, đoán. Một ngưng vào nhà sau, mở ra lòng bàn tay, nàng ngưng mắt nhìn lòng bàn tay kia một quả thuốc viên, mày lại là ngưng lên. Này cái thuốc viên thành phần phi thường phức tạp, vừa thấy chính là giá trị thiên kim chi vật, chỉ sợ trong hoàng cung cũng không mấy viên. Nàng nhưng thật ra không biết, nô thị một cái nho nhỏ vương phủ hậu viện phụ nhân, đến tột cùng là từ đâu ra phương pháp, thế nhưng có thể lộng tới như vậy quý trọng hưng dược. Cùng lúc đó, hòa thơm cư. Liên nhi A, người có hay không lấy nương đặt ở hộp kia viên màu đen thuốc viên? Nô thị ở trong phòng đông phiên Tây Tỉm tìm nửa ngày, đều làm nha hoàng đảo đế, cũng không tìm được kia viên thuốc viên. Cái gì thuốc viên? Ta không nhìn thấy A. Bạch Liên đang ở đối kính hóa trang, miêu mi đồ môi đối Ngô Thị lần qua lộn lại lan lộn, nàng có chút bất mãn. Ai, ngươi muốn gả vương gia, nhưng đều rửa kia viên dược. Ngô Thị có chút sốt ruột. Xuân Phong độ giá trị nàng chính là lấy thân thử qua, kia hiệu quả tuyệt đối là nhất đẳng nhất hảo. Giá trị cũng là không thể đo lường, liền như vậy ném, nàng thật đúng là luyến tiếc. Nàng dám như vậy khẳng định mà Cam Đoan nói dung sở nhất định sẽ cưới Bạch Liên, chính là chắc chắn chỉ cần đem này dược bỏ vào lư hương, liền tính chỉ là cái tóc trái đào đứa bé cũng sẽ chịu không nổi chỉ cần làm bạch liên vào dung sở phòng gạo nấu thành cơm lấy nàng đối dung sở ân tình dung sở tất nhiên sẽ không ủy khuất nàng liên nhi đến lúc đó liên nhi ít nhất đến là cái chắc phi nương a như vậy quan trọng đồ vật ngươi như thế nào có thể đánh mất đâu bạch liên là ở trong hoa lâu sinh ra khi đó ngô thị vẫn là cái giống nhau hoa nương, không biết như thế nào liền lớn bụng liền hai tử phụ thân là ai cũng không biết từ nhỏ ở kia địa phương lớn lên bạch liên còn có cái gì không rõ rõ ràng liền đặt ở kia thật sự ra quỷ. Nô thị tức muốn hụt máu, nàng thấy Bạch Liên sinh khí, vội vàng trấn ăn nói, không có việc gì, không có việc gì, vương gia kiểu gì thân phận, dùng hương cũng là hạ hạ chi sách. Vương gia ca ca đã trở lại đi, nghe nói vừa trở về liền đi thần cảnh các tìm cái kia tiểu tiết người. Nương a, ngươi còn không chạy nhanh qua đi a, Bạch Liên vừa nghe, sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn sơ qua. Hảo, hảo, nương này liền đi tìm vương gia. Nô thị cũng không tìm được. Dọn dẹp một chút tóc, lại thay đổi kiện nhìn qua vô cùng hoa lệ quần áo, nàng lúc này mới lánh mười mấy cái nha hoàn mênh ngông quần quận mà ra cửa. Này phô trương, thật là làm mỗi lần ra cửa đều chỉ mang thanh tuyết một người một ngưng cảm thấy xấu hổ. Ta muốn gặp vương gia. Lúc này, nô thị liền đứng ở thần cảnh cắt trước, ra vẻ cao quý nói. Vương gia đang ở tắm gội, không thấy khách. Lâm ma ma ra tới, lạnh như băng trả lời. Ta là khách sao? Nô thị không vui, nàng nhấc chân liền phải hướng trong đi làm nàng tiến vào. Một ngưng thanh âm ở buồng trong văng lên. Lâm ma ma trao mày đầu, có chút khó xử, vương gia vừa mới khi trở về, rõ ràng phân phó không chuẩn làm bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy. Nhưng trước nay đều là đối một ngưng mệnh lệnh vâng theo thanh tuyết đã thả nô thị vào cửa, chỉ là nàng mang mười mấy nha hoàn, đều bị ngăn ở ngoài cửa. Nô thị hiếm thấy mà thế nhưng đánh cái dùng mình, có chút khẩn trương, nàng chính là đối ngày hôm qua chính mình bị đuổi ra đi. Thiếu chút nữa bị ghế dựa tạp thương sự vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Ở Nô Thị trong lòng, hiện tại nàng chính là cảm thấy cái này Vương Phi chính là người điên. Người trước tiên ở nơi này chờ. Thanh tuyết đem Nô Thị lanh tiến sành ngoài, cũng không cho tòa, liền như vậy đứng ở một bên nhìn chằm chằm Nô Thị xem. Nô Thị vốn đang tưởng ngồi, nhưng bốn phía đều là thần cảnh các người như hổ rình ngồi, nàng thế nhưng thực không cốt khí mà chính là không dám ngồi xuống. Lúc đó, một ngưng phòng ngủ, dung sở vừa tiến đến, liền vào tắm phòng. Tuyên bố muốn tắm gội, còn một phen kéo một ngưng đi vào hầu hạ. Một ngưng đang lo muốn như thế nào thoát thân, liền nghe thấy ngô thị tới. Nàng quả thực là vui mừng quá đối, chưa bao giờ có kêu một khắc cảm thấy ngô thị là như vậy đáng yêu à. Dung sở lại ninh mày kiếm, trong mắt xẹt qua nhàn nhạt không kiên nhẫn. Vương gia, nô phu nhân khẳng định là có chuyện quan trọng muốn tìm vương gia thương lượng, vương gia cũng không thể làm nàng đợi lâu nga. Một ngưng chấp trước mắt, vẻ mặt rảo hoạt mà cười nói. Dung sở lại đã là nghe ra một ngưng trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa, mày kiếm cho cao, hắn rôi tay một gõ một ngưng chán, buồn điểu, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Ta có thể biết được cái gì nha? Một ngưng hừ lạnh, ánh mắt một lượt, nàng đột nhiên nhìn về phía dung sở môi, tức khắc nghi hoặc hỏi, gì, ngươi miệng làm sao vậy? 153 bổn cô nương là có thói ở sạch người. 153. Ngay vậy, dung sở ánh mắt trật lóe, hắn vuốt một chút môi, như là phi thường nghi hoặc cái gì ta miệng như thế nào, từ từ, đừng lúc ních. một ngưng cũng không rảnh lo giờ phút này, dung sở là ngâm mình ở trong bồn tắm, nàng duỗi tay bắt lấy dung sở bàn tay to, lập tức tiến đến trước mặt hắn, nhìn chăm chăm hắn phát họa xinh đẹp môi đỏ một trận mác nhìn. dung sở cũng không nói lời nào, tắm trong phòng, ngọn đèn dầu đảm đạm, hắn híp lại mắt vượng, lẳng lặng nhìn gần ngay trước mắt thiếu nữ. nay tuổi hồ vẫn là nàng lần đầu tiên chủ động tới gần hắn, hắn nếu không làm chút cái gì, có phải hay không quá lãng phí cơ hội? Gì, kỳ quái. Một ngưng mày đẹp ngương tụ lại, thanh lệ hai tròng mắt trung lộ ra nghi hoặc. Nàng vừa mới rõ ràng nhìn đến hắn trên môi có một đạo vết thương, như thế nào đột nhiên lại không thấy. Cái gì kỳ quái? Dung sở đuôi lông mày vừa động, đạm nhiên hỏi. a Nga, không có gì. Một ngưng gãi gãi đầu, lại cũng cũng không nhiều lời, bởi vì liền nàng cũng không biết chính mình đến tuột cùng là tại hoài nghi cái gì. Đúng rồi, ngươi buổi chiều có hay không trở về quá? Một ngưng bỗng nhiên ngẩng đầu, không đầu không đuôi hỏi một câu. Có ý tứ gì? Dung sở môi tuyến nhấp khẩn, trong mắt quang mang hơi hơi trầm xuống. Ta, ta buổi chiều giống như nhìn đến ngươi. Một ngưng nhấp nhấp miệng, rũ đôi mắt nói. Nga! Đúng không? Dung sở mày kiếm một trọn khoe môi gợi lên. bổn vương một buổi chưa đều ở trong cung cùng quân cơ đại thần thương Thảo Quân Tình, chưa từng trở về quá, vương phi lại là như thế nào nhìn đến bổn vương. A, kia có thể là ta nhìn lầm rồi. Một ngưng sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói. Hoặc là nói, dung sở ngữ khí một đốn, hắn đột nhiên duỗi cánh tay dài, một phen câu lấy một ngưng tinh tế vòng eo. Kinh lực vừa thu lại, một ngưng còn không có tới kịp kêu sợ hãi, cũng đã cảm giác được trước mắt quang ảnh nhoáng lên. Tiếp theo nháy mắt, nàng liền nghe được thình thịch, là thủy hoa tiên khởi thanh âm. Tiếp theo, nàng cả người quần áo đều ướt đẫm. Dung sở, ngươi đại gia. Một ngưng duỗi tay lau một phen trên mặt bọt nước, hai mắt phun hỏa giận chừng dung sở tức giận đến mặt đều ai thật thô lỗ dung sở dựa vào bể tắm cẩm thạch trắng trên vách đá rối tay nhéo nhéo một ngưng cái mũi cười ngâm ngâm nói vừa mới còn ở quán giận buồn vương vắng vẻ ngươi hiện tại liền tới mắng buồn vương ta khi nào quán giận một ngưng một phen đẩy ra dung sở ga dứt vào nồi canh tựa mà tay chân cùng sử dụng bò ra bể tắm chạy nhanh tìm cái khăn lông lau lau một bên sát nàng còn một bên ở trong lòng đau mắng biến thái Nang Liên chưa thấy qua ai tắm rửa còn ăn mặc quần áo. Hơn nữa thứ này tuyệt đối vẫn là siêu cấp tự Luyến. Cùng. Ngươi mới vừa rồi không phải nói buổi chiều ở Vương phủ tựa hồ nhìn thấy bổn vương sao? Dung Sở xoay người, nằm ở bể tắm bên cạnh, chống khuỷu tay, kia Trương Tuyệt Thế khinh thành khuôn mặt tuấn tú cười đến vô cùng yêu nghiệt, này chẳng lẽ không phải vương phi ngươi ở hướng bổn vương biểu đạt thật sâu tưởng niệm chi tình, một ngày không thấy như cách tam thu. Nửa ngày không thấy, ngươi liền cuộc sống hàng ngày khó an. Ta là cuộc sống hàng ngày khó an, bất quá không phải bởi vì tưởng nhớ ngươi, mà là bị ngươi ghê tởm. Một ngưng một cái xem thường bắn xuyên qua, căm giận mà một quay đầu, đi rồi. Hắn sao lại lưu lại? Nàng liền phải bị dung đại yêu nghiệt cấp ghê tởm đến liền cách đêm cơm đều cấp nổ ra. Dung sở nhìn một ngưng hiểu điệu bóng dáng, trong mắt thật sâu ý cười chậm rãi chậm đi xuống, thay thế bởi vô tận hắc ám. Hắn giơ tay sờ sơ môi, ngón tay thượng có trong suốt ánh sáng chật lóe. Bên này một ngưng hầm hừ lao ra tam phòng. Chuyển tới bình phong sau mới vừa thay đổi khô mát váy áo, dung sở đi theo liền ra tới. Một ngưng cũng không thèm nhìn tới dung sở liếc mắt một cái, quay đầu liền đi ra ngoài. Dung sở nhấp môi mỉm cười, này buồn điểu, thật đúng là đáng yêu. Lúc này, thần cảnh cắt sánh ngoài. Nô thị từ tiến vào khi đến bây giờ đã qua với ước chừng có 15 phút, nàng liền như vậy biệt nữ mà đứng ở trung gian, không ai nhường chỗ ngồi, nàng cũng không ngồi. Cũng không biết là không dám, vẫn là cố ý không ngồi. Một ngưng ra tới khi nhìn thấy chính là lâm ma ma thanh tuyết bạch lộ mấy người đem nô thị bao quanh vây quanh ở trung ương. Nô thị đứng ở nơi đó, như là sắp kiên trì không được, mấy năm nay nàng ở trong vương phủ sống trong nung lùa, khi nào bị như vậy trễ nổi quá. Chỉ thấy nàng chân trái đổi chân phải, chân phải lại đổi chân trái đứng, vẻ mặt khó chịu. Vương ra đâu, ta muốn gặp vương ra. Nô thị thấy một ngưng ra tới, lập tức dối dài cổ chiều nàng phía sau xem. tiểu thư, thanh tuyết lại đây, tiếp nhận một ngưng trong tay khăn lông cho nàng trà lao ướt tóc dài, một ngưng eo lưng định đến thẳng tóc, đại mã kim đao hướng lên trên đầu sườn vị ngồi xuống, lại là nhìn Ngô Thị hơi hơi mỉm cười. Ngô Thị bị một ngưng này quỷ dị cười sợ tới mức trong lòng nhảy dựng, sắc mặt đột nhiên biến bạch, nhưng ngay sau đó lại khôi phục như thường. Nàng hư lệnh một tiếng, quay đầu đi. Trong lòng giận dữ thầm nghĩ, này tiểu tiết người nhất định là nhìn đến vương gia ở, cho nên mới sẽ chủ động hướng nàng kỳ hảo. hư, đừng tưởng rằng đối với nàng cười. Nàng liền không ở vương ra trước mặt cáo nàng chạm. Vương ra. Nô thị chính cân nhắc một hồi nhìn thấy vương ra, muốn nói gì lời nói, liền nghe được bốn phía nha hoàn ma ma đều không mình hành lễ. Nô thị quay đầu vừa thấy, liền thấy đèn lưu ly chản ánh sáng hạ, dung sở chậm rãi đi tới. Vương ra ngài đã tới. Nô thị vừa thấy đến dung sở thân ảnh, lập tức thay đổi một bộ từ hái gương mặt tươi cười. Nàng lắc mông đi qua đi, tới rồi dung sở trước người, tượng trưng tính mà hành lễ, xem như hành quá lễ. Ma như thế nào lúc này tới? Dung sở bước chân chưa đỉnh, trực tiếp lướt qua nô thị, đi đến một ngương bên người ngồi xuống, ma như thế nào không ngồi? Nô thị tức khắc dùng khỏe mắt gấp một chút một ngưng, ủy khuất nói, lao thân cũng không dám ngồi, vạn nhất vương phi lại phải dùng lao thân ngồi qua ghế rửa tạp lao thân, lao thân này thân thể nhưng chịu đựng không được. Dung sở gật gật đầu, hắn khỏe mắt dư quang thoáng nhìn, chỉ thấy một ngương rũ mắt, thổ hào đại nhân đứng ở nàng trong lòng bàn tay. Một người một hồ cũng không biết là tại tiến hành cái gì ánh mắt giao lưu. Dung Sở đột nhiên cảm thấy Thổ Hào đại nhân thật là trướng mắt. Nô thị đợi nửa ngày, cũng không nghe Dung Sở cở trách Vương phi đối nàng bất kính, trong lòng không khỏi lại là buồn bực lại là xấu hổ và giận dữ. Hơn nữa nàng thấy Dung Sở vừa tiến đến liền đi tìm một ngưng, khỏe miệng càng là khinh thường mà một phiết, trong lòng thầm mắng, thật là cái hồ mị tử, nhất định là nàng dùng thủ đoạn, đều không biết đem Vương gia mê thành cái dạng gì. Nô thị tự nhiên không cam lòng. Lập tức đi qua. Lao thân đây là có việc muốn cùng vương ra thương lượng đâu. Lúc này ngô thị vui vẻ ra mặt, trong tay khăn vùng, kia eo vặn đến độ mau thành bánh quai trèo. Một ngưng ngước mắt nhìn đến, lập tức liền nhớ tới bữa tối khi thổ hào đại nhân học ngô thị đi đường kia bộ dáng, tức khắc phụt một tiếng liền nở nụ cười. Dung sở nghiêng mắt xem ra, liền thấy thiếu nữ đôi mắt sáng lượng như tình, kia một chốc tươi cười thế nhưng như xuân hiểu chi hoa sán lạ. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân cũng thử răng cửa. Nó tựa hồ là tưởng nói cho Dung Sở chuyện gì, nhưng lại bị một ngưng một phen bưng kín miệng. Dung Sở ngưng mi, không đợi hắn đặt câu hỏi, Tiêu Nô Thị đã tới rồi hắn bên cạnh người, nồng đậm mùi hương đánh lúc lại, Dung Sở cũng không cấm nhíu như mày. Vương ra, lão thân có việc muốn cùng ngài thương lượng đâu. Nô Thị lại lặp lại một lần, đôi mắt một bên còn nhìn trong phòng người, ý bảo Dung Sở muốn bính ngoại trừ người. Người nói, Dung Sở lại không thấy ra tới, bởi vì hắn lúc này toàn bộ tâm thần đều tại bên người thiếu nữ trên người. Đồng thời, hắn cũng ở suy tư thổ hào đại nhân vừa mới là tưởng nói cho hắn cái gì. Hơn nữa hắn cũng chỉ cho rằng ngô thị lại giống như trước như vậy, là tới tác muốn vàng bạc bảo vật, cho nên cũng không để ý. Vương ra, xem ra ngô phu nhân là có chuyện quan trọng muốn nói, ta xem chúng ta vẫn là lảng tránh một chút đi. Một ngưng thấy ngô thị do dự, nàng nhấp nhấp khỏe miệng, cố ý nói. Nàng chính là rất sợ ngô thị như vậy câm mồm không nói đâu, như vậy nàng liền không náo nhiệt nhìn. nhìn. Dung Sở lúc này chính là xác định Mục Ngưng khẳng định là biết chuyện gì, hắn một cái chớp mắt ngước mắt chăm chú nhìn nàng. Mục Ngưng lại rời đi tầm mắt, chỉ có thổ Hào đại nhân sốt ruột mà quay tròn chuyển mắt lục, tựa hồ có chuyện muốn nói. Không cần, vương phi không phải người ngoài, mama có nói cái gì liền nói đi. Dung Sở đạm thanh nói. Này Ngô thị có chút do dự, nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, nàng chính là đối vương gia có đại ân tình, nếu không phải nàng năm đó cấp vương gia ăn, vương gia đã sớm chết đói. Những năm gần đây, Vương gia đối với các nàng mẹ con cũng là hữu cầu tất ứng, cho nên không có gì hảo lo lắng. Hơn nữa làm cho phượng kinh loan kia tiểu tiễn người mặt nói cũng hảo, cứ như vậy, vương gia đáp ứng cưới liên nhi vì chắc phi, chẳng phải là hung hăng đánh nảy tiểu tiễn người mặt. Cũng đồng thời làm trong vương phủ những cái đó dâm thấp phùng cao không có mắt bọn hạ nhân nhìn một cái, ai mới là này vương phủ chân chính chủ tử. Như vậy tưởng tượng, nô thị cũng liền an tâm rồi, nàng lỗ mùi hướng lên trời, lạnh lùng nhìn một ngưng liếc mắt một cái, lại chuyển hướng dung sở khi. Lại là lập tức thay đổi sắc mặt, vương ra, ngài xem, liên nhi tuổi cũng không nhỏ, có phải hay không nên. Dung sở nga một tiếng, lại không bên dưới. Nô thị sốt ruột, một ngưng cũng biết nam nhân ở phương diện này luôn là tương đối trì độn, vì thế nàng rất là hảo tâm mà nhắc nhở nói, vương ra, nô phu nhân ý tứ là, liên nhi muội muội nên gả chồng. Là nha là nha. Nô thị vội vàng gật đầu, nhưng nàng lập tức ý thức được lời này là từ vương phi trong miệng nói ra, tức khác sắc mặt lại là biến đổi. Dung sở hiểu rõ, hắn cười nói, Mama ma là nhìn chung trong phủ nhà ai nhi lang. Chỉ cần Mama ma nói một tiếng, buồn vương lập tức cấp liền nhi chỉ hôn. Không phải. Nô thị thấy dung sở hiểu lầm, tức khác sốt ruột, nàng cũng không rảnh lo vu hồi, lập tức nói, vương gia, ngài biết đến, Liên nhi đối vương gia là nhất vãng tình thâm, đứa nhỏ này vẫn luôn liền cùng lao thân nói, đời này phi vương gia không gả. Nghe vậy, dung sở mi mắt một hiên. Kêu mắt vượng mới vừa rồi còn ấm áp lưu quang một cái chớp mắt lánh nếu băng phong. Nô thị chỉ cảm thấy phía sau lưng bỗng chốc bỏ lên trên một cổ thấm hàn lạnh leo, nàng nhịn không được sinh sôi dùng mình một cái, trong lòng đống nhiên sinh ra vô biên sợ hãi. Chi chi chi. Lúc này một ngưng cũng bung ra vẫn luôn che lại thổ hào đại nhân miệng tay, thổ hào đại nhân tức khắc nhảy tới rồi dung sở trên vai. Nó nguyên bản là tưởng nói cho chủ tử nó thám thính đến tin tức, nhưng lúc này lại nói giống như cũng đã muộn. Vì thế thổ hào đại nhân nhặt trọng điểm. Đem nô thị tính toán hạ dược, dược bị đại nhân nó trộn, cùng với a ngưng phản ứng đều nhất nhất hội báo. Lúc đó, dung sở mắt phượng thần quang càng thêm lạnh. Vương gia nghe nói liên nhi muội muội cùng Vương gia là thanh mai trúc mã, này cảm tình tự nhiên không giống bình thường thâm hậu. Nếu liên nhi muội muội đều thể phi Vương gia không gả cho, kia Vương gia có thể nào chậm trễ liên nhi muội muội chung thân đại sự đâu? Một ngưng ở một bên nhìn náo nhiệt, nàng che miệng cười khẽ, một bộ mười phần vì phu quân suy nghĩ rộng lượng đoan trang bộ dáng. Thiếp thân cảm thấy, vương gia không bằng liền nạp Liên Nhi muội muội, như vậy cũng coi như là đối Ngô phu nhân có cái công đạo, cũng sẽ không hủy hoại Liên Nhi muội muội cả đời. Dung Sở đột nhiên quay đầu nhìn về phía một Ngưng, hắn trong mắt khoảnh khắc như là trầm chăng lạnh. Một Ngưng rụt rụt cổ, trong lòng đột nhiên ngẫy dựng, trực giác nói cho nàng, yêu nghiệt sinh khí. Nhưng nàng cũng mặc kệ, nàng chính là muốn đảo loạn Dung Sở này hậu viện, ai kêu hắn như vậy sẽ hưởng thụ lộng như vậy nhiều nữ nhân vào phủ. Là nha, vương phi nói rất đúng. Nô thị tuy rằng không biết hôm nay Vương Phi như thế nào vẫn luôn giúp đỡ nàng nói chuyện, nhưng nàng từ trước đến nay là cái không đầu óc. lúc này Nô thị cũng cảm thấy có lẽ phía trước thật là các nàng hiểu lầm Vương Phi. Hơn nữa à, Vương gia này hậu viện, đều đã có như vậy nhiều mỹ nhân, lại nhiều hơn một cái, cũng không có gì vướng bận. Một ngưng chấp trước mắt, lại bổ sung một câu. Cái này không được a. Nô thị vừa nghe Vương Phi là muốn cho nàng cao quý Mỹ lệ liên nhi cấp dung sở làm thiếp, tức khác phản đối nói, Vương gia. Ngài đối Liên Nhi chính là giống muội muội giống nhau, Liên Nhi sao lại có thể chỉ làm tiếp à, liền tính niệm ngày xưa tình cảm, tốt xấu cũng đến là chắc phi. Một ngưng trọn trọn mày đẹp, không nói nữa, chỉ là đáy mắt đống chốc xẹt qua trào phúng. Này ngô thì hai mẹ con thật đúng là không biết trời cao đất dày. bổn Vương chỉ là đem Liên Nhi trở thành muội muội, bổn Vương sẽ không cưới nàng, ngày mai bổn Vương sẽ làm quản gia bên ngoài tường xem thích hợp nam tử. Dung sở đã là phi thường không kiên nhẫn, chỉ thấy hắn trưởng thân dựng lên. Ông tay háo vung lên, lạnh lùng nói, lùi ra. Nô thị còn có chút xứng sở, nhất thời thế nhưng không phản ứng lại đây dung sở trong lời nói chi ý. Hắn nói hắn đối liên nhi chỉ là giống muội muội giống nhau, cho nên sẽ không cưới nàng, lại còn có phải cho liên nhi tìm bên ngoài nam nhân xứng hôn. Không được. Vương ra, liên nhi không gả ngươi, nàng sẽ chết. Nô thị rất rõ ràng, một khi bạch liên gả chồng, nàng liền không thể lại ở trong vương phụ ở, này sao lại có thể. Nàng ở vương phủ ở nhiều năm như vậy, cơm ngon rượu say, sống trong nhung lụa còn quản hậu viện nhất bang nữ nhân, nàng đã sớm đem nơi này đứng ra. Một khi rời đi vương phủ, nàng cùng liên nhi còn muốn như thế nào sống? Ngô Thị càng nghĩ càng sợ hãi, thế nhưng liền như vậy trợn trắng mắt, ngất đi rồi. Nhưng dung sở căn bản là không hề để ý tới Ngô Thị, hắn đã là kẹp theo một thân ẩn mà không phát lửa giận đi xa, hắn đối Ngô Thị nhẫn nại cũng đã đến cực điểm. Một ngưng ngồi ở chỗ đó, vuốt thủ hào đại nhân bóng loáng ra lông. Vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn sắc mặt cự biến nô thị nay bà tử thật là quá mức lòng tham không đáy, Nàng kia nữ nhi cũng quá đem chính mình đương hồi sự Một quốc gia thân vương chấp phi Lại há là loại này liền phụ thân cũng không biết là ai hoa nương nữ nhi có thể làm Bất quá cũng nói không chừng lạc Một ngưng điếu môi Bên ngoài thượng nàng là Phượng Kinh Loan Kia Phượng Kinh Loan nương nhưng không cũng từng lưu lạc đến hoa lâu một đoạn thời gian Dung đại gia không cũng làm theo lực bài chúng nghị cưới nàng Hơn nữa vẫn là chính phi Cho nên a hẳn là vẫn là dung đại gia không thấy thượng bạch liên hoa mà thôi nếu hắn thích này bạch liên hoa lấy hắn hiện giờ quyền thế nào yêu cầu cố kỵ cái gì thân phận địa vị chỉ sợ đã sớm gấp không chờ nổi phát ngục thu vào hậu viện đi ân như vậy xem ra dung sở ánh mắt còn không tính kém lạ ít nhất hắn không thấy thượng dáng vẻ cịnh cỡm bạch liên hoa vương phi vương gia muốn ngài đi vào một ngưng nguyên bản còn tính toán lưu lại cùng nô thị hảo hảo liêu vài câu cho nàng ra gia, gia chủ ý Nàng tuy rằng không thích bạch liên hoa, nhưng nàng càng không thích dung sở, phàm là có thể cấp dung sở ngột ngạt sự, nàng đều là thật cao hứng đi làm. Chính là dung sở hiển nhiên sẽ không làm một ngưng ở một bên quang xem náo nhiệt, hắn mới đi vào một hồi, thấy một ngưng không theo kịp, liền sai người lại đây truyền nàng. Một ngưng khuôn mặt nhỏ đống dưng một suy sụt, thập phần không tình nguyện mà dịch đi vào. Chợt nghe tin dữ, như bị sét đánh nô thị ngất sau cũng bị thần cảnh các bọn nhà hoàng cấp tiến đi. Nội thất. Một ngưng dịch nửa ngày. Mới dịch tới cửa, nhìn đang đứng ở bên cạnh bàn, vẻ mặt đông lạnh thần sắc nam tử cao lớn, nàng tức khắc co rụt lại cổ. Làn vây xoay tròn, tính toán khai lưu. Lại đây. Dung sở lạnh lùng nói. Một ngưng bước chân một đốn, trong đầu mới vừa toát ra chạy nhanh chạy trốn cái này ý niệm, nàng liền cảm giác phía sau có nồng đậm long tiên hương vị đánh úp lại. Nha. Ngay sau đó, một ngưng liền cảm giác dưới chân không còn, một con bàn tay to đã là thác ở nàng bên hông. Dung sở thế nhưng bế lên nàng Ngươi, ngươi muốn làm gì? Một ngưng thấy dung sở sắc mặt tâm trầm, đi nhanh chiều phương hướng đi đến, tức khắc khẩn trương mà nắm chặt vạt áo. Dung sở rũ mắt, ánh mắt một chốc lạnh leo như băng. Hắn đem một ngưng hướng chăn thượng một phóng, ngay sau đó túi người đè ép đi lên. Vừa rồi kia chẳng diễn, vương phi còn vừa lòng. Dung sở thanh âm cũng lộ ra băng hàn chi khí. Nay buồn điểu, rõ ràng biết ngô thị mục đích, lại còn ở một bên giúp ngô thị nói chuyện, không chỉ có như thế. Nàng thế nhưng còn không chuẩn thổ hào nói cho hắn. Rõ ràng chính là một bộ chờ xem kịch vui tâm thái. Cái này làm cho dung sở phi thường không vui. Không biết người đang nói cái gì. một ngưng giả ngu, nàng đôi tay chống ở dung sở ngực thượng, lòng bàn tay chống hắn trái tim, nàng cảm giác được dung sở trái tim đang ở cuồng mãnh mà nhảy lên. Hắn ở sinh khí. một ngưng trong lòng đột nhiên toát ra cái này ý niệm. Chính là hắn có cái gì hảo sinh khí. Chẳng lẽ là ở khí nàng giúp bạch liên hoa nói chuyện. Sao có thể? Lấy dung đại gia loại này hảo, sắc bản tính, hắn sao có thể sẽ ngại hậu viện nữ nhân thiếu A? Dung sở mày kiếm linh chặt, hắn túi người, nhìn dưới thân này trương khuôn mặt tuy rằng bình đạo, nhưng một đôi đôi mắt lại thanh lệ vô song khuôn mặt nhỏ, mắt phượng đông chốc nổi lên thâm thúy áng quang. uy biệt ly ta như vậy gần. Một nương bị dung sở ép tới thở không nổi, hơn nữa bọn họ mặt thật là thân cận quá, gần đến nàng mặt đều bị hắn hô hấp cấp năng tới rồi. Như thế nào? chẳng lẽ ngươi còn dám ghét bỏ bổn vương dung sở ánh mắt càng thêm trầm vài phần một ngương đẩy đẩy dung sở không đẩy nổi tức khắc mắt đẹp chừng giận hướng gan biên sinh ngoa tào ngươi chăng, cái gì trong nha ngươi hậu viện đều có như vậy nhiều mỹ nhân đừng tưởng rằng ngươi cự tuyệt bạch liên chính là trinh khiết liệt nam cái gì ngươi dám lặp lại lần nữa dung sở trong mắt một cái chớp mắt xẹt qua hỏng mất cuồng bạo hắn một phen nắm một ngương tinh xảo cảm trinh khiết liệt nam trinh khiết liệt nam Chinh khiết liền Nam một ngưng cũng sinh khí nàng một hơi nói ba lần sau đó dùng xem thường khinh bị dung sở một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dáng một ngưng là hoàn toàn bất cứ giá nào nàng thật sự là chịu đủ dung đại gia dung sở tức giận đến mặt đều tái rồi cái trán gân xanh đều nhảy lên một ngưng đừng tưởng rằng ngươi cả tên lẫn họ kêu ta ta liền sẽ sợ ngươi một ngưng hừ lạnh một tiếng một phen mở ra dung sở bàn tay to tiếp theo lại là một cái xem thường bắn xuyên qua ta nói cho ngươi Ta bình sinh ghét nhất chính là thê thiếp thành đàn nam nhân. Giống như như vậy nam nhân, dù cho bề ngoài lại hảo, bổn cô nương cũng tuyệt đối sẽ không coi trọng. Bởi vì, nói đến này, một Nưng giọng nói một đốn, nàng liếc xéo sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm dung sở. Vì cái gì? Dung Sở mị mị mắt, trong mắt một chốc trầm qua ảnh. Hắn nhưng thật ra không lại tiếp tục đi niết một nương cảm, như là đang chờ đợi nàng đáp án. Bởi vì bổn cô nương có thói ở sạch. Một Nưng vẻ mặt ghét bỏ mà đi đẩy Dung Sở. Cho nên ngươi có thể mượt mà mà xê Thiếu dùng ngươi kia cũng không biết chạm vào nhiều ít nữ nhân dơ tay tới chạm vào buồn cô nương. Buồn cô nương ngại dơ. 154 vương gia tuổi tác. Không thể nói. Không thể nói. 154. Thiếu dùng ngươi kia cũng không biết chạm vào nhiều ít nữ nhân dơ tay tới chạm vào buồn cô nương. Buồn cô nương ngại dơ. Một ngưng nói vừa xong, thừa dịp dung sở không phản ứng lại đây. Một phen đẩy hắn ra, sau đó xoay người hạ. Dung sở là không phản ứng lại đây, bởi vì hắn đã bị một ngưng này không chút nào che lấp nói hoàn toàn chấn kinh rồi. Còn chưa từng có người dám can đảm ở trước mặt hắn nói hắn dơ. Hơn nữa nàng vừa mới còn nói cái gì. Nàng tuyệt đối sẽ không coi trọng hắn. Này một cái trước mắt, dung sở mặt đã hoàn toàn đen. C.U.T. Sáng ngời dưới ánh đèn, lúc đó, dung sở cũng ngồi dậy, hắn mắt vượng thâm trầm nhìn một ngưng, lặp lại một lần nàng trong miệng tối nghĩa ba chữ, mày kiếm bông chốc một trọn, thanh âm cũng dương cao. Ngươi là nói lan. Một ngưng đang ở trụ tay háo, chợt vừa nghe thấy dung sở kêu lệnh băng thanh âm, nàng chỉ cảm thấy tiểu tâm can đống dưng ngại dự. Ta cái đi, dung đại gia ngươi dám không dám đừng như vậy thông minh à, thế nhưng liền CUT đều có thể nghe hiểu được. Một ngưng nhắc chân liền tưởng lưu, vừa mới nàng cũng là đầu nhất thời đáp sai tuyến, mới có thể không muốn sống mà đi mắng dung sở. Hiện tại nàng phản ứng lại đây, cũng minh bạch mắng dung sở hậu quả có khả năng sẽ rất nghiêm trọng, cho nên nàng vẫn là chạy nhanh trốn chạy đi. Ngươi nếu là còn dám chạy, buồn vương hiện tại liền giết thần cảnh các mọi người. Dung sở mắt phượng phát lệnh, âm chắc chắc nói. Dung đại gia, thần cảnh các nhưng đều là ngươi vương phủ người. Một ngưng nổi giận, nàng một quay đầu, đều tưởng trụ cái bàn. Thằng ngãi này cũng quá vô sỉ đi, thế nhưng dùng thần cảnh các vô tội quần chúng tánh mạng tới áp chế nàng. Thì tính sao? Chỉ cần buồn vương nguyện ý, liền tính giết sạch này khắp thiên hạ người lại như thế nào? Dung sở hiển nhiên cũng là bị khí tới rồi. Chỉ thấy hắn mày kiếm dựng ngược, mặt trầm như nước, ống tay háo như mây quay, một cái chớp mắt đã đến một ngưng trước mặt. Hảo, ta không chạy. Một ngưng chính là kiến thức quá dung sở thủ đoạn, nàng cũng không dám mạo cái tiêu hiểm. Bởi vì nàng lo lắng vạn nhất dung đại gia đầu góc bị lừa đá, thật sự giết thần cảnh các người, kia nàng trong lòng khẳng định sẽ phi thường hối hận. Nói đi, người muốn thế nào? Một ngưng đôi tay véo eo, ngực một đỉnh, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, ánh mắt bê nghệ nói, muốn đánh muốn sát vì ngươi liền ta đánh ngươi giết ngươi làm cái gì dung sở có chút hỏng mất mới vừa rồi còn buồn bực không thôi khuôn mặt tuấn tú một chốc biến hắc nhưng ngay sau đó hắn đôi mắt đống nhiên du xuống dừng ở điểm nào đó thượng khỏe môi bông dương gợi lên một mặt tà mị độ cung ngươi ngược biến đại là ngươi không đánh a ta đây đi rồi a một ngưng trong đầu còn ở suy tư muốn như thế nào ứng phò âm tình khó phân biệt dung đại gia vừa nghe hắn nói không đánh giết nàng nàng trong lòng vui vẻ tính toán sấn cơ hội này chạy nhanh chạy Nhưng tiếp theo nàng liền cảm thấy không đối vị. Dung đại gia vừa mới nửa câu sau nói cái gì tới? Nàng ngực. Lại biến. Lớn. Ngoa tào. Ngươi, ngươi vừa mới, nói, nói cái gì? Một ngưng tức khắc chấn kinh rồi, nàng trợn lên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm dung sở, như là muốn đi xác nhận lời này có phải hay không hắn nói giống nhau. Dung sở mi mắt một hiền, mắt vượng lưu quang trật lóe, hắn mà chọn cao khoe môi, muốn bổn vương lặp lại lần nữa. Không cần. Một ngưng cái này là hoàn toàn tin tưởng chính mình tuyệt đối không xuất hiện ảo giác. Lúc này, một ngưng khuôn mặt nhỏ cũng đen xuống dưới, khỏe mắt khỏe miệng đều là một đốn manh chịu, đồng thời nàng cũng không dám lại làm ra bực này hưỡn ngực dầu mông dũng cảm tư thế, mà là biến thành không lưng hàng ngực. Nhưng cứ như vậy, ngược lại có vẻ giấu đầu lòi đôi. Hơn nữa một ngưng kia trương cứng đờ mặt, cùng với trong mắt hỏng mất thần sắc, liền rất giống cái bị khinh bị tiểu tức phụ. Người mùi A, nay yêu nghiệt một ngày không nàng sẽ chết à à à. Dung sở trong mắt ý cười nùng đến cơ hồ sắp tràn ra tới, đó là chìm cười. Nhưng đương một ngưng ngước mắt chiều hắn nhìn qua là lúc, hắn rồi lại lập tức chầm mi tóc mắt, bày ra một bộ hài hước biểu tình. Một ngưng hung hăng trừng mắt nhìn dung sở liếc mắt một cái, duy trì không lưng cánh cung tư thế đi cái bàn bên kia ngồi xuống. Cùng yêu nghiệt mặt đối mặt, áp lực thật sự rất lớn. Dung sở nhấp môi cười nhạt, cũng lập tức ngồi xuống, cầm lấy chung trà đổ một ly trà, nhẹ suyết một ngụm. Hắn không nói gì. Một ngưng đang ở sinh khí cùng với buồn bực, tự nhiên càng không thể mở miệng. Tuy rằng cuộc biến cực kỳ một kiện thật đáng mừng sự, nhưng lời này nếu là từ yêu nghiệt trong miệng nói ra, như thế nào liền như vậy không thích hợp đâu. Đây cũng là một ngưng nhất dối giám địa phương. Trong nhà, nhất thời có chút án tĩnh. Hơn 20 năm trước, ta đã từng lưu lạc đến hoa lâu một đoạn thời gian, nô thị đối ta có một cơm tri ân. Dung sở thanh âm bỗng nhiên nhàn nhạt vang lên, sau lại nô thị lánh bạch liên tìm được ta. Một ngưng người. Nàng ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt kinh nghi bất định mà liếc dung sở. Dung đại gia đây là ở cùng nàng giải thích hắn vì sao đối ngô thị tốt như vậy. Chính là, một ngưng rất là buồn bực, hắn vì mau phải đối nàng giải thích. Dung sở cũng vào lúc này ngước mắt chiều một ngưng xem ra, hắn ánh mắt trầm nếu vực sâu, thấy không rõ bất luận cái gì cảm xúc. Hừ, một ngưng đông nhiên ngạo kiểu mà một quay đầu, tránh đi dung sở ánh mắt, nàng mới khinh thường với biết hắn bất luận cái gì sự. Bất quá một ngưng tuy rằng không phản ứng dung sở. Nhưng nàng hai chỉ lỗ thai lại là không biết cố gắng mà dựng lên. Dung đại yêu nghiệt bắt quay ai, vẫn là từ hắn chính miệng nói ra, hảo khó được. Hơn nữa vẫn là một quốc gia thân vương thời trẻ ở trong hoa lâu trải qua, như vậy truyền kỳ sự, nàng sao có thể buông tha. Hậu viện này đó nữ nhân, cũng đều không phải là ta buồn ý. Nhưng mà Dung sở đối hắn năm đó ở trong hoa lâu trải qua lại không có nhắc lại, mà là chuyện vừa chuyển, nói lên hắn hậu viện kia 108 Mỹ. một ngưng không khỏi tần mi gia tự tòng quân tới nay, mỗi lần lập công, Hoàng Huynh đều sẽ ban thưởng mười mấy nữ nhân, nhiều năm như vậy xuống dưới, liền thành hiện giờ bộ dáng này. Dung sở rũ mắt, một bên uống trà, một bên nói. Hắn thanh âm thực đạm, ngữ khí cũng là bình đạm không gận sóng, giống như là đang nói một sự kiện không liên quan mình việc nhỏ. Một ngưng không biết khi nào đã quay đầu tới, nàng nhìn dung sở mật mà lớn lên lông mi ở trước mắt xoát ra bóng ma, trong lòng không lý do mà nảy lên một cổ quái dị cảm giác. Chết đi kêu mấy cái vương phi. Đều là hoàng huynh cưỡng chế đưa vào vương phủ, ta cũng không từng nhìn thấy. Hơn nữa tiền tam thứ ta cũng không ở vương phủ. Dung sở lông mi một hiền, hát như lưu ly li trong mắt định ở một ngưng trên mặt. Một ngưng sờ sờ cái mũi, nàng như thế nào cảm thấy trong đầu chóng váng. Dung đại gia đây là đem hắn sinh hoạt cá nhân đều nói cho nàng. Chính là vì cái gì nàng vẫn là cảm thấy có chỗ nào quái quái. Dung sở bình tĩnh chăm chú nhìn một ngưng, lúc này hắn trong mắt thiếu ngày thường kia bất cần đời hài hước cũng đã không có giảo quyệt âm hiểm giả hoạt, mà là nhiều một kia làm người nhìn không thấu tinh tố. Phảng phất trong sơn gốc vạn năm không dậy nổi gợn sóng hồ sâu giếng cổ. Ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Một ngưng nhiễu nhĩ mi, nói, dung sở mắt phượng sáng ngời. Hắn cho rằng này buồn điều khẳng định là muốn hỏi hắn nhiều năm như vậy đến tột cùng là như thế nào lại đây, sau đó hảo hảo quan tâm hắn một chút, nói không chừng liền sẽ đả động nàng, làm nàng minh bạch kỳ thật hắn vẫn luôn thủ thân như ngọc. Ngươi rốt cuộc bao lớn rồi a? một ngưng mắt phong một nghiêng dung sở nghe vậy đầu tiên là sửng sốt có thể nhượng quyền khuynh thiên hạ dung đại gia xứng sở sự chính là thiếu chi lại thiếu cho nên đủ để có thể thấy được một ngưng vấn đề này là nên có bao nhiêu kinh tủng. nhưng ngay sau đó dung sở khuôn mặt tuấn tú liền đen xuống dưới ngươi hỏi cái này để làm gì không có gì chính là tò mò một ngưng hai mắt sáng lấp lánh không chớp mắt mà nhìn trầm trầm dung sở nàng muốn biết hắn tuổi tác thật lâu chỉ là vẫn luôn không có cơ hội hỏi mà thôi Nàng cũng hỏi qua thanh tuyết đám người, bất quá thanh tuyết cũng không biết, chỉ nói cung vương thành danh đến có mười mấy năm. Một ngưng như thế nào tính, đều cảm thấy dung sở tuổi tuyệt đối không nhỏ. Hừ, ai biết dung sở vừa nghe một ngưng nói tốt kỳ hắn tuổi tác, hắn gương mặt kia quả thực hắc đến có thể tích ra mặt tới. Nay buồn điểu trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nàng thế nhưng đối hắn như vậy chuyển kỳ trải qua đều khinh thường một cố, ngược lại quan tâm khởi hắn tuổi tới. Mắt thấy dung sở sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rất có bao táp liền phải tiến đến trước cầm u, một ngưng rụt rụt cổ, cũng không dám hỏi nhiều. Bởi vì nàng sợ nếu nàng hỏi lại đi xuống, thứ này liền phải bạo nổi lên. Chỉ là một ngưng trong lòng lại ở chửi thầm, chỉ nghe nói nữ nhân tuổi tác là, không thể hỏi, thật không nghĩ tới thứ này thế nhưng cũng như vậy để ý tuổi. Nói vậy dung sở tuổi khẳng định không nhỏ, nhìn này tô son điểm phấn, một thân hoa trang xoa dạng, vừa thấy chính là lao yêu quái. Vẫn là chỉ ngàn năm lão yêu quái. Một ngưng âm thầm nhíu môi. Thập phần kinh thường. Không còn sớm, nên đi ngủ. Dung sở đem một ngưng thần sắc xem ở trong mắt, trong lòng vô cớ liền có chút táo bạo. Nay buồn điểu như thế nào liền như vậy trì độn, hắn đều cùng nàng nói nhiều như vậy, chẳng lẽ nàng liền không cảm giác được hắn là tưởng tiêu trừ nàng đối hắn hiểu lầm sao? Nga, vương ra đi thông thả, không tiễn. Một ngưng thực tự nhiên mà đứng lên. Ấn. Dung sở lạnh nhạt nói. Ác, vương ra ngày trước ngủ, ta còn có chút việc, không cần chờ ta. Một ngưng lập tức phản ứng lại đây, trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, nàng rút chân liền đi. Đây là thần cảnh cát, cũng là vương phủ, dung sở nói muốn đi ngủ, khẳng định là muốn ngủ ở này a. Nàng này heo đầu, thế nhưng nhất thời không nhớ tới. Vương phi có chuyện gì, ngày mai lại làm. Dung sở nào còn sẽ làm một ngưng liền như vậy chạy thoát, hắn ống tay háo một quyển, một ngưng còn không có chạy đến cửa, đã bị hắn cấp mang vào trong lòng ngực. Không, không được, ta có rất quan trọng sự phải làm. Mộc Ngưng bắt đầu khẩn trương, mới vừa an ổn mấy ngày, chẳng lẽ nàng lại muốn bắt đầu bị đại yêu nghiệt cha tấn nhật tử? "Nga, có chuyện gì thế, nhưng so bồi buồn vương đi ngủ còn quan trọng." Dung Sở ôm chặt trong lòng nữ thiếu nữ, khuôn mặt Tuấn Tú cơ hồ tiến đến nàng trước mắt, trong mắt tà khí nghiêm nghị. "Ân, ta phải cho thổ hào đại nhân thuần mao, rất quan trọng." Mộc Ngưng giãy tay muốn đẩy ra Dung Sở, nhưng Dung Sở lần này lại trực tiếp bế lên nàng, liền hướng trước đi đến. "Đúng không? Ở vương phi trong lòng Thổ Hào thế, nhưng so bổn vương còn quan trọng. Dung Sở nguy hiểm mà neo lại mắt vượng. Một ngưng dưới thân chạm được chăn, nàng xoay người lại muốn chạy trốn, nhưng Dung Sở lại đem nàng ép tới gắt gao. Tự nhiên là Hoàng thúc ca ca quan trọng. Một ngưng vội vàng chụp khởi mông ngựa, nhưng trong lòng lại ở cung phi. Nị mạ, Dung Sở ngươi liền thổ Hào đại nhân một cái móng vuốt đều so ra kém được chứ, thổ Hào đại nhân ít nhất còn sẽ thải uy ngu thân. đầu bổn cô nương vui vẻ, Dung đại gia ngươi trừ bỏ hố bổn cô nương chính là chơi buồn cô nương, này có thể so sánh sao? hư, nếu ngươi dám lừa buồn vương, buồn vương liền làm thịt kia phỉ hồ ly, dung sở mị mị mắt, nhìn gần trong gang tức thiếu nữ trong mắt kia thay đổi thất thường quan mang, hắn âm chắc chắn nói. lúc đó, đang ở thích dí hưởng thụ bữa ăn khuya, mỗi đại nhân bỗng nhiên sinh sôi đánh cái dùng mình, hai má bao căng phòng điểm tâm, cũng bởi vì thình lình xảy ra một cái sinh manh hát xỉ mà hoàn toàn phun đi ra ngoài, mẫu đại nhân tức khắc mắt lộ kinh nghi khắp nơi nhìn. ngoại tào a. Rốt cuộc là ai ở sau lưng nói đại nhân nói bậy? Phong Trong, Mục Nương biết chính mình tối nay là phản kháng không được. Vương Phi hôm nay ở Lâm Nam Vương phủ đối bổn Vương như vậy nhiệt tình, như thế nào chỉ trước mắt, lại thay lòng đổi dạ, dung sở uy hiếp xong Mục Nương, Thành công nhìn đến nàng không như vậy kịch liệt phản kháng, hắn lại là một chọn mảy kiếm. Ân, hắn thật đúng là hoài niệm lúc ấy bổn điều kia hung hăng một ngụm đâu, đều không có động tâm quá, từ đâu ra thay lòng đổi dạ? Mục Nương trắng dung sở liếc mắt một cái. Tức giận nói, nói nữa, hôm nay ta là uống say, vương ra không cần thật sự. Hảo, ta chuẩn bị tốt, ngươi đến đây đi. Dứt lời, một ngưng một nhắm mắt, bắt đầu nằm thi. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị tra tấn, hơn nữa Dung đại gia cũng không có càng sâu trình tự làm nàng khó có thể tiếp thu hành vi, cho nên nhẫn nhẫn liền đi qua. Dung sở vừa thấy đến một ngưng này phó nhắm mắt ai đầu giả chết dạng, hắn nào còn đoán không được nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Không chuẩn nhắm mắt. Dung sở khỏe miệng run rẩy đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mặt thất bại nay chỉ buồn điểu đến tột cùng khi nào mới có thể thông suốt không nói chuyện sáng sớm hôm sau một ngưng đã tỉnh lại dung sở sớm tại nửa đêm liền đi rồi hơn nữa hắn cũng không giống một ngưng dự đoán như vậy cha tấn nàng nàng nhớ rõ lúc ấy hắn ở nàng bên thai giống không chuẩn nàng nhắm mắt lúc ấy nàng liền nổi giận hắn đại gia ai ngủ trận tròn mắt ngủ A nàng đều không phản kháng đã thực cho hắn mặt mũi thứ này còn dám lại nhảy dài dòng. Yêu cầu thật nhiều sau lại sao Liền không có sao lại Một ngưng kiên trì không trận mắt Dung sở hiếm thấy mà thế Nhưng không có cưỡng bức nàng Chờ nàng lại trận mắt khi Bên người đã không ai Cái này làm cho một ngưng rất là kinh ngạc Nhưng kinh ngạc qua đi Nàng liền bắt đầu ngủ ngon Dung đại gia từ trước đến nay ở Làm người khó có thể nắm lấy Nói không chừng hắn là chính xác nhận thức Đến dưa hái xanh không ngọn, Cho nên đối nàng không có hứng thú Vì thế đi tìm hắn hậu viện nữ nhân đi một ngưng thần thanh khí sảng mà khởi, thanh tuyết cùng bạch lộ tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt. thổ hào đại nhân cũng trần truồi thân mình quả buôn tiến vào, vừa tiến đến, thổ hào đại nhân chạy nhanh bắt đầu phiên đặt lên bản mini tiểu ngăn tủ. nó ngày hôm qua buổi chiều liền chỉ huy thanh tuyết đem nó áo lót tủ dọn đến một ngưng trong phòng, nguyên là tính toán buổi tối làm một ngưng cho nó lại thiết kế mấy bộ quần áo mới, thuận tiện làm thanh tuyết sửa sửa trước kia quần áo lớn nhỏ. bởi vì đại nhân nó gần nhất lại trường phì, phía trước thanh tuyết cho nó làm quần áo đều xuyên không được. Không phải eo nơi đó dạng đường chỉ, chính là cúc áo rớt. Ai biết đêm qua chủ tử đem A ngưng cấp bá chiếm, làm hại đại nhân nó hôm nay cái buổi sáng khởi cũng chưa quần áo xuyên, hảo xấu hổ bán. Thanh tuyết vẫn luôn túi đầu, không nói chuyện, ngược lại là bạch lộ vẫn luôn dùng khoe mắt ngắm một ngưng, tựa hồ có nói cái gì muốn nói. Như thế nào? Một ngưng hôm nay tâm tình thực hảo, nàng thấy bạch lộ bộ dáng này, nhưng thật ra trước thế nàng sốt ruột. Vương Phi, ngài không cần hiểu lầm vương gia. Kỳ thật vương gia cũng không thích hậu viện những cái đó phu nhân. Bạch lộ trước kia ở dung sở bên người hầu hạ, từ bí ẩn đi lên nói, nàng vẫn là dung sở riêng làm người huấn luyện, phái tới bảo hộ một ngưng, cho nên nàng đối vương phủ đó là tương đương quen thuộc. Đối trong vương phủ sự, cũng so giống nhau nha hoàn biết đến muốn nhiều. Ân, ta biết. Một ngưng lại chỉ là cười cười, không có nhiều lời. Bởi vì nàng biết đối với một cái toàn tâm sùng bái dung sở nha hoàn tới nói, nàng liền tính phản bác, cũng là vô dụng. Một ngưng ở trong lòng cười lạnh một tiếng, thiết, nàng mới sẽ không tin tưởng, cả ngày đối mặt như vậy nhiều nữ nhân, dung đại gia hắn liền không có một cái động tâm. Hoặc là nói, gặp dịp thì chơi, không động tâm cũng có khả năng, kia hắn tổng không đến mức một cái cũng chưa chạm qua đi. Chỉ cần hắn đã từng chạm qua này đó nữ nhân, kia hắn chính là dơ. Bạch lộ thấy một ngưng một bộ không tỏ ý kiến bộ dáng, biết chính mình nói lại nhiều cũng vô dụng, nàng chỉ có thể ở trong lòng thở dài, xem ra, vương gia muốn bắt được vương phi tâm con đường phía trước còn thực dài lâu à. 155 chín đầu thân Mỹ nữ. 155. Mấy ngày kế tiếp, trong vương phủ nhất phái gió hêm sóng lặng. Nô thị từ thần cảnh các bị dung sở rác mặt không lưu tình mà cự tuyệt lúc sau, cũng không có thanh âm. Chỉ là một ngưng nghe bọn nha hoàn nói, kia hoa thơm cư lách cách lang càng vang lên, sở hữu mâm bình hoa đều bị bạch liên quang ngã nát. Bất quá ngày hôm sau bạch liên lại như thường xuất hiện trước mặt người khác, vẫn là kia phó mảnh mai bộ dáng Nàng cũng, cũng không có nhắc lại phải gả dung sở sự. Nói vậy này hai mẹ con đều biết, chọc giận dung sở, các nàng ở vương phủ ngày lành cũng liền không dài. Một ngưng đối bạch liên không có gì ấn tượng tốt, cho nên nàng đối đôi mẹ con này sự cũng không chú ý. Hơn nữa một ngưng nghe dung sở khẩu khí, tựa hồ đối này hai mẹ con nhẫn mại cũng đã tới rồi cực hạ. Đúng vậy, một cơm chi ân, nhiều năm như vậy vương phủ sống trong nhung lùa, cùng với nhân thượng nhân sinh hoạt, sớm đã báo đáp. Chính là này ngô thị cùng bạch liên có lẽ cho rằng đã từng đối vương gia coi ân, liền có thể dùng ân tình cả đời áp chế dung sở báo đáp các nàng, cho rằng các nàng liền thật là này vương phủ chủ nhân. Các nàng ở dung sở bên người sinh sống nhiều năm như vậy, lại liền dung sở tính tình một phần mười cũng chưa thấy rõ, thế nhưng còn dám yêu cầu dung sở cưới bạch liên làm này vương phủ chắc phi. Một ngưng cảm thấy, người buồn một chút không quan hệ, nhưng ngốc đến loại này không biết trời cao đất dày trình độ, vậy chỉ có thể là đảo mồ cho mình. Tuy rằng một ngưng gả tiến vương phủ ngày thứ hai liền triệu tập sở hữu hậu viện các nữ nhân, đừng tới phiên nàng. Mấy ngày nay tới giờ, nàng thần cảnh các cũng xác thật an tâm một đoạn thời gian. Nhưng gần nhất mấy ngày, một ngưng lại phát hiện mỗi khi nàng đi hoa viên lưu thổ hào đại nhân thời điểm, tổng hội có mấy cái phu nhân sẽ cùng nàng ngẫu nhiên gặp được. Đương nhiên, ngẫu nhiên gặp được nhiều nhất, vẫn là phải kể tới nàng mới vừa gả lại đây, liền tới thần cảnh các bái kiến quá nàng mai phu nhân cùng liêu phu nhân. Này hai người một đường vây quanh ở một ngưng bên người, từ chủ nhân nói đến tây ra, lại từ nam xả đến bắc, lại một ngưng phiền không thắng phiền. Hơn nữa có mai phu nhân cùng liếu phu nhân này hai cái cũng không có bị vương phi xử phạt tiền lệ ở, một ngưng ngày thứ hai lại đi trong hoa viên tản bộ khi, lại có mấy cái hậu viện phu nhân theo đi lên. Bởi vì các nàng cũng đã nhìn ra, tân vương phi tuy rằng ngoài miệng nói được hung, nhưng trên thực tế lại là cái thiện tâm. Nhi nàng đối phó bạch liền cùng nô thị thủ đoạn liền biết, Trừ bỏ cho chút mặt ngoài kinh sợ, kỳ thật nửa điểm chân chính trách phạt đều không có. Cho nên đồn đãi căn bản chính là giả, cái gì Phượng Tam Tiểu Thư thủ đoạn độc ác, sấm rền do cuốn. Này Tân Vương Phi rõ ràng chính là cái ngoài mạnh trong yếu sao. Bởi vậy, những cái đó ngủ đông ở hậu viện tính toán quan vọng một thời gian các nữ nhân, cũng tan mất đối vị này Phượng gia Tam Tiểu Thư sợ hãi, đều bị đem hết cả người thủ đoạn tới lĩnh bỡ Mục Ngưng. Vì thế, mỗi ngày sáng sớm, một Ngưng ở bên hồ đi bộ khi. Bên cạnh đều sẽ tụ tập mấy chục cái nữ nhân Nếu này đó các nữ nhân có thể nói điểm có dinh dưỡng đề tài Một ngưng cũng không đến mức như vậy phản cảm Chính là các nàng tam câu nói đều không rời dung sở Nói bóng nói gió về phía một ngưng hỏi tham vương ra gần nhất Có cái gì tân yêu thích, thích ăn cái gì dùng cái gì từ từ Đến sau lại, một ngưng bị phiền đến đỉnh đầu đều sắp bốc khói Vì thế trực tiếp giống lên một câu Ta lại không phải vương ra con run trong bụng Ta như thế nào biết vương ra suy nghĩ cái gì Ai ngờ biết chính mình đi hỏi này đó nữ nhân nhóm thấy một ngương xinh khí lúc này mới thoáng sống yên ổn điểm nhưng này đó nữ nhân trong lòng lại là đối một ngưng phi thường khinh thường nhìn một cái này vương phi thân vô nửa lượng thịt mặt lớn lên cũng khó coi thật không biết vương gia thích nàng cái gì cho nên này đó nữ nhân ngày hôm sau vẫn là làm theo đi theo một ngưng. chính là hoa viên lại không thể không đi một ngưng còn chỉ huy thanh tuyết bạch lộ đám người ở thu thập cánh hoa chuẩn bị làm vấn mặt đâu hơn nữa cả ngày ở trong phòng Một ngưng cũng thực sự buồn đến hoảng Vì thế một ngưng lại nghĩ ra một cái biện pháp Làm thổ hào đại nhân đi đối phó Những cái đó chán ghét các nữ nhân Cụ thể thi thố chính là Một khi có nữ nhân ý đồ tới gần Thổ hào đại nhân lập tức nghe răng giống giận Làm hung manh chạm Này phương pháp sắc thật hiệu quả Này đó nữ nhân nhóm đều biết vương gia dưỡng này Chỉ tiểu hồ ly thoạt nhìn đáng yêu hàm hậu thực Kỳ thật hung muốn mệnh Hậu viện liền có cái rất được vương gia ái phu nhân Đã từng muốn sờ này tiểu hồ ly lại bị tiểu hồ ly một móng nuốt cào hoa mặt kia nữ nhân khóc lóc kể lể đến vương gia trước mặt muốn lộng chết tiểu hồ ly báo thù nhưng vương gia lại đem kia nữ nhân hung hăng cởi trách một đốn từ đây chẳng quan tâm tiểu hồ ly làm theo cơm ngon rượu say đi theo vương gia hiện tại kia phu nhân nửa khuôn mặt đều là hoa cũng không dám ra cửa cho nên này đó các nữ nhân vừa thấy đến hung manh thổ hào đại nhân cũng đều không lớn dám đến gần một ngưng phạm vi một trượng trong vòng nhưng thổ hào đại nhân cũng sẽ mệt như vậy tới một cái giống một cái hung mảnh giống lên nửa ngày, đại nhân nó rốt cuộc trận trắng mắt, giọng nói quang vinh bỏ mình. Kết quả chính là, thổ hào đại nhân hiện tại liền thanh âm đều phát không ra. Thổ hào đại nhân chề môi nước mắt lưng tròng xem một ngưng, a ngưng, ngươi phải đối luân ra phụ trách. Một ngưng lộng điểm bạc hà thêm mật ong, cấp thổ hào đại nhân làm kim tảng tử hầu bảo, mô đại nhân vui sướng mà hàm ở trong miệng, lập tức mãn huyết xuống lại. Sau đó nàng liền khiêng nhân công bị thương thổ hào đại nhân, chắc khởi xa cạc bắt đầu vòng quanh vương phủ tím rượu hồ chạy bộ buổi sáng. Một ngưng hiện tại thể lực cũng hảo rất nhiều, hơn nữa nàng kiếp trước chính là hiệu trưởng chạy đội, chạy bộ tự nhiên không nói chơi. Nhưng đối với những cái đó ngày thường liền làm làm theo sống, liền vương phủ đại môn đều đi không đến các phu nhân tới nói, các nàng sao có thể chạy trốn động. Vì thế, cung trong vương phủ liền xuất hiện một cái kỳ quan, phía trước một người trên vai đứng mặc quần áo tiểu hồ ly thanh y thiếu nữ từng vòng chạy bộ, mặt sau mấy chục cái nữ nhân đi theo truy Nhưng này đó các nữ nhân còn không có chạy thượng 10 mét, liền bắt đầu hai đầu gối nhung ra. Có kiên trì trăm mét, càng là đỡ thân cây sắc mặt trắng bệnh, thiếu chút nữa không nằm liệt. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế tình hình, này đó các nữ nhân cũng biết như vậy đi xuống, các nàng không đuổi theo vương phi, nhưng thật ra sẽ tổn hại các nàng thật vất vả bảo dưỡng chân nhỏ. Sau đó, một ngưng lô thai rốt cuộc là thanh tịnh. Bất quá, là một ngưng cảm giác buồn bực chính là, từ kia khí đi dung sờ sau, mấy ngày nay tới giờ. Dung sở trừ bỏ thượng triều, vừa trở về liền tiến thư phòng, ban đêm cũng là túc ở tím nguyệt hiên, nhưng thật ra thật sự không có lại đến tra tấn nàng. Hơn nữa tím nguyệt hiên ngày gần đây tới thủ vệ lực lượng rõ ràng tăng cường, cả tòa trong vương phủ không khí tựa hồ cũng trở nên ngưng trọng lên. Liên thổ hào đại nhân gần nhất đều có chút tâm thần không yên, thường xuyên đếm móng bước phát ngốc. Vào đêm, chân trời trăng tròn cao quải, mắt thấy tới gần 15, ánh trăng lại muốn viên. Thiên tối sẩm, một ngưng liền ngồi ở bên cửa sổ nhìn ánh trăng xuất thần. Bất chi bất giác nàng đi vào cái này thời không đã hơn một tháng. Tuy rằng này hơn một tháng đã phát sinh sự tình, quả thực làm người không thể tưởng tượng, liền nàng thế nhưng đều xuất giá. Nhưng vô luận một ngưng có nguyện ý hay không tiếp thu, nàng đều cần thiết đến ở chỗ này tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Một ngưng đột nhiên phi thường tưởng niệm xa ở một cái khác thời không ra ra, nàng từ nhỏ cha mẹ song vong, là cùng ra ra sống nương tựa lẫn nhau. Cũng không biết nàng ở cái kia thời không thân thể có phải hay không đã tử vong Nếu nói vậy, ra ra nhất định thực thương tâm đi. Tháng 4 14, tỉnh. Thời tiết dần dần nhiệt lên, ngày mùa hè sắp thái ngày càng nồng đậm. Ngày ấy, giản ngục trần đi rồi, đêm đó lao quách liền đưa tới phương thuốc, Mộc ngưng vẫn luôn ở uống thuốc. Ly giản ngục trần theo như lời 7 ngày chi kỳ còn có 2 ngày. Nhưng đã nhiều ngày tới, Mộc ngưng vẫn là cảm giác thân thể càng ngày càng dễ dàng mệt mỏi. Nàng thường thường là vừa ăn xong cơm trưa, cũng đã vây được không mở ra được mắt, một ngủ liền phải ngủ đến mặt trời lặn mới có thể lên. Dung sở vẫn luôn không thấy bóng người, chỉ ở hôm qua sai người đưa tới mười mấy dương quần áo. Tất cả đều là cho một ngưng quần áo trang sức. Một ngưng cũng không biết rõ ràng không có người tới cấp nàng lượng thân, dung sở lại là làm sao mà biết được nàng số đo. Ngay nay sáng sớm lên, một ngưng chạy bộ buổi sáng đến một nửa, đột nhiên cảm giác một trận chóng vắng đầu. Không hề dự chịu, nàng hai chân mềm nũng, liền như vậy té xỉu trên mặt đất. Mỗi ngày đều đi theo một ngưng tới rèn luyện thổ hào đại nhân cấp xoay quanh, nó muốn đi gọi người, nhưng lại sợ lưu A ngưng một người ở chỗ này sẽ có nguy hiểm. Chủ tử hiện tại không ở trong phủ, cố tình A ngưng chạy bộ khi, còn không có làm nàng kia hai cái ám vệ đi theo. Trước mắt tới xem, chỉ có thể dựa đại nhân nó tới chiếu cố A ngưng. Thổ hào đại nhân bình tĩnh lại lúc sau, cảm giác được một ngưng hơi thở vững vàng, biết nàng hẳn là một hồi liền tỉnh, thổ hào đại nhân cũng liền không như vậy lo lắng. Bất quá ngày này đầu là dâng lên tới, nhưng đừng phơi hỏng rồi a ngưng mới hảo. Vì thế thổ hào đại nhân thông minh mà đi hái được một cái lá sen, sau đó khiêng ở nó tiểu trên vai, giống như là bung rủ giống nhau cấp một ngưng trống ở trên mặt. Một ngưng mở to mắt khi, nhìn đến chính là xanh biếc lá sen. Nàng ngẩn người, ánh mắt lực hạ, liền thấy một con khiêng lá sen ăn mặc màu lam áo ngắn, vì đều nhìn không ra eo ở đâu tiểu hồ ly chính mở to tròn xoe mắt lục vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng. Một ngưng trong lòng ấm áp, nhịn không được gợi lên khỏe môi nở nụ cười. Chi chi. Thủ hào đại nhân thấy một ngưng tỉnh dậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn ngươi. Một ngưng khuỵu tay chống đất, ngồi dậy, nàng bế lên tròn vo thủ hào đại nhân, bẹp một ngụm thân ở mao trên mặt. Chi chi chi. Thủ hào đại nhân tức khắc ngượng ngùng. Một ngưng sờ sờ cái chán, có chút năng, đúng rồi, ta hôn bao lâu? Chi. Thủ hào đại nhân bẻ móng vuốt qua tay múa chân. Một chén trà nhỏ. Mục ngưng suy đoán thổ hào đại nhân ý tứ. Thổ hào đại nhân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngay sau đó mảnh gật đầu, không sai biệt lắm chính là một chén trà nhỏ thời gian. một ngưng lại tần mi, nàng sờ sờ sau đầu khóa hồn châm, cũng không có cái gì biến hóa. Này giống như cũng không phải nàng lần đầu tiên thế xỉu, trước hai lần đều là bởi vì khóa hồn châm, lần này lại là cái gì nguyên nhân. Nàng nhớ tới giản mục trần cùng lao quách đều nói nàng trong cơ thể có kỳ quái khí cơ sự, trong lòng đống nhiên không lý do nảy lên một tia sầu lo. Lúc này một ngưng trước mặt là một tảng lớn lá sen, phía sau tường vi bỏ một tường. Nhưng mà như vậy Mỹ lệ cảnh sát, lại không thể làm một ngưng tâm thần yên lặng. Khoảnh khắc chi gian, nàng liền đã làm quyết định, đi tìm bước thanh thành. Nếu là liền giản mục trần cũng không dám xác định đồ vật, vậy chỉ có thể thuyết minh kia ngoạn ý khẳng định phi thường quỷ dị. Có lẽ, bước thanh thành sẽ biết điểm cái gì. Một ngưng trở về thần cảnh các, sửa sang lại một chút, mang theo thanh tuyết cùng thổ hào đại nhân, ra vương phủ. tiểu thư Ta nghe được, bước hoàng tử ở tại thu thủy lâu. Thanh tuyết phụng một ngưng mệnh lệnh, tiến đến tham thính đến nguyên lai bước thanh thành từ dịch quán dọn ra đi sau, liền vẫn luôn ở tại thu thủy lâu. Đúng rồi, tiểu hùng sán thi thể còn ngừng ở dịch quán. Một ngưng tần mi, nàng mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng ứng phó dung sở này đó nữ nhân, đều quên chú ý tiểu hùng sán sự. Tiểu thư, ta cũng là vừa mới nghe nói, vương ra giống như cùng bắc kim bên kia đặt thành cái gì ước định, bắc kim thái tử thi thể ngày hôm qua đã bị trở đi. Thanh Tuyết nói, hơn nữa Bắc Kim bên kia cũng không hề yêu cầu Tuyết Tâm Công chúa trốn cùng. Nga! một ngưng nghe vậy, mày đẹp đống dương một trọn. Dung sở thế nhưng sẽ hảo tâm đến giúp Tào Thái hậu cùng Tuyết Tâm Công chúa giải quyết phiền toái. Tiểu thư, Vương gia thật là, như thế nào sẽ giúp cái kia lão thái bà đâu? Thanh Tuyết có chút giận dữ. Ở trong lòng nàng, nhà mình tiểu thư liều mình cứu Tào Thái hậu, lại liền một câu cảm tạ đều không chiếm được, ngược lại bị kia lão yêu bà cùng nàng bảo bối cháu gái hãm hại. Như vậy ngoan độc lao thái bà, vương ra liền không nên quản nàng. Ngươi không hiểu. Trên xe ngựa, một ngưng lại là mị mắt hơi hơi mỉm cười, dung sở mới không có như vậy hảo tâm đâu. Hắn bên ngoài thượng tựa hồn là thế tuyết tâm công chúa giải quyết phiền thoái, nhưng ngươi ngẫm lại à, tuyết tâm công chúa đời này ở đại càn, còn có thể gả đến người sao. Hú hồ, liền tính đại càn giao ra tuyết tâm công chúa, nói vậy tào thái hậu cũng sẽ được ăn cả ngã về không, tìm ngươi ở bên cảnh tiếp hạ nàng. Đến lúc đó thần không biết quỷ không hay, Tàu Thái Hậu cấp tuyết tâm công chúa đổi cái thân phận, nàng làm theo có thể quá thượng trước kia sống trong nhung lụa sinh hoạt. Hơn nữa tuyết tâm công chúa rốt cuộc cũng là dung sở chất nữ, hắn nếu là hoàn toàn chẳng quan tâm, ngược lại sẽ cho người mượn cớ. Còn không bằng ở tào Thái Hậu sức đầu mẻ chán là lúc, bán một cái nhân tình cho nàng. Cứ như vậy, tuyết tâm công chúa tuy rằng như cũ là công chúa, nhưng giết người, người đàn bà đánh đá, xấu mặt, như vậy thanh danh chính là muốn đi theo nàng cả đời Này đối với một quốc gia công chúa tới nói, mới là chân chính diệt sạch tính đả kích. Một ngưng không khỏi ở trong lòng cảm thán, thật là đắc tội với ai, cũng đừng đắc tội dung sở. Nếu không nói, kia hậu quả thật không phải người bình thường có thể thừa nhận. Thanh tuyết nghĩ nghĩ, tức khác bừng tỉnh đại ngộ, nàng trong mắt cũng lộ ra kinh hãi, vương phi, ta cảm thấy vương ra thật là. Một ngưng thế thanh tuyết bổ sung, ngon độc. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân nghe vậy không vui, nó nghiêng lục mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu A ngưng ngươi cũng quá vong ân phụ nghĩa, chẳng lẽ ngươi thế nhưng đã quên? Chủ tử làm như vậy đến tột cùng là vì ai a? Còn không phải bởi vì ngươi bị Tào Thái hậu kia láo thái bà còn có tuyết tâm công chúa thiết kế hãm hại, cho nên chủ tử giúp ngươi báo thù tới. Phản đồ! Một ngưng chừng thổ hào đại nhân, nàng nhưng không quên thứ này là dung sở phái đến bên người nàng nằm vùng sự đâu? Nói vậy nó trước kiếp nhưng không thiếu hướng dung sở mật báo. Thổ hào đại nhân lập tức rũ xuống đầu to, chột dạ mà không hề răng. Tiểu thư. Phía trước trên đường người quá nhiều, xe ngựa không qua được. Đánh xe chính là Lạc Tứ, gần nhất hắn ở Tuyết Long giáo 10 đại rồng bay vệ luận võ trung bại bởi đứng hàng đệ tứ Lam Bốn, cho nên hắn cũng từ Lạc Tam biến thành Lạc Tứ. Ta đây liền tại đây xuống xe, đi qua đi thôi." Mục Ngưng nói. Lạc Tứ vội vàng xe ngựa đi một bên, Mục Ngưng cùng Thanh Tuyết còn có thổ hào đại nhân cùng nhau đi bộ. Thu thủy lâu tọa lạc ở đại càn nhất phồn hoa thu thủy trên đường cái, lúc này đúng là buổi trưa người nhiều nhất thời điểm. Trên đường cái nơi nơi đều là dòng người chen chúc xô đẩy, hai bên là bán ra đủ loại đồ vật bán hàng rong. Một ngưng hôm nay trong lòng có việc, cũng vô tâm tình đi dạo phố, cho nên nàng vẫn luôn cúi đầu đi đường. Ở trải qua một cái bán châm cải quầy hàng trước, một ngưng bỗng nhiên nghe được kịch liệt khắc khẩu thanh. Nguyên bản một ngưng cũng không tính toán dừng lại xem náo nhiệt, nhưng cũng không biết làm sao, nàng khỏe mắt dư quang đảo qua, lại ở nhìn đến kia bóp eo chính vô cùng dũng mãnh mà cùng người bán rong đối mắng nữ từ khi. Một ngưng cũng nhìn không được chọn cao mày đẹp Kia người bán rong bất quá 20 xuất đầu tuổi tác Thoạt nhìn thực văn nhã Trước mặt bãi cây châm đều là hắn thủ công điều khác Tuy rằng không quý trọng Nhưng lại đều tinh mị xinh đẹp Rất là hấp dẫn người trong mắt Đương nhiên, có thể hấp dẫn một ngưng ánh mắt Cũng không phải tên này người bán rong Mà là nàng kia Rõ ràng khí chất tuyệt hảo Anh khí sang sảng, xuyên cũng hảo Lại cố tình vì còn một văn tiền đến giới Đem người bán rong mang đến máu chó đầy đầu Hôm nay người bán cũng đến bán, không bán cũng đến bán. Không đến thương lượng. Không bán. Vương Đồ Vật, ngươi đi. Kia người bán rong lại cũng là cái xương cứng, hắn cắn chết giá, nói cái gì đều không buông khẩu. Nàng kia mắng đến tàn nhẫn, hắn vỗ tay liền phải đoạt kia căn bị nữ tử nắm ở lòng bàn tay cây châm, vẻ mặt hung ác mà quát, ta chính là chiếc này cây châm, cũng không bán cho ngươi. Trung quanh xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, nàng kia đột nhiên một phen méo tuổi trẻ người bán rong, thế nhưng bắt đầu la lối khóc lóc. Ngươi cái này thì giết, lao nương hoài ngươi có đụng, hiện tại liền vì một văn tiền, ngươi liền ở trên đường cái như vậy nhục nhã lao nương, lao nương không sống. với anh, quanh tức khắc bùng nổ một trận cười văn thanh. Ngươi, ngươi nói bậy gì đó. Kia tuổi trẻ người bán rong cũng nốc, trứng đỏ mặt, nhất thời cũng chân tay luôn cúng lên. Một ngưng cảm thấy này nữ tử thật là kỳ ba, vì một văn tiền, thế nhưng liền như vậy tổn hại chiêu đều dùng ra tới. Thanh tuyết, đi, cho nàng một văn tiền một ngưng khó được lòng tốt như vậy. Là, thiểu thư. Thanh Tuyết theo lời đi qua đi, đưa cho nàng kia một văn tiền, cấp. Nàng kia một hồi mắt, lại không xem Thanh Tuyết, mà là hai mắt sáng lượng mà nhìn chằm chằm một ngưng. Nhưng nàng cũng không nhiều lời, nhanh chóng tiếp nhận kia một văn tiền, ném cho người bán rong, sau đó ánh mắt bê ngế, vẻ mặt cao ngạo mà hừ lạnh, "Hừ, trận to ngươi mắt chó nhìn một cái, lao nương mới không thiếu này một văn tiền." Một ngưng khỏe miệng vừa kéo, này mặt trở nên cũng quá nhanh đi. Liên nàng đều tự thẹn không bằng đi thôi một ngương vội vã đi tìm bức thanh thành náo nhiệt xem xong cũng không nghĩ lại nhiều đãi nhưng mà một ngương mới đi ra vài bước nàng kia liền một trận gió dường như đổi theo lại đây vừa mới đa tạ một ngưng nhân mắt lúc này mới phát hiện này nữ tử vóc người thế nhưng có cao không sai biệt lắm so nàng sắp cao hơn một cái đầu hơn nữa dáng người áo đột có hứng thú thật là nên đại địa phương đại nên tiểu địa phương tiểu hai điều trường đến bạo chân dài càng là làm một ngương hâm mộ ghen tị hận Nếu dựa theo nàng kiếp trước thời không cách nói, đó chính là tiêu chuẩn chín đầu thân mỹ nữ. ân này nữ tử cũng thật là mỹ nữ, cực kỳ tươi đẹp tươi đẹp cái loại này, làm người xem qua khó quên. Không tạ. một ngưng cười cười. Nói cho ta tên của ngươi, hôm nào ta trả lại cho ngươi tiền. Nữ tử đôi mắt lượng lượng, cười hai má có thật sâu má lún đồng tiền, nhưng thật ra làm nàng tươi đẹp tươi đẹp bề ngoài nhiều một kiêng lịch ngợm. Không cần. một ngưng vừa định nói một văn tiền mà thôi. Không cần như vậy phiền thoái. Nàng bà vai chính là chầm xuống, vừa mới thét to thanh tuyết đi cho nó mua đầu hủ bao thổ hào đại nhân đã một trận gió tựa mà lược đã trở lại. Chi chi chi, chi. Thổ hào đại nhân chân trước phùng đầu hủ bao, mới vừa tính toán cùng một ngưng hiến vật quý, thình linh đối diện vang lên kinh hỉ tiếng kêu tiểu hồ ly. Tiếp theo chính là một trận làn gió thơm ập vào trước mặt. Thổ hào đại nhân tập trung nhìn vào, tức khắc hung ác nghe rằng, âm cuối đột nhiên dương cao, như là bị giẫm phải cái đuôi giống nhau. Đầu to thượng bao cũng lập tức nổ tung. Sau đó, thổ hào đại nhân khí phách mà túm lên ô hiếm đầu hù bao, đề khí, tiểu sau chảo, ánh mắt hung ác chiều đối diện vẻ mặt kinh hỉ tươi cười chín đầu thân mỹ nữ mỹ mặt ném tới. 156 mê thượng ảo cảnh, canh 2. 156. Hút khí, vặn ít, tiểu sau chảo, thổ hào đại nhân bày ra tiêu chuẩn ném mạnh động tác. Kia chín đầu thân mỹ nữ có lẽ là kinh hỉ quá độ, thế nhưng không có phòng bị thổ hào đại nhân thế nhưng tới như vậy nhất chiêu tức khắc đã bị kia màu trắng đậu hủ bao kia một chút tạp vừa vặn ai nha nữ tử không dự đoán được kia đậu hủ bao thế nhưng như vậy năng hơn nữa nhà này đậu hủ bao này đây đại cùng với da mỏng nhân nhiều mà nổi tiếng lúc này nơi đó mặt đỏ màu vàng nhân toàn bộ bắn ra tới trình phân tán trạng bát chiếu vào nữ tử mị trên mặt tinh tinh điểm điểm thật giống như ách một ngưng quyết định vẫn là không nói để tránh phá hư đại gia đối đậu hủ bao muốn ăn bất quá vừa mới vẫn là tươi đẹp tươi đẹp Trương Dương giống như một đóa hoa mẫu đơn chín đầu thân mỹ nữ, hiện giờ đỉnh cái đầu hủ bao ở trên mặt, bộ dáng này, thực sự buồn cười. Thổ hào đại nhân, như thế nào như vậy không lẽ phép? Còn không xin lỗi. Một ngưng tuy rằng rất muốn cười, nhưng thân là thổ hào đại nhân người giám hộ, nàng tổng không thể khắp nơi lúc này vui sướng khi người gặp họa chỉ phải trước không nhẹ không ngứa mà trước nói nói gây án mô đại nhân. Ừ, thổ hào đại nhân lại là hiếm thấy mà không nghe một ngưng nói, mà là chân trước giao nhau ôm ở trước ngực. Trong lỗ mũi phun ra khí tới, thập phần ngạo kiểu mà một quay đầu. Như là phi thường khinh thường trước mắt cái này chín đầu thân mỹ nữ. Có thổ hào đại nhân tạp chín đầu thân mỹ nữ như vậy quỷ dị sự phát sinh, một ngưng chung quanh sớm đã tụ tập không ít vây xem con chúng. Trong đó càng là có rất nhiều đều là vừa rồi từ bán cây châm người bán rong trô đó rời đi lại đây. Di, này con thỏ thế nhưng còn mặc quần áo. Mọi người vừa thấy đến thổ hào đại nhân, đều bị tấm tắc bảo lạ. Đúng vậy, hào đáng yêu. Thổ hào đại nhân nghe vậy tức khắc nổi giận, hai cái đại môn răng cửa đột nhiên thử ra, mắt mạo hung quang, nó hướng kia mấy cái đang muốn sờ sờ nó vây xem quần chúng giống giận. Người mới là con thỏ, người cả nhà đều là con thỏ. Ai nha, hào hung. Vây xem quần chúng nhưng nghe không hiểu thổ hào đại nhân hồ ly ngữ, nhưng nhưng thật ra đều bị Mỗ đại nhân đột nhiên trở mặt cấp dọa tới rồi. Hào hào. Một ngưng giơ tay cấp thổ hào đại nhân thuận thuận mau, một bên hướng chín đầu thân mị nữ xin lỗi mà cười, nó còn nhỏ không hiểu chuyện. chớ trách chớ trách. Dứt lời, một ngưng tính toán rời đi. Vây đến người quá nhiều, làm nàng có một loại không an toàn cảm. Bởi vì liền ở mới vừa rồi, nàng cảm giác được trong đám người tựa hồ có người đang ở đánh giá nàng. Nhưng là, đưa một ngưng quay mặt đi cùng chín đầu thân mỹ nữ nói chuyện thời điểm, trước mắt một màn lại làm nàng trận tròn đôi mắt, này mỹ nữ thế nhưng bắt lấy thổ hào đại nhân tạp quá khứ đầu hù bao, chính ăn đến vui vẻ hơn nữa nàng còn dùng đậu hủ bao mặt đem chính mình trên mặt bắn đến đậu hủ nhân toàn chấm sau đó một ngụm nhét vào trong miệng thấy một ngưng trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng chín đầu thân mỹ nữ còn hướng nàng nhẹ răng, hương vị không tồi một ngưng khỏe miệng vừa kéo chỉ có thể ở trong lòng nói một tiếng bội phục đúng rồi tiểu hồ ly ngươi sửa tên a ngươi không phải kêu tử kêu chín đầu thân mỹ nữ ăn xong rồi bánh bao cười hì hì nhìn một ngưng cùng nàng trên vai chính khí đến lỗ thai đều ở ra bên ngoài phun hỏa thổ hào đại nhân nhưng nàng nói còn chưa dứt lời, thổ hào đại nhân lại làm kia một chút tạm qua đi một cái hoàng hoàng đồ vật, bao đậu hủ bao giấy, ác, hào xú, kia mỹ nữ nguyên bản còn không để bụng, nhưng đương kia màu vàng thô giấy tạp đến trên mặt nàng, nàng tức khắc ngảy lên, chi chi chi, thổ hào đại nhân hòa nhau một thành, xoa phì eo cười đến vô cùng cuồng vọng, hừ, đại nhân nó mới vừa ở kia giấy bên trong thả cái dám, hào hào hưởng dụng đi, kia chín đầu thân mỹ nữ cũng không biết có phải hay không bị xú đến tàn nhẫn hoặc là có khác nguyên nhân. Lúc này nàng nhưng thật ra không ở cùng thổ hào đại nhân rằng co, mà là tách ra đám người, giống như lửa đốt thí thí, nhanh như chốc chạy. Một bên chạy, nàng còn một bên xua tay, tiểu mị nữ, sau này còn gặp lại à, chúng ta thực mau liền sẽ gặp lại đát. Chạy đến một nửa, nàng dừng lại bước chân, che lại cái mũi một quay đầu, cấp một ngưng vứt cái phong tao vô cùng mị nhãn. Một ngưng cùng thổ hào đại nhân tức khắc cùng nhau run run. Thổ hào đại nhân, các ngươi nhận thức. Thổ Hào đại nhân lại cự tuyệt trả lời vấn đề này. Tiểu mỹ nữ, liên nàng còn xem như mỹ nữ, vây xem quần chúng chúng đã có người cười nhạo lên, một ít nữ tử càng là đối với một ngưng lộ ra khinh thường cười nhạo ánh mắt. Một ngưng cũng sẽ không so đo này đó, nàng tổng cảm thấy có nguy hiểm đang ở tới gần, nàng đến chạy nhanh rời đi nơi này. Tiểu thư, cẩn thận. Thanh Tuyết cũng lặng lẽ đến gần rồi một ngưng, tay nàng vẫn luôn không có buông ra bên hông nhuyễn kiếm. Đi. Một ngưng biết tần năm một thẳng ẩn ở nơi tối tăm. Lạc tứ vừa mới ở đám người hướng ngoại nàng gật gật đầu, liền thủ hào đại nhân đều cảnh giác mà dựng lên lô thai. Nơi đây không nên lâu đái. Nhưng mà này trên đường cái người thật sự quá nhiều, cũng không biết bọn họ có phải hay không cố ý. Một ngưng môi đi một bước, luôn có người sẽ ngăn ở nàng trước mặt, tựa hồ là cố tình muốn kéo chậm nàng nệm bước. Ngắn ngủn mười mấy mét, một ngưng ước chừng đi rồi có mười lăm phút. Đương nàng rốt cuộc đi ra đám người, tới rồi trường ngai chỗ ngoặt chỗ, người cũng dần dần thưa thớt. Một ngưng còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, chung quanh cảnh tượng chính là biến đổi. Mới vừa rồi vẫn là tiếng người ồn ào ầm ỉ chướng ai, lúc này lại là không có người sinh sống đại mạc thôn hoang vắng. Mênh mông vô bờ cắt vàng đầy trời, mấy ngày liền thượng kia một vòng ngày mai đều tựa hồ bị cắt vàng che lại. Trong không khí nổi lơ lửng quỷ dị hư thối hơi thở, sóng nhiệt tầng tầng đánh tới. Ảo giác. Một ngưng trong đầu lập tức nhảy ra cái này từ. Nàng quay đầu lại, tưởng nhắc nhở thanh tuyết bọn họ. Nhưng mà phía sau lại không ai ảnh, liền vẫn luôn đứng ở nàng đầu vai thổ hào đại nhân đều không thấy. Một ngưng trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nàng biết chính mình trúng kế. Lại không biết có phải hay không từ nàng nghỉ chân quan khán kia chín đầu thân mị nữ vì một văn tiền cãi nhau việc bắt đầu, liền đi bước một bước vào bấy dập. Như vậy này đó dụ nàng mắc mưu người lại là ai. Vẫn là nam cương những cái đó sát thủ sao. Một ngưng đứng ở tại chỗ, do dự hạn, nàng thử tính mà đi phía trước bước ra một bước nếu nơi này là hảo cảnh như vậy trước mắt này đó tình cảnh cũng chỉ có thể tạo được mê hoặc nhân tâm tác dụng lại là sẽ không cho nàng mang đến chân thật thương tổn nhưng mà này một bước bước ra một ngưng bên thai đột nhiên có lực phong đánh úp lại một ngưng bản năng quay đầu liền thấy một con mũi tên nhọn kẹp theo phá phong chi thế từ nàng bên thai sẽ qua vài sợi màu đen sợi tóc chậm rãi bay xuống mà kia chỉ mũi tên nhọn lại biến mất ở gió cắt chung. một ngưng rũ mắt nhìn nhìn trên mặt đất màu đen xử lý ở cắt vằn vượn không phải hảo giác Chỉ cần nàng phản ứng lại kém hơn như vậy một chút, mới vừa rồi kia chỉ mũi tên nhọn bắn lạc đã có thể sẽ không chỉ là nàng tóc, mà là nàng cái đầu trên cổ. Này một cái trước mắt, một ngưng thoáng chốc kinh ra một thân mồ hôi lạnh.